chương 428, mọi chuyện lăn xuống, 1 chương 428, mọi chuyện lăn xuống, 1 cạn Ly. Lâm phủ bán Sơn, mọi người đoàn tụ một đường. Lâm Phong tại hương giang ba vị phu nhân, lựa khôn vợ chồng, Tưởng thiên dưỡng cùng với Hồng Hưng Trư vị hạch tâm cũng tập hợp một chỗ. Thập Tam Muội cho tới bây giờ cũng không thể tin được chuyện đã xảy ra, thanh âm của nàng cũng run rẩy, chúng ta thật sự xử lý HSBC. Chúng ta thành danh. Lâm Phong lắc đầu, cải chính, xử lý HSBC, ta cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. HSBC thật muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách, chúng ta nải cái thể trạng kém một chút. Thập tăng Ngọa ngạc như nói, thế nhưng bờ dân không phải chủ động tìm người đầu hàng sao? Quê nhà kết cục sau đó, tập đoàn Sở Uy giờ khẩn cấp lại điều động 100 triệu tờ ORD. Nhưng mà thì đã trễ. Bốn lưu động kiên định bay chung quanh tại quỹ bách thắng bên cạnh. Thị trường chứng khoán Hương Giang hội tụ tài chính đã là một thiên văn số tự. Nếu không phải HSBC đã đủ lớn, Sở Uy giờ muốn đi vào cũng khôn khó hơn nhiều. Dù vậy, Sở Uy giờ cũng là bị đánh được liên tục bại lui. Bờ dân trong vòng một đêm nổ bạc, hắn hiểu rõ, lần này gặp phải chưa từng có tiền lệ lại bại. Đã bố lực hồi tiên, thế là Bờ dân được tập đoàn sở bị dở thượng tầng đồng ý, thống hợp HSBC hội đồng quản trị ý kiến, chủ động tìm được rồi Lâm Phong yêu cầu dừng tay. Lâm Phong là cái gì người có tính khí, ở đâu là bờ dân dứt lời tay thì dừng tay. Hắn muốn một đống lớn chỗ tốt sau đó, thương khoe mà thanh kho rời sân. Lần này giá cổ phiếu mặt thương chiến, Lâm Phong đại hoại toàn thắng. Bờ dân không phải hướng ta đầu hàng, mà là hướng quê nhà đầu hàng. Thủy Linh thở dài, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ có một ngày như vậy. Thập ta muội ngạc như nói, a tẩu ý của ngài là? Thủy Linh nhún nhúi bay người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Chúng ta những người giang hồ này nhìn tiêu sái, thực chất đều có các bối cảnh. Tỷ như tân ký, hào mã ba ngay tiếp theo hồng hưng ở bên trong, bối cảnh đều là di loan. Hoa liên thắng bối cảnh là quỷ lão. Chúng ta đông tinh bối cảnh là quê nhà, tuyệt đối không ngờ rằng, a phong lại chủ động đảo hướng quê nhà, còn thu được quê nhà tán thành. Thực sự là thế sự khó liệu. A, mọi người đều ngây dại. Lời nói này bọn hắn thế nhưng lần đầu nghe được. thập tam muội hỏi đại dê, hoa liên thắng bối cảnh thật là quỷ lão. Đại dê dùng sức lừa một cái ta làm sao biết đám kia lão quỷ làm sự tình gì? các ngươi đều biết ta tại hòa liên thắng đợi đến nhiều gấp đứt. loại chuyện này bọn hắn chắc chắn sẽ không nói cho ta biết. mọi người cùng nhau gật đầu. đại dê nói dễ nghe là hòa liên thắng một con dao, thực chất chính là cáo giải nhóm cho tương lai bọn tiểu hồ ly một khối đá mài đao. nói không chừng khi nào thì rát. kia đương nhiên sẽ không đem tiểu này hạch tâm bí ẩn nói ra. tưởng thiên dưỡng luôn như vậy, cái khác ta không biết, nhưng chúng ta hờn gừng căn nguyên đúng là tại di loan. lượng khôn lắc đầu nói, các ngươi có thể đừng nhìn ta, ta có thể cái gì cũng không biết. tưởng sinh nhưng không có đem loại chuyện này nói cho ta biết. Tưởng thiên Dưỡng đùa cợt nói, "Ta đại lão làm sao lại kể ngươi nghe loại chuyện này? Hôm hung cùng Di Loan quan hệ thế, nhưng hắn sau này dự vào. hắn là sẽ không đem cái này kêu đi ra." Thẩm Cang mọi thở dài, Tưởng Sinh làm được có chút không chính công a. Nàng nhìn một chút Tưởng thiên Dưỡng, rất là ngay thẳng nói, "Tưởng Sinh, ta còn không phải thế sao nói ngươi?" Tưởng thiên Dưỡng khoát khoát tay, "Ta tự nhiên là biết đến. Thành thật giảng, nhà ta huynh biến ta đều có chút không nhận ra." Tưởng thiên Dưỡng thở dài trong lòng, rõ ràng hai người tình cảm không tệ tới, làm sao lại trở thành bộ dạng này? Lẽ nào đây mới là gia huynh khuôn mặt thật? vậy cũng thật là đáng sợ. thập tam muội hỏi, trưởng sinh, ngươi biết chúng ta cùng di loan quan hệ là như thế nào sao? năng lực khôi phục sao? lừa côn im lặng nói, khôi phục cùng di loan quan hệ làm gì? chúng ta cần là tại gia tộc. lại nói, chúng ta đã chuyển hình thành công, các ngươi từng cái đều muốn lên mặt cho ủy viên quản trị. chúng ta thật không dễ dàng đánh xuống thiên hạ, ngươi còn muốn chắp tay tặng cho người khác? lần này thương chiến, hsbc nhận thua điều kiện một trong chính là đem trong tay bọn họ nắm giữ tập đoàn đại phú hảo cổ phần định giá năm mươi đô la hồng công chuyển lượng cho lâm phong. ngoài ra, tập đoàn sợ bị dở vậy dựng lên thuyền truyền đi biển nghiệp vụ có thể nói là bất tử tới cực điểm. đương nhiên, bọn hắn vậy không nhiều thua thiệt. Tập đoàn HSBC tăng lên một vị ủy viên quản trị. vị này ủy viên quản trị đến từ nội địa. thập tăng nội cười ha ha nói, con ca chủ tội, ta nói sai, cái kia phạt bà chén. lâm phong đội vàng ngăn lại, ngươi cũng đừng. đây chính là 30 năm trần trúc diệp Thành, miệng nhỏ nhấm nháp mới là thửa dai. đây là ta khó khăn cầu tới, ngươi còn tự phạt bà chén. tiểu muội, ngươi nghĩ đến có chút đẹp nhã. thập tăng nội im lặng nói, không phải liền là ba năm trần trúc diệp thanh sao? không muốn nhỏ mọn như vậy sao? Lâm Phong cho tức tới muốn cười, ta hẹn hỏi, ngươi nhường Tân Nhi tại gia tộc tìm kiếm một chút, xem xét 30 năm Trần Trúc Diệp Thanh rốt cục có bao nhiêu, không nên nói bừa. Thập Tăng hội này sinh ác độc nói, ta trở về thì cho Tân Nhi phát thông tin, ta cũng không tin. Này Trúc Diệp Thanh còn khó tìm như vậy, Lâm Phong trắng ra nói, Đoan trưởng quá sức, ngươi muốn tìm, tốt nhất nhường hắn nhiều siêu tập điểm. Tượng Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, Trúc Diệp Thanh, Dương Hà Đại Khu, Diệu Cao Lương, Việt Trần càng tốt, quê nhà sinh hoạt điều kiện dần dần tốt rồi, đồ uống có cồn đủ cầu lượng lớn, hiện tại không hạ thủ và chúng ta hạ thủ lúc sẽ trễ thập tam muội ngạc nhiên thật hay giả lâm phong lừa một cái ta có thể lừa ngươi hai người như thế nhào trò, vừa mới có thể tồn tại một chút không thoải mái lập tức tan thành mây khói lừa côn cũng là không dám tin ta lập tức thì muốn trở thành tập đoàn đại phú hảo chủ tịch hội đồng quản trị lâm phong kinh thường nói cái gì tập đoàn đại phú hảo từ nay về sau liền không có tập đoàn đại phú hảo có chỉ là chúng ta tập đoàn hồng hưng. ta nói qua lần này sau đó chúng ta hồng hưng thật liền thành hương giang thượng lưu tập đoàn đang ngồi có sao nói vậy đều là nhân thượng nhân mọi người ngao ngao kêu to đều là khách giang hồ, vậy không giả trang cái gì lịch sự, cái kia hô thì hô. ngay cả hà mẫn bọn người là hưng phấn nhảy nhót liên hồi. đây là giai tầng nhảy lên, mất hứng là kẻ ngu. bọn hắn nhưng không có ra vẻ thận trọng yêu thích. lâm phong cùng tưởng thiên dưỡng đụng phải một chén, tưởng sinh, cảm ơn ngươi ủng hộ ta. tưởng thiên dưỡng nào dám lên mặt, đa tạo phong ca mang ta phát tài. lâm phong hiện tại là thực sự hương giang ông trùm, tưởng thiên dưỡng xưng hô tự động thay đổi. nếu không phải làm như vậy a? tưởng thiên dưỡng cười nói, nếu như tại bên trong xã đoàn ta tự nhiên là có thể gọi ngươi a phòng, rốt cuộc ta là hồng hưng nhị lộ viên soái, chẳng qua là tại tài đoàn bên trong, ta nhưng không có tư cách này. khách giang hồ bế tẩu, quan trọng nhất là quy củ. quy củ một sáng phá, có thể liền không có người đùa với ngươi. lâm phong im lặng nói, chúng ta cũng không phải ngoại nhân. tưởng tiên dưỡng nghiêm mặt nói, càng là người bên cạnh biển phải chú ý quy củ. thanh âm của hắn hơi lớn một chút. tập đoàn hồng hưng chủ tịch hội đồng quản trị là khương ca, tổng giám đốc là phong ca, còn lại đường chủ là ủy viên quản trị. là cái này quy củ. Theo giang hồ tầng dưới chót lưỡi loa tử nhảy lên biến thành hương giang nhân thượng nhân, chúng ta phải nhanh một chút địa chuyển biến ý nghĩ, nhất định phải nhanh địa thích đứng. Bang không, tập đoàn hồng hương đi không xa. Nói đến đây, tưởng thiên dưỡng nhìn lướt qua mọi người, tiếp tục nói, có khôn ca cùng phong ca cái này đối với hoàng kim cộng tác tại. ta nghĩ chúng ta không thể nào đi không xa. Chỉ là ta hy vọng chúng ta đều có thể đuổi theo hai vị đại lao thiết tấu, không muốn tụt lại phía sau. Đột nhiên, hắn hướng phía mọi người hô, các ngươi ai nghĩ muốn tiếp tục làm giang hồ lưỡi loa tử? Đại dê lớn tiếng nói. Quỷ mẹ nó vui lòng, chúng ta nhất định tuân thủ tập đoàn quý củ. Mọi người cùng kêu lên hô to, chúng ta nhất định tuân thủ tập đoàn quý củ. Lựa Khôn ôm Tưởng Tiên Dưỡng giơ ngón tay cái lên, "Tưởng Sinh, ngươi là cái này." Tưởng Tiên Dưỡng chân thành nói, "Bản bộ đã biến thành quốc tế hóa đại tập đoàn, ta cũng không muốn các huynh đệ bắt không được cái này gà chó lên trời cơ hội." Lựa Khôn nặng nề mà vỗ vỗ Tưởng Tiên Dưỡng, thở dài trong lòng. Họ Tưởng huynh đệ là thực sự hoàn toàn không giống á Tưởng Tiên Dưỡng lòng dạ, Tưởng Tiên Sinh rủ thế nào vậy so ra kém. Vừa nãy lời nói này, Lựa nói ra là lạnh lùng cùng chưa bị đường chủ tình cảm, Tưởng Tiên Dưỡng nói ra là đúng mức cái này là chân chính lao giang hồ. Sơn kê rất là hư phấn, đại lão, phong ca, chúng ta sau này sẽ là đại thương nhân. Lâm phong cười mắng, ngươi muốn học nhiều lắm đây, quay đầu ngươi đi báo cái ban, hảo hảo mà học. Sơn kê mắt tròn váng, phong ca, đúng là ta lúc đi học không có đọc tốt, này mới ra ngoài trộn lẫn. ta cũng trộn lẫn đến như vậy, ngươi để cho ta báo ban. Lâm phong trầm mặt nói, ngươi mẹ nó ngay cả chết còn không sợ, còn sợ đọc sách. chương 428, mọi chuyện lắng xuống 2, chương 428, mọi chuyện lắng xuống 2, nếu là không hảo hảo học tập ngay cả công ty tin bắn ngươi cũng nhìn xem không rõ, còn muốn làm ủy viên quản trị. Sơn kê cắn răng nói, ta cái này đi báo ban. Hắn vẻ mặt đau khổ nói, bất quá, ta muốn muốn đi báo ban, để người trông thấy có phải là không tốt hay không a. Tốt xấu ta cũng vậy hồng hương ủy viên quản trị một trong. Lâm phong im lặng nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi sẽ không mời ra giáo. A. Sơn kê mắt sáng rực lên, cái này được. Đại dê nhún đầu, a phong, phong ca, thật phải mời ra giáo. Lâm phong nhún nhúi vai, ngươi nếu học không vào đi, có thể làm biên báo. Đại dê liền vội vàng hỏi, sao biên báo? Lâm Phong cười nói, "Có thể mời Đại Dê tẩu thế ngươi đảm nhiệm ủy viên quản trị a." Đại Dê con mắt sáng lấp lánh, "Còn có thể như vậy?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Đương nhiên có thể. Chẳng qua ngươi muốn suy nghĩ minh bạch, tập đoàn cùng xã đoàn cũng không đồng dạng. Ủy viên quản trị thân phận có thể so sánh công ty con giám đốc muốn cao hơn nhiều." Đại Dê chẳng hề để ý, "Đây chính là lao bà của ta." Lâm Phong chậm rãi nói, "Ngươi không có vấn đề là được. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, tập đoàn chúng ta rất lớn, ủy viên quản trị cũng bệ bội nhiều việc, chỉ sợ ngươi chỉ có ở buổi tối mới có thể nhìn thấy Á tổng." Đại Dê há to miệng lâm vào lặng câm lão bà không ở bên người, nay mẹ nó cũng không rượu a. Lâm Phong vô vô bờ vai của hắn, từ từ suy nghĩ đi. Lạc Thiên Hồng đi tới, khổ sở nói, đại lão, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn, cái gì làm sao bây giờ? Lạc Thiên Hồng chỉ vào phủ đầu tuấn, thái tử và có người nói, chúng ta những người này chém người là một tay hào thủ, kinh doanh công ty chúng ta không biết à? Lâm Phong lườm một cái, nhân giao chuyện trăm lần sẽ không, chuyện dạy người một lần thì hiểu. Loại chuyện này lại có cái gì khó? Lạc Thiên Hồng tiêu lên, đại lão, chúng ta còn không phải thế sao ngươi? Không, có người như thế văn võ song toàn. Phủ đầu Tuấn cùng Thái tử đội vàng gật đầu, biến thành nhân thượng nhân có được hay không? đương nhiên được, nhưng vấn đề là này cùng bọn hắn chuyên nghiệp không phù hợp a, làm vậy làm không thoải mái. Lâm Phong trắng ra nói, hành động của các ngươi đội tương lai là muốn thay đổi tập đoàn Đại Phú hào nguyên bản bảo vệ đoàn đội, bảo vệ nhất định phải bóp tại chính chúng ta trong tay. Cái này với các ngươi trước đó việc làm không sai bị lắm. Lạc Thiên Hồng trưởng thở dài một hơi, này hoàn hảo. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, ta theo bờ dân cùng sân đặt chặt tờ dẹt chỗ nào đạt được một đơn hàng lớn tử, các ngươi có làm hay không? Lạc Thiên Hồng hiếu kỳ nói, nghiệp vụ gì? Lâm Phong nhún nhún vai, thu nợ khó đòi. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút không tình nguyện. Lâm Phong ha ha cười nói, sao? Xem thường a? Lạc Thiên Hồng cười hắc hắc nói, đại lão, chúng ta đều là tập đoàn hồng Hương ủy viên quản trị, lúc này muốn thu nợ khó đòi, không đến mức a. Lâm Phong nghiêm mặt nói, thu nợ khó đòi là bình thường thương nghiệp lui tới, còn không phải thế sao chúng ta xã đoàn hoạt động có thể so với. Đã các ngươi không muốn, vậy ta vậy không miễn cưỡng các ngươi. Lâm Phong giơ tay, gọi qua Võ Triệu Nam, "A Võ, nơi này có cái mười mấy út tờ danh sách." ngươi chỉ cần cho tổng giá trị ba thành là được rồi, có làm hay không? võ triệu nam đại hỉ vừa cần hồi đáp, đột nhiên bị người thôi qua một bên. a võ giận dữ, còn có người dám đoạt hắn tiền giấy? nhưng mà quay đầu nhìn lại, lập tức cắn răng nghiến lợi, lạc thiên hồng, phủ đầu tuấn, thái tử, ba người này hắn một vẩy đánh không lại a a võ cao giọng nói, ba vị đại lão, điểm ấy tiểu tiền giấy vậy cùng ta đoạt sao? dù sao cũng là tập đoàn hồng hững ủy viên quản trị a. lạc thiên hồng ba người mắt biết ai ngờ, nói bừa cái gì? đây không phải mấy chục bạn mà là mười mấy ức. nếu bọn hắn cự tuyệt, cả đời này cũng không ngủ được. Lâm Phong buồn cười nói, các ngươi không phải không để vào mắt. Lạc Thiên Hồng đi theo mọi người hôn đến lâu, gia mặt đã sớm mải lười được. Đại Lão, ta thế nhưng là ngươi số một trung tâm tế lão. Đại Lão chuyện phân phó, cho dù là lên núi đào xuống bạc dầu ta vậy cấp cho ngươi được xinh đẹp. Thu sổ sách mà thôi, chút lòng thành, không cần làm phiền A võ. A võ một chờ một mạch tại đỉnh ra bên người. Phù Đậu Tuấn Vũ Ngực nói, Thiên Hồng nói không sai, Phong ca, loại chuyện nhỏ này giao cho chúng ta làm là được rồi. Đạm bạc như Thái tử cũng nói, A Phong, vấn đề này giao cho chúng ta đi, vấn đề này rất đơn giản. Võ triệu nam dơ chân nói, các ngươi cũng qua không có nghĩa khí a. Loại chuyện này các ngươi vậy tranh, các ngươi là võ sĩ a. Lạc Thiên Hồng mặt không đổi sắc nói, đỉnh gia nói, ra đây trộn lẫn kiếm tiền là trên hết. Chúng ta đây là đang thực tiễn đỉnh gia dạy bảo. Võ triệu nam tức điên lên, vô sĩ, các ngươi thật là vô sĩ. Lâm Phong cười nói, đều rồi, đều là nhà mình huynh đệ, rằng có để người chế dê ước. Làm ăn này thì giao cho các ngươi bốn người, các ngươi sẽ không cần tranh. Làm ăn quá lớn, các ngươi một người ăn không vô. Đây là chúng ta cùng HSBC thời kỳ thứ nhất hạng mục, về sau còn có đây này. Lạc Tiên Hồng mở to hai mắt nhịn, "Còn có?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Rất bình thường a. Ngân hàng là cho vay tiền, có chút khó khăn tránh khỏi thì biến thành nợ khó đòi. Thu hồi giá quá lớn, bọn hắn làm không đáng. Bất quá, chúng ta làm thì rất đơn giản. Ta phải nhắc nhở các ngươi, này mua bán cố nhiên là kiếm bộn không lỗ, nhưng phải chú ý cổ tay, không thể náo chết người tới." Mọi người cùng nhau gật đầu. Không cần Lâm Phong nói tỉ mỉ, bọn hắn cũng đều hiểu rõ trong đó lợi hại. Kỳ này hạng mục đã làm xong, sau đó còn có mấy kỳ nếu là có thể làm được có hiệu suất, kia tập đoàn HSBC nợ khó đòi trên cơ bản cũng liền bao cho chúng ta. dù sao ta chỉ cần ba thành, hai thành là muốn giao cho ngân hàng, một thành về chính ta, còn lại bảy thành chính các ngươi điểm. quy củ của ta các ngươi đều hiểu. chúng ta là một công ty, tuyệt đối không thể bởi vì loại này sự việc làm hư minh đệ niết ý. bằng không, ta không tha cho các ngươi. bốn người cùng nhau xưng là. Lâm Phong cười cười, chuẩn bị một chút đi. ngày mai liền sẽ có người tìm các ngươi kết nối, cho các ngươi tài liệu, các ngươi là có thể làm việc. ta trước đó nói sự việc hay là chắc chắn các ngươi còn cần nhẫn chút thời gian tiếp quản tập đoàn chúng ta công tác bảo an mọi người gật đầu đồng ý lâm phong theo thứ tự vô vô bờ vai của bọn hắn chúng ta trước kia đều là lưới loa tử hiện tại khó khăn leo ra có thể không nên quay đầu lại vô dụng tại bùn nhào bên trong ai muốn nghĩ tới trước kia những tháng ngày đó cứ tới tìm ta và khiến người khác đem các ngươi ném vào trong biển bùi vào trong đất không bằng ta tự mình tới bốn người dùng mình một cái vội văn nói đại lao phong ca a phong chúng ta tuyệt đối sẽ không về đến cuộc sống trước kia ai nguyện ý trở về ai mẹ nó là đổ đất hiện tại tập đoàn hồng hương có thể tính là cải tổ thành công bọn hắn hiện tại cũng là nhân thượng nhân, ra ngoài sẽ không cần mang theo một đại bang tiểu đệ. Bảo tiêu mặc dù cần nhưng mệt mệt mang theo bảo tiêu là đủ rồi. để đó dạng này ngày tốt lành bất quá, ngược lại qua nguyên bản thời gian, đây không phải là si tuyến là cái gì. Lâm Phong cười cười, được, đi uống rượu đi. Bốn người câu tiên đáp bối đi chơi. lần tụ hội này là có thể mang ra thuộc. thế Thế lạc đem lạc thiên hồng kéo đến vừa nói, đại lao cho ngươi cái gì việc phải làm. lạc thiên hồng cười làm hư, đại lao cho ta một môn hảo sinh ý. thế tế lạc đội văn hỏi không có cho ngươi tại trong tập đoàn sắp đặt chức vị gì sao? Lạc Thiên Hồng không thèm để ý chút nào, Đại Lão nói, để cho ta làm bảo vệ chủ quản. Bất quá, ta có chút không muốn. Tế Tế làm giận dữ, ngươi đừng không biết tốt xấu, đại tập đoàn công ty bảo vệ chủ quản đều là đồn cảnh sát phó sử trưởng lui xuống mới có thể đảm nhiệm, Giang Hồ địa vị cao đến cực kỳ. Đại Lão đây là đang ngồi giữa ngươi đây. Lạc Thiên Hồng đặc biệt im lặng, ngươi cái đàn bà có thể hay không cùng các a tẩu thật tốt học một ít? Nam nhân tại bên ngoài, được sĩ diện biết không? Đại Lão cùng ta nhiều thân a, ta nói không hài lòng chức vị này. Đại lão không phải để cho ta làm. Tế tế Lạc nhẹ nhàng thở ra, không có từ chối là được. Lạc Thiên hồng thấp giọng cười nói, đại lão lại cho ta một môn giá trị mười mấy ức làm ăn. Chúng ta muốn phát tài. Tế tế Lạc châm váng, cái gì? DS, thôi sức mới, vì ăn cơm chương 429, cuộc sống này cùng ta tưởng tượng được không giống nhau, một chương 429, cuộc sống này cùng ta tưởng tượng được không giống nhau, một hồng hưng đám người tại Hoa Lạc. Tưởng Thiên dưỡng cảm giác ca ca của mình tưởng thiên sinh lần đó bị lạc đá liên lụy, còn thật tốt à. Nếu không phải Tưởng Thiên Sinh bị thương, hắn làm sao lại như vậy quay về? Như thế nào lại biết nhau lượng khôn cùng lâm phong huynh đệ, càng sẽ không mượn lâm phong gió đông phát tài. Thương giang tiểu lưu Manh cũng không có việc gì cũng vui lòng qua hải đi hảo giang chơi một chút. Tất cả cổ hoặc tử dường như đều sẽ một loại thủ đoạn, đó chính là tìm kiếm ngọn đèn chỉ đường. Xong bạc bên trong vẫn có một cái không may cực độ ra hỏa, đi theo hắn phản mua là được rồi. Lượng khôn cùng lâm phong huynh đệ chính là ngọn đèn chỉ đường. Khác nhau là người ta đầu tư cái gì, cái gì thì kiếm lớn không phục không được. Khôn ca, phong ca, cảm tạ hai vị sự tình kết, ta ngày mai liền trở về. Lượng khôn lấy làm kinh hãi. Tưởng Sinh ngày mai muốn trở về. Tưởng Thiên Dưỡng cười nói, ta đã tại Hương Giang đợi thời gian đủ đủ lâu rồi. Siêu La bên ấy một tiên ba điện thoại thúc ta. Không hay về không được a. Lâm Phong đột nhiên nói ra, Tưởng Sinh, bằng không ngươi đem Siêu La nghiệp vụ giao cho thần tín, tới nơi này làm tập đoàn Hồng Hương tổng giám đốc đi. Hả? Tưởng Thiên Dưỡng không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Phong, kia tổng giám đốc vị trí không phải đưa cho ngươi sao? Lượng Côn chua sốt nói, ta ngược lại thật ra muốn cho hắn, hắn không để vào mắt. Tưởng Thiên Dưỡng người đều bối rối, tập đoàn Hồng Hương tổng giám đốc còn chưa mắt. Lâm Phong thản nhiên nói, của ta nghiệp vụ trải rộng toàn cầu lưu tại hồng hưng làm ủy viên quản trị còn có thể muốn làm cái tổng giám đốc có thể quên đi thôi ta người này lười cực kỳ chính ta nghiệp vụ cũng làm không hết nơi nào còn có tinh thần và thể lực đi làm việc lượng khôn hận đến nỗi răng ngươi bình thường cũng làm cái gì ta nhìn xem xin chào nhàn a lâm phong đặc biệt nghiêm túc hồi đáp đương nhiên là tăng gái lượng khôn cả giận nói vì tăng gái ngươi ngay cả chuyện đứng đắn cũng không làm lâm phong lời cải chính đại lao tại ta chỗ này chính sự chính là tăng gái nếu là không tăng gái thủ hạ ta công ty ai đến cho ta quản lý ta có tám cái lao bà đâu Mỗi ngày mỗi người nửa giờ đều phải tiêu xài 4 giờ. Ta có chuyện nghiêm túc, thật không phải là không muốn đảm nhiệm cái này tổng giám đốc vị trí." Lượng cô nhiếc lặng. Thường Thiên dưỡng cũng không thể nói gì hơn. Hai người bọn họ cùng Lâm Phong quan hệ rất không bình thường, đối với Lâm Phong sự việc, hai người biết đều tin tưởng. Chính là biết được hiểu rõ, hai người chua xót đến lợi hại. Lâm Phong người kia, cũng không phải từ giờ trở đi cứ như vậy, người ta vẫn luôn là như vậy. Tựa như Hồng hương chấp vị, tầng dưới chót tiểu Lưu manh một sáng đạt được quyền lợi, hai mẹ nó còn bỏ được phóng. Không đến chết một khắc này là không bỏ được Lâm Phong ngược lại tốt, hắn không thể trong tay không có quyền lực. Đồng La Loan xành đường, ban đầu giao cho Lý Phú, sau đó giao cho Lạc Thiên Hồng. Hắn mấy tên thủ hạ, cả đám đều đề cử đến thực quyền vị trí. Sau đó sao? Sự việc đều bị thủ hạ của hắn làm, bình thường đừng nghĩ có chuyện gì rơi xuống trên đầu của hắn. Trừ phi là quan hệ đến hồng Hưng chuyện lớn, bằng không tuyệt đối chút điểm rơi không đến Lâm Phong trên đầu. Đây là thoải mái đến cảnh giới nhất định. Lượng Côn im lặng nói, A Phong, chúng ta cũng mua sắm tập đoàn Đại Phú Hào, chúng ta đã trở thành nhân tố nhân. Hơn năm vạn huynh đệ chờ lấy sửa đổi sinh hoạt như thế thời khắc mấu chốt ngươi lại muốn thoát thân lâm phong lườn một cái đại lão, ta khi nào nói muốn thoát thân ta còn là công ty ủy viên quản trị chẳng qua tổng giám đốc không phải ta thôi ta quét một vòng phát hiện công ty chúng ta thích hợp làm tổng giám đốc chỉ có hai người Thường thiên dưỡng lập tức hỏi một cái khác là ai lâm phong nhún núm bay thủy linh a tàu đi lượng côn lắc đầu nàng không thích hợp Thường thiên dưỡng thở dài thủy linh muốn dưỡng thai sắp thực không thích hợp lượng côn trắng ra nói không ta không phải là bởi vì nàng mang bầu mới nói nàng không thích hợp xuất thân của nàng không thích hợp Tưởng Thiên Dưỡng thẩm ý, người mẹ nó thực có can đảm nói. Lựa côn cho hai người phát xì gà, hồi lâu thôn Vân thổ vụ sau đó, mới thản nhiên nói, Thủy Linh theo ta, có phần có một loại trời đất xui khiến cảm giác. Bất quá, nàng tại Amsterdam có án cũ, không thích hợp cầm lái tập đoàn Hồng Hưng. Ngoài ra, nàng thế nhưng đông hưng tiền nhiệm và quán. Nàng nếu làm công ty tổng giám đốc, chúng ta chẳng những sẽ bị cảnh sát để mắt tới, dưới đây các huynh đệ nhận biết vậy lại biến thành một đoàn hỗn loạn. Chúng ta là đứng đất địa làm công ty, còn không phải thế sao lại lần nữa về đến xã đoàn tranh bá? Tưởng Thiên Dưỡng trầm rãi gật đầu, có đạo lý. Lượng Côn giải quyết dứt khoát, đã như vậy, tưởng Sinh còn xin ở lại Hương Giang đi. Tưởng Thiên Dưỡng im lặng nói, không cần coi ta là lai ngựa dùng a. Lượng Côn thở dài, Tập đoàn Hồng Hưng Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng Tổng Giám đốc, đây là bao lớn chức vị a. Ta nếu có năng lực như thế, sớm thì chính mình tới, nơi nào sẽ lưu cho ngươi. Chúng ta Hồng Hưng ngươi nói ai thích hợp cái này Tổng Giám đốc. Tưởng Thiên Dưỡng suy nghĩ một lúc nói ra, Tân Nhi làm sao? Lượng Côn trắng ra nói, hắn không thích hợp. Thưởng Thiên Dưỡng khe như mày, quê nhà nghiệp vụ, có thể đổi một người tiếp nhận. Lượng Côn trực tiếp bác bỏ, không, quê nhà nghiệp vụ là một phương diện trên phương diện khác còn là xuất thân của hắn, hắn không phải chúng ta hồng hương đi truyền. Tân nghi vốn là hòa hợp đồ đại tướng, sau đó bị trước Long đầu mời đến, xuất thân của hắn liền quyết định, hắn không thể làm tổng giám đốc. Tưởng Thiên Dưỡng khẽ gật đầu, Lượng Côn nói được một chút khuyết điểm đều không có. Giang Hồ nhân sĩ coi trọng bẻ cánh, đích truyền thân tín tự nhiên đây những người khác muốn cao một chút. Tưởng Thiên Dưỡng lại hỏi Trần Diệu đâu, Lượng Côn thở dài, ta là muốn nhường hắn làm đồng bí. Đồng bí là một tương đối mấu chốt chức vị, tại hội đồng quản trị cũng có một chỗ cắm ruồi. Đồng dạng là tập đoàn đại quản gia. Tưởng Thiên Dưỡng nếu mày, không phải là ta à? Lượng Côn ôm Tưởng Thiên Dưỡng cười nói, Tưởng Sinh, hai người chúng ta phối hợp được không tệ à? Tất cả công ty bên trong ngoại trừ ngươi, ngươi nói còn có ai có thể thoải mái không chế cái này đại tập đoàn? Tưởng Thiên Dưỡng theo chỉ tay Lâm Phong, Phong ca đi. Lượng Côn hừ hừ nói, ta nếu là có thể song hắn, ta còn tìm ngươi à? Tưởng Thiên Dưỡng không biết nên khóc hay cười, hảo gia hỏa, hợp lấy ta là thế thân. Lượng Côn cười ha ha nói, kỳ thực làm á Phong thế thân, cũng không tệ à? Tưởng Thiên Dưỡng cẩn thận suy nghĩ một lúc mới nói, vinh hạnh của ta à? Lâm Phong im lặng nói không ở nơi này nghe hai người các ngươi thương nghiệp lẫn nhau chia tay rồi ta đi tìm bọn họ đi chơi. Tưởng Thiên Dưỡng nhìn Lâm Phong đối cảnh thở dài nói, chúng ta hồng hưng có thể đi đến một bước này, A Phong không thể bỏ qua công lao. chẳng qua khôn ca, ngươi nếu mở miệng, A Phong hội nghe ngươi a. điểm này lượng khôn hoàn toàn không có phủ nhận, không sai, ta muốn làm mở miệng, A Phong khẳng định cho ta mắt mũi. chẳng qua tưởng Sinh, chúng ta có sao nói vậy? A Phong vì ta cũng làm đến bước này, ta nơi nào còn có mặt tới yêu cầu hắn. Tưởng Thiên Dưỡng im lặng. trước đây Lâm Phong đã từng nói muốn để hồng hưng chuyển hình. Tưởng Thiên Dưỡng nàng nghĩ vạn nghĩ cũng bất quá là nghĩ đến Lâm Phong nhường hồng hương tẩy trắng mà thôi, tuyệt đối không ngờ rằng tay của người ta bút to đến vượt quá tưởng tượng. Hắn ở đâu là nhường hồng hương tẩy trắng, là lấy ra tộc đại phú hào mà thay vào. Đây là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự việc. hết lần này tới lần khác Lâm Phong thì làm thành, người ta làm được loại trình độ này, ngươi còn có thể thế nào nói? Tưởng Thiên Dưỡng ngùi ngùi thở dài, Khôn Ca, ngươi thật sự vận may, ngươi may mắn có A Phong dạng này huynh đệ. Chúng ta hồng hương vậy rất may mắn, may mắn có ngươi như thế một vị bảo quản. Lựa côn nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lời khách khí đừng nói nữa, ta thì hỏi ngươi, ngươi tới hay không giúp ta? Tưởng Thiên Dưỡng đúm đuôi bay, ta là tập đoàn Hồng hưng hội đồng quản trị thành viên, còn đủ rộng lượng cổ phần. Lần này lại được được cho mượn á phong gió đông, tài sản bọt lên hai lần. Hồng hưng hiện tại ngoài sáng bên trên thực lực đã là Hương Giang đầu xí nghiệp. Ta nếu là không làm việc, có thể làm. Lượng khôn cười ha ha, tưởng Sinh, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Tưởng Thiên Dưỡng nghiêm mặt nói, còn xin chủ tịch hội đồng quản trị chỉ giáo nhiều hơn. Hai người nhìn nhau mà cười, bầu không khí tất cả lỏng xuống. Tưởng Thiên Dưỡng hỏi lần này người của chúng ta không phải ăn no đơn giản như vậy, hoàn toàn chính là ăn quán no. trong thời gian thật ngắn, tài sản tất cả tăng lên mấy lần. chúng ta có thể phải chú ý tư tưởng của bọn hắn đột tĩnh. lượng côn hỏi có cái gì tốt lo lắng? tưởng thiên dưỡng cười khổ nói trước kia tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ, trong tay đột nhiên có tiền rồi, không tầm thường thì là một bộ nhà giàu mới nổi sắp mặt thôi. hiện tại chúng ta là hương giang đầu sĩ nghiệp, cũng không thể như thế nhà giàu mới nổi. lượng côn ngạc nhiên có vấn đề sao? chương 429 cuộc sống này cùng ta tưởng tượng được không giống nhau? hai chương 429 cuộc sống này cùng ta tưởng tượng được không giống nhau? Hai, tưởng thiên dưỡng trọng trọng gật đầu, có. khách giang hồ tự nhiên là thanh danh càng rộng càng tốt. cổ hoặc tử trên người các loại hình xăm, có thể không riêng gì vì đẹp mắt, quan trọng là để người ta biết người người này. mặc kệ cái gì thanh danh, chỉ cần đánh đi ra, vậy liền năng lực có phần cơm ăn. lượng khôn khẽ gật đầu. thương nhân kỳ thực cũng giống như nhau, bất quá thương nhân muốn là thanh danh tốt. tưởng thiên dưỡng trịnh trọng nói, chúng ta cũng mua sắm tập đoàn đại phú hảo sau đó, hồng hương đã trở thành hương giang đầu tập đoàn. chỉ là tập đoàn công nhân đều phải có mấy chục bạn. Trong này công nhân tăng thêm tập đoàn chúng ta năm bà người, có thể nói, tương đối một bộ phận người đều phải theo lại chúng ta ăn cơm. Chúng ta vậy không kịp tốn. Chúng ta đường chủ của Hồng Hưng nhóm hiện tại cũng là phú nhân a. Lựa con nhún nhún bay, không phải mới vừa nói sao? Đại dế xuất thân cũng vượt qua 300 triệu, vậy dĩ nhiên là phú nhân. Tưởng thiên dưỡng cười cười, không chỉ a. Tăng thêm bọn hắn tại tập đoàn chúng ta cổ phần, ba tỷ xuất thân cũng coi như là hướng ít nói được. Chúng ta các huynh đệ trước đó đều là khách giang hồ, nơi nào thấy qua một khoản tiền lớn như vậy. Nếu còn đang chạy giang hồ lúc hoàng hậu trong đây có tiền không có vấn đề khác, không tầm thường chính là làm việc ngang ngược cản trở một chút. khách Giang Hồ muốn chính là phần này ương ngạnh, nhưng thương mại khác nhau, tập đoàn Hồng Hưng quá lớn, là truyền thông tự nhiên tiêu điểm. nếu hội đồng quản trị người tuyên truyền đi, chúng ta thì sẽ phải gánh chịu ánh mắt khát thưởng, thu giàu, thế nhưng vĩnh hàng chủ đề. lượng côn cảm giác đau răng, vậy làm sao bây giờ? tưởng tiên Thiên Dung lùn Dubai, không có biện pháp khác, chỉ có thể để bọn hắn chú ý cẩn thận. lượng côn thở dài nói, ngươi nhìn xem, ta liền nói để ngươi tới làm cái này tổng giám đốc thích hợp nhất, ta nơi nào sẽ chú ý tới điểm này. Tưởng Thiên Dưỡng thẳng lắc đầu, đây cũng không phải là chuyện đại sự gì, cho dù lên men, gây xôn xao, khôn ca ngươi vậy khẳng định có biện pháp. Lượng khôn thẳng khoát tay, đừng đừng đừng. Lời nói không phải nói nói như vậy. Về sau ta phải hảo hảo địa theo ngươi học tập một chút. Tưởng Thiên Dưỡng cười nói, khôn ca làm gì khiêm nhường như vậy. Ngươi cũng vậy thương nhân xuất thân, làm ăn bản chất là giống nhau. Lượng khôn tự giễu nói, đúng là ta đầu đường tiểu phiến trình độ, chỗ nào có thể cùng ngươi so sánh. Hắn phát bức tức, thời gian này cũng không vượt qua nổi. Tưởng Thiên Dưỡng thiếu chút nữa có đem eo cho chuẩn, ngươi một đường đường hầm hương chủ tịch hội đồng quản trị đều nói không vượt qua nổi, vậy ngươi khác thời gian dám làm sao làm? Lựa Côn nổ nước mà nói, ngươi cũng không phải không biết, nhà chúng ta Thủy Linh có thân thể, Lão Nương ta chủ động theo Thiện Thủy Loan đem đến Bàn Sơn. Bây giờ trong nhà định đoạt, đầu tiên là Lão Nương ta, thứ hai là Thủy Linh, thứ ba mới là ta. Á Phong cái này không có lương tâm, mỗi lần mang theo vợ của hắn nhông đến, đều là cho ta làm áp lực. Hai ngày trước thậm chí cho ta tại cảng Đại Báo một lớp, ta thật mẹ nó yếm lặng. Tưởng Thiên Dưỡng thở dài nói, Á Phong lòng tin thật đủ. Lượng Côn giải thích nói, "A Phong cho ta lý do là Hồng Hưng muốn truyền hình, để cho ta tăng lên học thức của mình." Lão tử tối mẹ nó ghét đi học. Thường Thiên Dưỡng khẽ lắc đầu, "Phong ca đây là vì xin chào." Lượng Côn ngược lại cũng không phủ nhận, "Không sai, hắn là tốt với ta. Cái này cùng trong tương tượng của ta không giống nhau a." Thường Thiên Dưỡng cười nói, "Ở đâu không đồng dạng." Lượng Côn nhún nhún vai, "Tại tưởng tượng của ta bên trong, ta đều trở thành tập đoàn Hồng Hưng chủ tịch hội đồng quản trị, muốn làm gì, đây không phải là do ta quyết định. Ai có thể nghĩ tới, ngay mẹ nó hoàn toàn không giống a." Mấy mấy bạn người chờ lấy đi theo ta ăn cơm áp lực này rất lớn. Tưởng Thiên Dưỡng cải chính, không phải mười mấy bạn, lượng côn nhún núi bay, mấy bạn người cùng mười mấy bạn người cũng không có khác biệt a. Tưởng Thiên Dưỡng mỉm cười nói, là mấy chục bạn người đi theo chúng ta ăn cơm. T. lượng côn lợi đau, có nhiều như vậy sao? Tưởng Thiên Dưỡng giải thích nói, vì hiện tại nhà của Hương Giang đình kết cấu, một gia đình ít nhất 5 người, chỉ riêng chúng ta tập đoàn Hồng Hưng thành viên mang gia thuộc đều phải mười mấy bạn người, nếu tính cả nguyên bản tập đoàn Đại Phú Hảo, phải là mấy chục bạn người. Đại Phú Hảo vì sao dám ở Hương Giang lớn lối như thế? Tiểu Phú Hào vì sao dám làm ra như thế quyết đoán? Đây chính là bọn họ ý bảo. Bọn hắn nhận định, nếu là không có bọn hắn, những người này một sáng thất nghiệp, rồi sẽ gây chuyện. Cái này đại giới, đốc gia phủ đảm đương không nổi. Lượng Côn cười lạnh nói, cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn không muốn nói những thứ này. Thượng Sinh, tập đoàn cần ngươi a. Chúng ta cũng mua sắm tập đoàn Đại Phú Hào có thể chỉ là vừa mới bắt đầu, nguyên bản tập đoàn Hồng Hưng cải tổ vẫn còn tiếp tục. Chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành cải tổ. Tưởng Thiên Dung do dự trong chốc lát nói, yeah, liền phải tìm Giang Hổ nhân sĩ Hảo Hảo mà nói một chút. Lượng Côn nhún nhún vai, ta tới sắp gạt đi. Tưởng Thiên Dưỡng lắc đầu, không, này không cần ngươi đến ra mặt, thân phận của ngươi không thích hợp ra mặt. Lượng Côn buồn bực nói, ta cũng không thể ra mặt. Tưởng Thiên Dưỡng cười khổ nói, thân phận của ngươi bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối không thể nhiễm phải tiêu cực tin tức. Lượng Côn trầm thấp mắng một tiếng, sao cảm giác biệt có tiền, nhận dạng buộc càng nhiều đâu. Tưởng Thiên Dưỡng lắc đầu, này thuần túy là ảo giác. Thời điểm trước kia, ngươi nếu phiêu bạn giang hồ, chẳng những mỗi cái xã đoàn chậm chậm vào ngươi, ngay cả đồn cảnh sát đều phải chậm chậm vào ngươi. Hiện tại, ngươi cho những tia xã đoàn là lá gan bọn hắn cũng không dám như thế trầm trầm vào ngươi Đồn cảnh sát nhưng thật ra là biết trầm trầm vào ngươi bất quá bọn hắn là sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn rốt cuộc ngươi quan hệ hương giang mười mấy vạn người bắt cơm đâu lượng khôn suy cười một tiếng hắn ngược lại là không có cảm thấy mình cùng lúc trước có cái gì khác nhau tưởng tiên dưỡng cũng không giải thích loại chuyện này phải từ từ điệu trải nghiệm hắn tin tưởng chỉ cần thời gian cực ngắn như vậy đủ rồi khôn ca ta phải mời một tuần lễ ngày nghỉ lượng khôn cao mày nói vì sao tưởng thiên dưỡng thở dài nói ta phải hồi simla đi đem sự việc cho an bài một chút ta Lừa côn suy nghĩ một chút nói, một tuần lễ quá dài, ba ngày đi. Tưởng tiên Dưỡng mở to hai mắt nhìn, ngươi quá độc các ga. Lừa côn cười khổ nói, chúng ta muốn tiếp nhận Đại Phú Hảo sản nghiệp, chúng ta muốn tiếp nhận tập đoàn Đại Phú Hảo. Chỉ là tuần sát mỗi cái công ty con thì cần bao nhiêu thiên? Thật là cũng không đủ thời gian cho ngươi. Tưởng tiên Dưỡng tưởng tượng cũng đúng, nhịn không được bắt đầu buồn bực, hắn tốt tốt một cái xiêm la cự đầu, bây giờ lại ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Ừ, chó má thời gian nghỉ ngơi, dù là hắn về đến xiêm la, vậy vẫn không đến nghỉ ngơi, toàn bộ là hành trình. Tưởng Thiên Dưỡng nhịn không được có chút thất thức, tâm trạng khó chịu về khó chịu, nhưng sự việc còn phải làm. Chúng ta lần này đại hoạch toàn thắng, có phải hay không cho các huynh đệ một ít phúc lợi? Lượng khôn tưởng tượng cũng đúng, ngươi nói rất có đạo lý. A Diệu, Trần Diệu rất là vui vẻ đi qua tới, Cùng mọi người một dạng, tâm tình của hắn đặc biệt kích động. Ai có thể nghĩ tới, hắn một trộn lẫn tầng dưới chót lý loa tử, lại thực hiện giai cấp nảy lên, nảy lên thành hương giang cực kỳ có quyền lực một trong những nhân vật. Nay tất cả đều là khôn ca cùng phong ca mang tới. Trần Diệu âm thầm là quyết định của mình điểm khen, làm Vu Thần hay là có chỗ tốt. Lượng khôn nói với Trần Diệu, chúng ta hồng hương cao tầng định xuống, ta là chủ tịch hội đồng quản trị, tưởng sinh là tổng giám đốc. Ngươi đây là đồng ý. Trần Diệu đại hỉ, đa tạ lý sinh, đa tạ tưởng sinh. Lượng khôn vân phò nói, tưởng sinh muốn về La một tuần lễ xử lý một số chuyện. Ngươi trước giúp hắn đem sạp hàng làm lên. Thừa dịp tưởng sinh hồi La lúc, ngươi đi đón quản một chút đại phú hào tập đoàn. Trần Diệu lập tức cảm giác gáp lực như núi, cái này, ta một người chưa đủ à. Tưởng tiên dưỡng cười nói Ta cho phép ngươi ở công ty Phạm Vi bên trong chọn tuyển nhân thủ, thay ta tổ chức đoàn đội, ngươi đem công ty phương diện này nhân tài cũng cho thu thập một chút." Trần Diệu lập tức yên tâm. "Ngoài ra đâu, chúng ta hừng hưng lần này lại thắng, cho các huynh đệ phát bạc quỹ, cho bọn hắn thay phiên sắp xếp dạ. Vậy để bọn hắn nhiễm chúng ta hỉ khí." Lượng khôn vỗ tay nói, "Không sai, cũng làm cho các huynh đệ hưởng thụ một chút chúng ta phúc lợi." Trần Diệu lập tức nói, "Chúng ta quay điện ảnh lập tức liền muốn lên chiếu, ta coi nhìn hiện tại thì sắp đặt chiếu lên đi." Công ty xuất hiện, mọi bọn họ xem phim. Chương 430, thân tín tự nhiên là không giống nhau. Một, chương 430, thân tín tự nhiên là không giống nhau, một, chỉ là xem phim còn kém một chút ý nghĩa, sắp đặt bọn hắn thay phiên nghỉ ngơi, cho bọn hắn 3 ngày nghỉ kỳ. Lâm Phong đồng dạng bị Lượng Khôn kéo lại, hắn lập tức cho ra đề nghị như vậy. Phương Giang ngày nghỉ vốn lại ít, chúng ta cho bọn hắn nhiều sắp đặt điểm. Lượng Khôn sờ lên cầm nói ra, chúng ta các huynh đệ bây giờ có thể trên tối quen bàn công tác sao? Trần Diệu nói khẽ, bọn hắn không biết cao hứng bao nhiêu. Lượng Khôn hoài nghi nói, thật sự? Trần Diệu cười khổ nói, nếu là có tuyển, người trong sạch người ai tới trộn lẫn xã đoàn a? kia không phải đều là không có cách nào mới ra ngoài lẫn vào sao? Ngài không biết mấy tháng trước nhưng phàm là bị chúng ta tuyển chọn bước vào cải chế công ty, không biết cao hứng bao nhiêu đấy. Hôm hưng muốn truyền hình, tự nhiên muốn cải chế. Tất nhiên có một bộ phận muốn thử điểm. Những kia được tuyển chọn người thật sự đặc biệt hư phấn. Không khác được tuyển chọn sau đó, cũng không cần ra đây lăn lộn giang hồ. Tầng dưới chót khách giang hồ muốn ra mặt, đó là lấy mạng đỏ sức. Chỉ có đến trung cao tầng, mới có thể có một chút xíu tư cách quyết định vận mệnh của mình. Bang không, ngươi muốn sửa đổi cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể an ổn địa lấy tiền còn lương thưởng công ty không nhận bắt nạt chuyện tốt như vậy tự nhiên có nhiều người đi làm lượng khôn rất là hoài nghi liền không có người có lời án giận trần diệu an ngay nói thật có những tên kia đều là bùn nhão không dính lên tường được thứ gì đó có nghiêm chỉnh đường đi không đi không nên ra đây trộn lẫn người như vậy ta đồ an sắp xếp tại quán mặt trượt bên trong quán mặt trượt 24 giờ kinh doanh dù sao vậy là mỗi ngày đều lên ban chẳng qua yêu cầu không có chính thức như vậy lượng khôn trầm ngâm một phen không thể làm như vậy được những người kia đều là bom giờ trần diệu nuzzu vai dạng này người không nhiều nếu Lý Sinh cảm thấy những người kia không đúng, ta đem hắn ném ra công hải được. Lâm Phong lắc đầu, không, để bọn hắn qua ngăn đi thôi. Trần Diệu suy nghĩ một lúc, gật đầu, ta cái này sắp đặt. Lâm Phong chậm rãi nói, Sa Đoàn là chúng ta làm dấu nguyên địa, Sa Đoàn từ đường có thể không thể nào quên. Quay lại liền đem Sa Đoàn cho đại sửa một cái. Lượng Côn im lặng nói, chúng ta không phải chuyển hình đi chính đạo sao? Lâm Phong đương nhiên nói, vì chúng ta bản tính, chúng ta chính là chính đạo. Lượng Côn ngạc nhiên, cái gì? Lâm Phong mỉm cười nói, bằng vào chúng ta bản tính, chúng ta chính là chính đạo. Đem chúng ta đánh vào tà đạo đây là đốc gia phủ cùng hương giang các thương nhân đạm đường không nổi tập đoàn đại phú hảo là hương giang đầu công ty cùng hương giang trên dưới có thiên tỷ vạn lũ quan hệ bất luận là bất luận kẻ nào cũng không thể để bọn hắn thoát ly chủ lưu là cái này vui to khó đấy lâm phong tỉ mỉ giải thích một phen sau đó lượng côn đột nhiên thần khí lên nói cách khác ta có rất lớn sức lực lâm phong gật đầu đương nhiên ngươi nếu là không có sức lực ai biết có lực lượng đâu lượng côn cười ha ha ta muốn là chỉ nhìn đốc gia cái mũi chửi mẹ hắn có thể hay không làm tức giận lâm phong núm núm bay ngươi nếu bí mật ở ngay trước mặt hắn mắng hẳn là không có vấn đề. bất quá, ngươi muốn là công khai mắng, đốc gia khẳng định hội lôi đỉnh chi nộ, nói cái gì cũng phải cho ngươi mặt tiểu hại. lượng côn kinh hãi, như thế thoải mái. lâm phong cười nói, tại thế giới phương tây, kẻ có tiền vốn chính là nền tảng. lượng côn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. tưởng thiên dưỡng rất là đau đầu, tập đoàn đại phú hảo sạp hàng quá lớn, ta nghĩ chúng ta muốn toàn bộ tiếp nhận liền phải muốn thời gian 3 tháng. suy nghĩ một lúc, hắn nói thêm, ít nhất 3 tháng. lâm phong thở dài, thời gian ba tháng hay là thiếu một chút, ta nghĩ ít nhất cũng phải thời gian nửa năm. lượng côn trợn mắt há hốc mồm, lâu như vậy. Lâm Phong gật đầu, không sai, thì là như thế lâu. Ngoài ra, ta cùng HSBC lần này đối kháng, còn chiếm cái đại tiện nghi, thao đến sợ bị giờ độ thẩu sưởng. Chúng ta thiếu người a." Tưởng Tiên Dưỡng lại nhíu đầu, "Này nên làm cái gì?" Lâm Phong thuận miệng nói, "Chia nhỏ, lần nữa tiến hành tập đoàn cải chế, sau đó nhận người." Tưởng Tiên Dưỡng nhìn hắn chằm chằm nói, "Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ta nhưng không biết phải làm như vậy sao? Nhưng mà phân thân ta thiếu phương pháp, nhân tài có tốt như vậy chiêu sao?" Lâm Phong đội vàng trấn an Tưởng Tiên Dưỡng, hắn biết mình làm trưởng vị phụ tay và thực tăng thêm đối phương đánh bác, tưởng sinh mất giận, kỳ thực chuyện này đi dễ làm, tưởng thiên dưỡng nửa tin nửa ngờ, ngươi có biện pháp tốt, lâm phong cười nói có a, chúng ta huy động người mà, tưởng thiên dưỡng ngạc nhiên, huy động người, lâm phong khẽ gật đầu, chúng ta nơi này không ai không cần gấp, chúng ta có thể huy động người nhà, dù sao người của chúng ta mạnh có nhiều, tưởng thiên dưỡng nội vàng nói xiêm la cái chỗ kia quá nhỏ, căn bản không có cao cấp nhân tài, lâm phong nhún nhúi bay, di loan, ủ cạ, mô nam đồng, a mỹ, quê nhà, nhất là quê nhà ngươi muốn nhân viên, ta cũng có. Tưởng Thiên Dưỡng giật mình kinh ngạc, phong ca có bực này quan hệ. Lượng Kun thở dài, ngươi không được quên, người kia có tám cái lá bà. Tưởng Thiên Dưỡng ngạc nhiên, này mắc mơ gì đến các gã tẩu. Lượng Kun nhún nhúi bay, a phong sản nghiệp phát triển được một ngày là giảm, nếu đổi một người không phải bận điệu chết không thể. Có thể gia hỏa này có thể thoải mái nhàn nhã. Mấu chốt ở chỗ vợ của hắn nhóm có thể làm a. Dường như mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, quả thực khó lường. Càng trên đảo ba vị a tẩu ngươi vậy nhìn, các nàng làm sao? Tưởng Thiên Dưỡng nghiêm mặt nói, ưu tú. Hà Mẫn là trường quốc tế ủy viên quản trị, nhạc tuệ chân là TV đài truyền hình một tên phóng viên, phương đình trước đó tên không nổi danh, lần này theo quy bách thắng danh tiếng vang xa. Ba vị này tất cả đều là nhân tài a lượng khôn nhỏ giọng nói, a phong những nữ nhân khác cũng không kém hơn ba người này, có thậm chí còn hơn. T. Tương Thiên Dưỡng hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Phong thở dài, nội thống khổ của ta các ngươi không hiểu, chúng ta vượng rắc nhất mạch, đều là háo sắc thành tính. Lượng khôn một cái che lấy Lâm Phong miệng, sợ ai nói, ngươi nhỏ dọa một chút, nếu để cho ngươi a tẩu nghe được, ta thì chết chắc rồi. Thủy Linh quá bầu, tự nhiên không thể bội tiếp Lựa Côn. Nếu lời này nhường Thủy Linh nghe thấy được, không chừng hội đông muốn tây tưởng, y lượng côn thì khó qua. Lâm Phong Kinh thường nói, ngươi làm a tẩu không biết sao? Lựa Côn khôn không để ý chút nào mặt mũi của mình bị hao tổn, biết là một chuyện, ngươi đừng nói ra à. Lâm Phong không để ý tới hắn, ta là cưới tám cái lao bà, có thể những lao bà này nhóm đều là cùng công việc. Vợ chồng chúng ta gặp nhau thời gian ít càng thêm ít. Các ngươi căn bản không biết nỗi thống khổ của ta. Lựa Côn hét lên, ngươi cũng không nên chiếm tiện nghi khế mẹ. Xinh đẹp như vậy, như vậy có năng lực như vậy chân thành nữ nhân cho ngươi đánh không công, ngươi còn không vừa lòng. Lâm Phong cải chính, các nàng không phải đánh cho ta không công, các nàng là cho gia đình của chúng ta tích lũy tài nguyên. Lượng Khôn dùng sức lườm một cái, hắn tin cái này thì có ma. Lâm Phong nhún đuôi mai, muốn tin hay không. Tưởng Thiên Dưỡng quả thực hâm mộ, nguyên lai lão bà cưới nhiều còn có chuyện tốt như vậy. Lượng Khôn nội vàng ngăn lại, Tưởng Sinh, ngươi đừng nghe à Phong, hắn dạng này không phải mỗi người đều có thể chịu được. Bình thường nam người vẫn là cưới một liền tốt. Tưởng Thiên Dưỡng ngạc nhiên nói, phải không? Lượng Khôn hút xì gà mà không chút thay đổi nói, ngươi là không biết trước đó ta qua ngày gì, mỗi ngày đều là thận, con hầu, hầu sống, uống nước còn phải nửa chén cổ kỷ, làm suốt tràn đầy hoa hồng tây tạng, uống cái rượu đều phải là rượu hồ cốt. Tưởng Thiên Dưỡng dùng mình một cái, vội vàng ngắt lời ý nghĩ của mình. Thái mẹ nó đáng sợ. Lâm Phong nói ra, kỳ thực tập đoàn cải chế, đơn giản chính là sát nhập đồng loại hạng. Yêu giống với chúng ta tiệm tạp hóa, ta nhìn xem có thể nhìn thấy tập đoàn bất luận cái gì phương hướng. Lượng Côn Cao mày nói, trước đó tập đoàn Đại Phú Hảo công ty phân bố rất rộng, ở đâu cũng có tung tích của bọn hắn chúng ta làm như thế không có vấn đề chứ? Lâm Phong ngạc nhiên nói. chương 430, thân tín tự nhiên là không giống nhau. hai, chương 430, thân tín tự nhiên là không giống nhau. hai, có vấn đề gì? Lượng Côn khó hiểu nói. những viên không phải chúng ta hổng hương địa bàn a. tất cả đều là cái khác xã đoàn địa bàn. Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn. đại lão, ngươi cảm thấy ai có như thế một tim gấu gan bao dám thu chúng ta phí bảo kê? Lượng Côn ngạc nhiên. tiếp theo hận không thể cho mình hai bàn tay. đây là thuấn quốc a. hắn làm sao lại quên đi? những viên lụy loa tử nhất không dám treo chọc chính là phú nhân. Đại phú hào dạng này người càng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Lâm Phong cười ha ha nói, đại lão chuẩn bị một chút đi. Lượng Côn ngạc nhiên nói, chuẩn bị cái gì? Lâm Phong lườm một cái, còn có cái gì? Ngươi đột nhiên xông vào thượng lưu xã hội, đương nhiên muốn chuẩn bị nhiều biết nhau mấy người. Trơ nhìn điện thoại bị đánh nổ đi. Lượng Côn ha to miệng, a. Lâm Phong cười nói, ta đi một chuyến bệnh viện xã đoàn, thì không cùng các ngươi đi rồi. Lượng Côn vứt phất, phất tay, đi thôi đi thôi. Lâm Phong hướng mọi người lễ phép cáo biệt, mang theo Lý Phú, vương kiến quân đi ra. Lạc Thiên Hồng cùng phụ đầu Tuấn cũng muốn theo tới, bị Lâm Phong ngăn trở. Hắn là Văn An Trần Đào Đào, cũng không phải làm việc, không cần nhiều người như vậy. Ở trên xe, Lâm Phong đối với ba người nói: Hiện tại, mục tiêu của chúng ta sơ bộ đã đạt thành. Vương Kiến Quân buồn bực nói: Phong Ca, cái mục tiêu gì? Lý Phú đi theo Lâm Phong là lâu nhất, thế là nói ra, Phong Ca mục đích kỳ thực cũng không phải là muốn trộn lẫn Sa Đoàn. Chẳng qua đỉnh ra ở đâu, muốn trộm vàng rửa tay vô cùng khó khăn. Suy nghĩ một lúc, hay là thay đổi cách diễn tả. Đỉnh gia cùng Phong Ca tình cảm tự nhiên không tầm thường, nếu Phong Ca muốn trộm vàng rửa tay định gian tuyệt đối sẽ không ngăn cản, thậm chí còn có thể trợ phong ca một chút sức lực. Vương Kiến Quân gật đầu, ra đây trộn lẫn xã đoàn ép căn bản không hề người tốt. Lượng khôn tuyệt đối không phải người tốt lành gì, nhưng mà ngươi có thể hoài nghi lượng khôn nhân phẩm, tuyệt đối không thể hoài nghi hắn cùng Lâm Phong tình nghĩa huynh đệ, trộn lẫn xã đoàn là phong ca bất đắc dĩ. Lâm Phong đùn nuối bay, ta 7 tuổi lúc liền bị khôn ca nhặt bể, lão nương đối đãi ta đây con ruột cũng hôn, khôn ca đối với ta cũng không có điều nói, làm người không thể quên tội muôn. Ta không còn là chính mình quá tốt, không quản huynh đệ chết sống, nếu ta không ở bên người. Liền lấy Khôn ca kia tất cả hướng tiền nhìn xem tính tình, tuyệt đối sẽ đi bàn chứng bị bới. Ta cũng không thể trơ mắt nhường lão nương người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ta muốn rời khỏi giang hồ, vẫn phải mang theo Khôn ca cùng nhau. Lý Phú đám người cùng nhau gật đầu. Lựa côn nhân duyên nhìn lên tới rất tốt, tất cả giang hồ dường như không có gì địch nhân. Thực chất, giang hồ trải rộng cũng là địch nhân. Trên giang hồ đại lao cách 3 năm 5 năm thì xuất hiện một nhóm, trước đó một nhóm đi nơi nào, tất cả đều tổn thất rơi mất. Chờ lấy thượng vị vô dụng tử không biết bao nhiêu. Bao nhiêu vô dụng tử chờ lấy chém giết lão đại nổi danh nếu lượng khôn còn ở tại giang hồ tương lai không biết khi nào liền sẽ bị người chặn đây quả thực là nhất định sự việc ta muốn thương mại tự nhiên vậy phải mang theo khôn ca cùng nhau nhương hồng hương chuyển hình biến thành nghiêm chỉnh thương nhân chính là ta sơ bộ mục tiêu hiện tại xem ra cái mục tiêu này hoàn thành được còn không tệ vương kiến quân im lặng nói phong ca ngài bậy quá khiêm ngưỡng nhờ ngài phúc khí ta đi theo đầu một cố hiện tại tài sản trực tiếp lật ra mười viên cùng ngài đây tự nhiên không tính là gì nhưng cùng người bình thường so sánh đúng là ta một chính cống kẻ có tiền ngắn ngủi không đến thời gian một năm làm được mức này ta tình cảm chân thực chịu phục. Lý Phú nhắc nhở Kiến Quân, lời này đối với chính chúng ta nói là được rồi. Vương Kiến Quân cự phục, đối với bất luận kẻ nào ta cũng dám nói như thế, lấy nhỏ thằng lớn, sinh sinh địa nhường HSBC lùi bước, cho dù là tập đoàn sở bị dở phát lực đều không thể không nội bộ. Bực này câu chuyện thật, trừ Ra Phong cả còn có ai? Lâm Phong lắc đầu, sở bị dở nội bộ là bởi vì quê nhà vậy phát lực. Áng lộ xạ sẩn đã không phải là 80 năm trước cảng lộ xạ sẩn, cái khác tư bản càng là hơn đưa ánh mắt đặt ở phía Bắc Hào Gấu trên người. Chúng ta là chiếm một món hời lớn. Bang không, trận này thương chiến ta muốn không bại lộ thực lực, chỉ sợ thắng không được. Lâm Phong thực lực phát triển được rất nhanh, nhưng đây đều là phân tán tại các nơi trên thế giới. Nếu là hắn đem tiền giấy cũng điều hồi hương giang, vậy dĩ nhiên là tất thắng. Nhưng đồng dạng như vậy cũng sẽ bại lộ hắn bộ củ. Hiện tại có quê nhà ra mặt ở sau lưng chỗ dựa, tập đoàn sở bị giờ lập tức liền biết phải làm sao, và giao một khổng lồ đối thủ, còn không bằng giao một người bạn. Dù sao đại tiểu phú hào đều đã tiến vào, dù sao bờ dân không phải thẩm đại ban, không phải đại tiểu phú hảo cha, tự nhiên không thể là vì hắn cùng Lâm Phong cùng với sau lưng quê nhà chiến đấu tới cùng. Đây là hằng lỗ xạ sần lao thao tác." Vương Kiến Quân chân thành nói, "Cái này cũng rất lợi hại a." Lý Phú im lặng nói, "Những thứ này ngươi đương nhiên có thể nói." Vương Kiến Quân ngạc nhiên hỏi, kia cái gì không thể giảng?" Lý Phú nhắc nhở, "Ngươi kiếm tiền số lượng không thể giảng." Vương Kiến Quân khẽ giật mình, "Kiếm tiền số lượng?" Lý Phú thấp giọng nói, "Những người khác, lão đại gầy cho tiền tài của bọn họ đều là đầu tư gấp năm lần. Vậy chỉ có chút ít mấy người là gấp 10, ngươi rõ chưa?" Vương Kiến Quân bừng tỉnh đại ngộ, "Thì ra là thế, lão đại nhiều cho chúng ta tiền đấy." Lâm Phong khẽ cười nói, các ngươi là thân tín của ta, này có cái gì không tốt dạng. Đừng nghe tiểu phú, những thứ này tiền tài, vừa vặn có thể phản hồi ra quan hệ của chúng ta. Ngươi một nhà cũng không chiếu cố, ngươi còn trông cậy vào ta chăm sóc ngoại nhân. Lý Phú cho Vương Kiến Quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Vương Kiến Quân hiểu liền, Phong ca, Phú ca nói đúng, tiền lụa động nhân tâm. Lại nói, tiền của ngươi cho cũng quá là nhiều điểm. Ta nghĩ nhiều như vậy đã đủ rồi. Lâm Phong nhún nhún vai, tùy cho các ngươi đi. Lý Phú quyết định chủ ý, quay đầu liền hảo hảo cùng Lâm Phong thân tín nhóm nói một chút chuyện này cũng không thể để bọn hắn đắc ý quyên hình. Thù giao là chuyện rất đáng sợ. Lâm Phong không biết Lý Phú dự định, liền xem như hiểu rõ, hắn vậy từ chối cho ý kiến. Hiện tại đã không thể so với trước kia. Dường như hắn nói như vậy, vì hồng hương bản tính, hắn tự nhiên thì đại biểu cho chính nghĩa, tại Hương giang xã hội, những lời này nhất là đối. Nam tử đạt được Lâm Phong đến thông tin, sớm đứng ngoài cửa ngay đón. Lâm Phong im lặng nói, Nam tử, không cần đến như vậy. Nam tử cười đến cùng cái đứa ngốc giống nhau, có thể trước tới đón tiếp công ty chúng ta đại công thần, ta mặt mũi sáng sủa A. Hắn dùng nhìn xem thần tiên giống nhau ánh mắt nhìn Lâm Phong, Phong ca, khó trách ngươi muốn đem hạng mục này như thế giữ bí mật. Tập đoàn chiếm đoạt tập đoàn đại phú hảo, ngươi vẫn đúng là cảm tưởng. Quan trọng nhất là lại thành công. Này ai có thể nghĩ tới a? Lâm Phong buồn cười nói, sao? Tập đoàn chúng ta thành công ngươi còn không muốn? Lâm Phong đội và nói, vui lòng. Thái nguyện ý, ta hiện tại đi ra ngoài đều là ngẩng đầu lướt ngực. Ta từ nay về sau cũng là xí nghiệp lớn nhân viên. Lâm Phong lắc đầu, không không không, ngươi là bệnh viện hồng hương người phụ trách. Về sau nơi này sẽ trở nên rất bận rộn. Ngươi trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nam tử khẽ giật mình, chúng ta hầm hưng lại không lăn lộn giang hồ, lại có cái gì tốt bận đột. Lâm phong lường một cái, ngươi cái tên này không phải vô cùng thông minh sao? Làm sao lại đột nhiên choáng váng? Tập đoàn chúng ta biến thành Hương Giang đầu sĩ nghiệp, bệnh viện này cũng liền biến thành tập đoàn chúng ta chỉ định bệnh viện. Chúng ta là không lăn lộn giang hồ, thế nhưng ngươi phải biết, mấy chục vạn người thì chỉ vào một bệnh viện, ngươi có thể tưởng tượng một chút cái này nghiệp vụ lượng. Nam tử đột nhiên giật mình. Lâm phong nói tiếp, chúng ta hầm hương đã thoát ly giang hồ có phải không giả? Thế nhưng ngươi không được quên. Không biết trên giang hồ có bao nhiêu người muốn cùng chúng ta nhờ và chút quan hệ. Nam tử khinh thường nói, những tiên nữ loa tử muốn cùng chúng ta bấu vũ quan hệ, bọn hắn xứng sao? Hiện tại nam tử tuyệt đối có tư cách khinh bị bọn hắn. Lâm phong nuzznuzz vai, xứng hay không là chuyện khác, có lòng gia hỏa khẳng định hội khai thác các loại cách đến cùng chúng ta chấp nối. Ngươi nơi này cũng là bọn hắn chấp nối chỗ. Nam tử rất giật mình, a, ta nơi này chính là cái bệnh viện a. Lâm phong mỉm cười nói, ngươi nói có giang hồ nhân sĩ đến thì xem bệnh, ngươi có thể cự tuyệt sao? Nam tử lắc đầu, không thể. Hắn lại vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Lâm Phong cười nói, "Này không phải là được rồi. Có thể không nên quên, chúng ta bệnh viện xã Đoàn Hồng Hưng dao kiếm tổn thương là sợ chung nhất." Nam tử dùng sức lườm một cái, nói như vậy, ta chỗ này có thể biết bệ bọn nhiều việc. Lâm Phong cười nói, "Không phải có thể, quả thực là nhất định." Nam tử, "Đội vàng nhận người đi, bằng không đợi đến biển người tràn vào lúc." Nam tử dùng mình một cái, "Ta này liền trở về đánh báo cáo." Lâm Phong cười nói, "Tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch hội đồng quản trị là Khương ca, tổng giám đốc là Tưởng Thiên Dưỡng tưởng sinh. Còn nhớ không muốn ném làm người." Chương 431, đầu danh trại một chương bốn đầu danh trạng một cảm giác thế nào rất kích thích lâm phong cười xem ra ngươi chạy ra trần đào đào sửng sốt lâm phong cười nói còn nhớ trước đây ngươi vừa mới đem trần vạn hiền đá ra khỏi cục cảm thụ sao trần đào đào mím môi nói còn nhớ tư vị cũng không tốt bị trần đào đào đạo đức tiêu chuẩn từ trước đến giờ rất cao trần vạn hiền xác thực có lỗi với bọn họ mẹ con thậm chí còn hoài nghi trần đào đào là đến đòi nợ cho nên chỉ dùng mấy tờ đại hoàng lưu liền đem trần đào đào cho đuổi rồi sửng sốt nhường mẫu thân hán chết không nhắm mắt Trần Đào Đào tuyệt đối là hận đối phương, nhưng mà đối phương lại là cha ruột của mình. Tiểu này tình cảm phức tạp, một lời khó nói hết. Đem Trần Vạn Hiền đá ra khỏi cục, cũng không có nhường Trần Đào Đào có bao nhiêu khoái cảm. Lúc kia Lâm Phong thì nói cho hắn biết, muốn làm ra, rất đơn giản, cho mình thiết lập một đại mục tiêu là được rồi. Thì như đệ nhất thiên hạ đối với sông Tu Ngân sách. Lâm Phong cười nói, ngươi bây giờ cách thiết định mục tiêu bước vào thật lớn một bước. Chờ đến ngươi vết thương lành, vậy không biết bao nhiêu người muốn phỏng vấn ngươi. Trần Đào Đào cười khổ nói, không cần chờ ta thương lành. Cương Giang vạ vạ giật thì thật là thần thông quảng đại. Ta nghe Nam Tử nói, trong khoảng thời gian này rất nhiều truyền thông đều muốn phỏng vấn ta, chẳng qua đều bị Nam Tử từ chối khéo. Lâm Phong cười nói, hiện tại hạng mục này đã có một kết thúc, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, căn bản không cần lại phủ kín. Thế nào, nghĩ không muốn ra ngoài chơi bừa? Trần Đào Đào im lặng nói, đương nhiên muốn. Chẳng qua Lâm Sinh, ta hiện tại cũng dậy không nổi, này làm sao chơi bừa? Trần Đào Đào không phải thật sự dậy không nổi, hắn mỗi ngày có thể hoạt động nửa giờ, vượt qua lúc này lại không được, nhất định phải nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Không có cách. Đinh nghĩa giải trước đây già tay quá ác, thực sự là hận không thể đánh chết hắn. Vậy viện xã đoàn có gì đáng xem? Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của hắn, quy củ của ta ngươi cũng biết, công tất thưởng thức qua tất phạt. Hạng mục này ngươi làm rất tốt, có công nên thưởng. Hắn móc ra hai tấm chi phiếu, tấm này là các ngươi đoàn đội, 100 triệu đô la Hồng công, có ngươi đi điểm. Tấm này là của cá nhân ngươi, đồng dạng là 100 triệu đô la Hồng công, là ban thưởng ngươi. Ngoài ra, ta tại Bán Sơn cho ngươi tuyển một căn biệt thự, ngươi về sau tại nhà của Lương Giang chính là chỗ đó. Trần Đao Đao chần chờ một chút. Sao ngã ít, có thể nhiều thêm một chút. Trần Đào Đào cười khổ nói, không cần, không cần, đã đủ nhiều. Lâm Sinh, người bên ngoài đều nói ta lần này làm việc làm sao lợi hại. Thế nhưng chỉ có ta biết, lần này hạ mục, ngươi mới là lớn nhất công thần. Ngươi đã đem đáp án chính xác biểu hiện ra cho ta. Đội bất kỳ một cái nào có kinh nghiệm chủ trì nhân viên đều có thể dễ dàng làm được. Phần thưởng này quá nhiều rồi. Lâm Phong mỉm cười nói, không không không, một chút không nhiều. Ta thu một trung tâm sáng thủ hạ, này hai ức thì không lỗ. Ngươi hảo hảo điệp nghỉ ngơi, chờ ngươi vết thương lành là có thể tổ kiến chính mình đoàn đội, HSBC bên ấy nói, đã cho ngươi đăng hàng sen hoạch xuất ra tương đối lớn một khối diện tích làm công ty. Ngươi là đoàn đội chủ quản. Trần Đào Đào thở dài, Lâm Sinh, ngươi đến cùng là thế nào nhường HSBC nhượng bộ? Người đời cũng cho rằng Hồng hưng lấy nhỏ thắng lớn là công lao của hắn, có thể chỉ có Trần Đào Đào mới chưa điệu, chân chính có công lao không là người khác chính là Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười nói, kỳ thực vô cùng hiểm. Đầu tiên, chiến trường là tại Hương Giang Bản bộ. Ta nâng lên làn sóng rút tiền, cái này khiến HSBC không thể toàn tâm toàn ý địa tại trên thị trường chứng khoán cùng chúng ta đọ sức bọn hắn nhất định phải gìn giữ sung túc tài sản đến ứng đối này sóng chưa từng có tiền lệ làn sóng rút tiền. đừng nói là HSBC, liền xem như toàn bộ Hương Giang Ngân hàng chung vào một chỗ, nghĩ muốn ứng phó cố này làn sóng rút tiền cũng vô cùng khó khăn. HSBC bản tính mặc dù đại, nhưng bọn hắn tự phế hơn phân nửa góp công. một điểm nữa chính là tập đoàn Sở Giờ bên kia, hiện tại hạng lộ sạ sần tư bản cũng tập trung vào phía Bắc Hảo Gấu. tất cả mọi người đang đợi Hảo Gấu giải thể, bọn hắn dường như là một đám kền kền giống nhau, chờ đợi nhìn ăn quá no. lúc này Sber cho dù là gạt ra tiền giấy đến chợ rút cũng là có hạn. Tại Hương Giang cùng chúng ta đánh một trận, không nói trước có hay không thể đánh thắng, chỉ là Nazi ra tới số lượng cũng không nhiều. Đạo lý vậy rất đơn giản, tại Hương Giang đầu nhập càng lâu, bọn hắn việt dễ bỏ lỡ có thể làm cho mình nâng cao một bước phương bắt tiệc. Thúy Chi, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Làm ăn cũng tốt, đầu tư cũng được, tất cả đều là cân nhắc lợi hại. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, chúng ta phần thắng cũng rất lớn. Cuối cùng chính là quê nhà ủng hộ, quê nhà một đứng ra, sơ bị giờ cũng tốt HSBC cũng được. Bọn hắn liền biết trận chiến đấu này bọn hắn là không có bất kỳ cái gì phần thắng cao thủ so chiêu, điểm đến là dừng. Một chiêu sau đó, hai bên đều hiểu, lại tiếp tục đụng tới đi, sát suất lớn hội lưỡng bại câu thương. Chúng ta mặc dù không nhất định thắng, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. HSBC không nhận sợ lại như thế nào? Lâm Phong mỉm cười nói, huống chi, kết quả này đối với những người kia mà nói chưa hẳn không thể tiếp nhận. HSBC tăng lên một vị có phân lượng ủy viên quản trị, có thể rất tốt địa phát triển tại gia tộc nghiệp vụ. Cũng đúng thế thật chuyện xấu biến chuyện tốt đi. Quan trọng nhất là, bọn hắn có thể cùng tự thân khó bảo đại tiểu phú hào tiến hành cắt chém. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Chúng ta thương chiến kết thúc, làn sóng rút tiền tự nhiên cũng liền kết thúc. Chuyện tự nhiên mà thôi." Trần Đào Đào giơ ngón tay cái lên khen, "Lâm Sinh, ngươi đây là đã tính trước a." Lâm Phong nhún nhún vai, thành thật giảng, "Ta mặc dù trước kia đã nhìn chằm chằm đại Phú hảo, nhưng không có nắm chắc thắng. Chẳng qua, ta làm ăn có một cái đặc điểm, có tỷ lệ thành công 50 là có thể ra sức đánh cược một lần, lại càng không cần phải nói cái này nắm cao tới tám thành. Lúc này không xí tố, khi nào xí tố?" Trần Đào Đào thở dài nói, "Mọi người đều nói ta là đua xí tố, ta coi nhìn danh hảo này nên tặng cho ngươi mới đúng." Lâm Phong buồn cười nói, ta muốn những kia hư danh làm cái gì? Chỉ cần không quấy rầy cuộc sống của ta, bọn hắn thích thế nào thì thế nào. Trần Đào Đào nhún nhuyễn vai. Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, ngươi là công thần, này đã nằm hai tháng, luôn nằm ở chỗ này, tâm trạng khó tránh khỏi buồn bực. Ta an bài cho ngươi một cái đi. Trần Đào Đào buồn bực nói, còn có thể an bài thế nào? Lâm Phong cười cười, đưa tới Nam Tử, Nam Tử, ngươi phái ra một tổ chữa bệnh, đem nơi này dụng cụ cũng dự bị một bộ. Nam Tử khó hiểu nói, Phong ca, ý của ngươi là? Lâm Phong chỉ vào Trần Đào Đào nói ra. Chúng ta hoàn cảnh này bất lợi cho Đào Đào khôi phục, vẫn là để hắn xuất viện đi, về đến nhà tính dưỡng." Nam tử khổ sở nói, "Phong ca, cái này cần rất lớn không gian đến thu xếp máy móc a." Lâm Phong mỉm cười nói, "Không sao cả, Đào Đào tại Bán Sơn có biệt thự, ngươi đem hắn sắp đặt tới đó là được rồi." Nam tử quả thực hâm mộ, biệt thự Bán Sơn, kia không có vấn đề, không gian đầy đủ. Không hổ là Úy bách thắng trưởng môn nhân, chính là lợi hại. Lâm Phong cười mắng, "Ngươi vậy không phải là không có tiền người, làm gì lộ ra như thế một bộ sắc mặt tới? Ta thế nhưng nhiều rõ, ngươi đi theo sau Đào Đào, không có kiếm ít tiền đấy." Nam tử điên nghiêm mà nói, "Ta chỗ nào có thể với các ngươi so sánh? Lão đầu ủng hộ ta học y đã đủ phí tiền. Tiền của ta hay là công tác về sau hơn một giờ một chút điệu tích lui xuống, số tiền này ta cũng không dám phí phí, phải nuôi nhà đấy." Lâm Phong im lặng nói, "Nam thúc là chúng ta hổng hương môn lão, tự nhiên có xã đoàn giúp đỡ dưỡng lão. Lao nhân gia ông ta mỗi tháng phụ cấp, có thể so sánh ngươi xài thủy nhiều nhiều. Về phần để ngươi nuôi sao?" Nam tử nhún nhún vai, "Xã đoàn phụ cấp đó là xã đoàn phần, ta có thể là con của hắn, thiếu kính lão nhân không là cần phải sao?" Lâm Phong tán thưởng nói, "Không tệ, có cái này tâm là được, không có ưởng phí tại bên trong xã đoàn đợi. vậy cứ như thế, ngày mai liền đem thiết bị sắp đặt đến biệt thự bán sơn. muốn tốt nhất dụng cụ, tốt nhất dược phẩm, tốt nhất tổ chữa bệnh. nam tử cười nói, hoàn toàn không có vấn đề. chẳng qua phong ca có thể hay không cho ta nhiều phê một ít thiết bị. lâm phong lườn hắn một cái, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem lý do nói chuyện, ta tin tưởng mặc kệ là khôn ca hay là tưởng sinh đều sẽ phê. nam tử đại hỉ, đa tạ phong ca. lâm phong khoát khoát tay, cảm ơn ta làm gì? ngươi cái kia cảm ơn hai vị kia đại lão. Nam tử cười ha ha nói, các ngươi đều là đại lão, ta tự nhiên là muốn tặng. Lâm Phong nhún nhúi vai, kỳ thực sẽ không cần tặng, thật tốt làm sự tình là được rồi. Được rồi, ta phải đi. Trần Đào Đào nghe xong, lập tức liền muốn đứng lên. Lâm Phong hư hư để hắn xuống, thân thể ngươi còn chưa tốt, động cái gì? Buổi tối hôm nay thật tốt ngủ ngon giấc, ngày mai thì có thể trở lại nhà. Đi vào trên xe, Lý Phú hỏi, chương 431, đầu danh trạng hai, chương 431, đầu danh trạng hai, Phong ca, chúng ta tiếp lấy đi nơi nào? Lâm Phong nhún nhúi vai, đương nhiên muốn làm việc. Lý Phú. Vương Kiến Quân, Vương Kiến Quốc lập tức mắt sáng rực lên. Lâm Phong cười mắng, lần này không cần các ngươi. Vương Kiến Quân không vui, Phong ca, chúng ta thế nhưng ngươi rồng chính, loại chuyện này sao có thể không cần chúng ta đây? Thiên Hồng Cung A Tuấn có thể không có chúng ta dùng tốt? Lâm Phong lắc đầu, lần này không cần bọn hắn. Ba người đều hài nghi khó hiểu. Lâm Phong thản nhiên nói, Tiểu Phú, đi triều tiên chỗ nào? Hắn lập tức liền muốn đi Nam Đồng. Ta phải nhường hắn thêm đạo bảo hiểm. Lý Phú nhịn không được nói ra, Phong ca, nếu không, hay là phái chúng ta đi a? Lâm Phong lắc đầu, không phải là không muốn phái các ngươi đi các ngươi còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Lý Phú buồn bực nói, hiện tại tập đoàn Hồng Hưng đã thành Hương Giang đầu sĩ nghiệp, chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn sao? Lâm Phong cười nói, ngươi cho rằng ta thành lập một lôi đình an ninh là dùng làm gì? Ba người đưa mắt nhìn nhau, Vương Kiến quân hỏi, Phong ca, đây không phải là ngươi dùng để lẩn tránh Hương Giang luận pháp sao? Lâm Phong cười, các ngươi thật sự cho rằng ta hao phí lớn như vậy tinh thần và thể lực, đem các ngươi những tinh binh này hán tướng theo quê nhà kéo đi ra, liền vì thành lập một công ty an ninh thu phí bao kê? Ba người tưởng tượng cũng đúng. Ai hao phí lớn như vậy tinh thần đi làm chuyện như vậy? nếu thật là thành lập một đoạn lại phí bảo kê công ty, hồng hưng lẽ nào tìm không ra người đến? lâm phong điểm như nói, hương giang tất nhiên phải trở về quê nhà, đây là đại thế, không ai có thể ngăn đỡ được. áng lộ sạ sẩn ngăn cản không được, nhưng bọn hắn có thể tru lôi. tại europa, áng lộ sạ sẩn có một cái vang dội ngoại hiệu, gọi là europa gậy quấy phân, bọn hắn có được mấy trăm năm cái phân kinh nghiệm, thế tất sẽ không an an ổn ổn mà đem hương giang trả lại cho quê nhà, nhất định sẽ tại mỗi cái phương diện tru lôi. các ngươi hiểu rõ hương giang có bao nhiêu giàn điều sao? ba người cùng nhau lắc đầu, phương diện này bọn hắn không chuyên nghiệp. Lâm Phong chân thành nói, Hương Giang luật pháp tuân theo Áng Lộ Sả Sân, Áng Lộ Sả Sân bốn quốc đều không có thiết lập hoạt động gián điệp pháp, Hương Giang đương nhiên sẽ không thiết lập. Bởi vậy, Hương Giang được xưng là gián điệp chi đô. Nơi này gián điệp số lượng không thể đếm hết được. Các ngươi ngày thường công tác phải cẩn thận, không nên bị gián điệp thẩm đấu. Trong lòng ba người nghiêm nghị, đồng nói, chúng ta nhất định chú ý. Lâm Phong nhắc nhở, không mệt mẹn là chính các ngươi phải chú ý, còn phải nhắc nhở chúng ta các huynh đệ vậy phải chú ý. Đây là cớ cu. Lý Phú trầm giọng nói, chúng ta đã hiểu. Lâm Phong mỉm cười nói, Áng Lộ Sả Sân làm người buồn nôn câu chuyện thật là nhất đẳng. Tương lai bọn hắn tất nhiên sẽ tại Hương Giang làm văn chương, mà quê nhà xung quanh tiểu quốc cũng đồng dạng hội làm văn chương. Tiểu quốc cùng đại quốc khác nhau, đại quốc làm việc chú ý là thành tín, tiểu quốc chỉ có lấy lòng đại quốc mới có thể sinh tồn. Nhưng mà rốt cục là lấy lòng tại cái nào đại quốc đã làm cho thương thảo. Trong lòng ba người đồng thời khẽ động, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút hiểu ra. Quê nhà đương nhiên là đại quốc, có thể chúng ta vậy ăn ngay nói thật, hiện tại bóng hai cực là chủ ưu. Phía Bắc Hồng sắc ma hùng lập tức sẽ ngã xuống. Nó ngã xuống, rất hiển nhiên gió tây thì chiếm thượng phong những kia tiểu quốc cũng rất dễ dàng không làm rõ được danh tiếng. Lúc kia, liền cần các ngươi tới làm việc tỉnh. Lý Phú lẩm bẩm nói, trước đó Phong ca ngươi đã nói với ta chuyện này, ta còn tưởng rằng ngươi đang nói đùa. Lâm Phong im lặng nói, ta làm sao lại như vậy cầm loại chuyện này nói đùa. Lý Phú cười khổ không thôi. Vương Kiến Quân rất là hứng vấn, Phong ca, chúng ta nghe ngươi. Lâm Phong hỏi, Nguyên Lãng bên kia việc phải làm ngươi mặc kệ sao? Vương Kiến Quân nhún nhụi vai, xử lý xã đoàn sự vụ, ta cũng không phải chuyên nghiệp, đại đầu thì làm rất tốt. Hiện tại tập đoàn chúng ta chuyển hình thành công, vậy ta thì càng không cần quan tâm phải không nào? Lâm Phong cười mắng, tốt xấu ngươi vậy, thích hợp địa quan tâm một chút, không muốn rét lạnh các minh đệ trái tim. Vương Kiến Quân lập tức nói, Phong ca yên tâm, ta vô cùng có trưởng mực. Lần này hạng mục lớn, sảnh đường nguyên lãng hội tụ tới tiền giấy, có một phần lớn là cho các minh đệ phúc lợi. Ngài đánh tốt dạng, chúng ta tự nhiên hiểu rõ nên làm cái gì. Lâm Phong khẽ gật đầu, ra đây khách giang hồ, có dạng gì lao đại thì có dạng gì tế lão. Đại lao không là người, kia cũng không cần trông cậy vào tế lao có thể đối với đại lao tốt. Lâm Phong đối với Lý Phú và người vẫn là vô cùng yên tâm. Lôi đình nghiệp vụ sớm muộn muốn phát triển ra đi, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mục tiêu của chúng ta chính là Đông Nam Á. Vương Kiến Quân hưng phấn đến ma quyền sát trưởng, "Phong ca, khi nào làm?" Lâm Phong cười nói, "Từ từ sẽ đến đi. Chúng ta một hơi an đại mập mạp, hiện tại mập giả tạo đến lợi hại, được gây thân, được tiêu hóa. Chờ đến cơ sở an ổn, lúc này mới có thể ra bên ngoài phát triển." "Bất quá, nguyên vốn thuộc về tập đoàn Đại Phú hào mấy cái nhân vật trọng yếu, các ngươi cho ta chầm chậm lao." Vương Kiến Quân hỏi, "Phong ca, ngài là lo lắng bọn hắn chân ngoại dài hơn chân trong?" "Chúng ta thế nhưng hừ hừ, bọn hắn không muốn sống, Lâm Phong đặc biệt bình thản nói ra, những người kia còn không phải thế sao Giang Hồ nhân sĩ, bọn hắn là nghiêm chỉnh thương nhân, tổng hội dùng thương suy tư của người đến suy xét sự việc, những người này trước đó đang ở tập đoàn Đại Phú Hạo, có thể sẽ không để ý Giang Hồ xã đoàn, thực chất cũng không có cái nào xã đoàn thật sự dám đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ, bọn hắn đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên là không tồn tại cái gì lực uy hiếp, Vương Kiến Quân trong mắt lánh quang chớp động, Phong Ca, ta cái này đi làm việc, Lâm Phong hơi cười một chút, không nổi, ngày mai lại đi làm việc cũng giống như nhau. Vương Kiến quân liên tục gật đầu. Hương Giang chỗ không lớn, lúc này công phu đã tới lương chừng núi. Chu Triều Tiên nét mặt hưng phấn mà hiện ra, "Phong ca, ngài là để cho ta làm việc." Lâm Phong đánh giá hắn một chút, ngạc nhiên nói, "Ngươi sao hưng phấn như vậy?" Chu Triều Tiên cười nói, "Ta kiến thức Phong ca thủ đoạn, quả thực là kinh động như gặp tiên nhân." Đột nhiên thì đối với nhiệm vụ của mình tràn đầy lòng tin. Nghĩ đến ngày sau ta cũng có thể tại quốc gia khác thành lập một nhà mới tài phiệt, thật là không kìm được vui mừng. Lâm Phong yên lặng. Chu Triều Tiên còn không phải thế sao một hớn hở ra mặt hắn người, hắn hiện tại hưng phấn như vậy, xem ra Tập đoàn Đại Phú Hào đổi chủ thật là đem hắn kích thích. Lâm Phong trắng ra nói, Triệu Tiên, một lúc ta muốn ngươi đi làm việc. Tập đoàn Đại Phú Hào là đổi chủ, thế nhưng có một người còn không có biến mất, có lưu thai hoàng ẩm. Ta làm việc từ trước đến giờ đều là trạm thảo trừ căn. Ngươi vui lòng giúp ta sao? Chu Triệu Tiên không chút do dự nói, Phong ca ngải phân phó là được. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu, không tệ. Ta muốn ngươi đi căn cứ quân đồn trú diện trừ Đại Phú Hào. Chu Triệu Tiên đáp ứng, đúng lúc này nếu mày, Phong ca, căn cứ quân đồn trú ta sao vào trong? Lâm Phong cười cười, ngươi trực tiếp vào trong là được chỗ nào có người hội tiếp với ngươi, không cần lo lắng, ngươi không phải tự mình đi, kiến quân đi cùng ngươi, hai người các ngươi đem vấn đề này làm. chu triều tiên bộ nói, phong ca, vấn đề này không cần làm phiền quân ca, chính ta làm là được rồi. vương kiến quân ôm chu triều tiên cổ nói ra, triều tiên, đây chính là đại công, ngươi muốn nuốt một mình à? triều chu trước tiên không nói. lâm phong đối với vương kiến quân khoát khoát tay, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? đây là triều tiên đầu danh trạng, ngươi không nên đem sự việc quấy đủ. lâm phong theo tới làm việc cũng làm được bên ngoài, nhỏ hơn đệ giao đầu danh trạng, cũng là được ở ngoài sáng. Vương Kiến Quân im lặng nói, "Phong ca, Triều Tiên còn cần giao đầu danh chẳng sao? Hắn ở đây Di Loan. Lâm Phong lắc đầu, Di Loan sự việc đã lật trang, làm tốt chuyện này, vậy liền là chân chính người một nhà. Được rồi, hai người lên xe đi. Đến lúc đó tự có người tiếp ứng các người." Hai người rướn khoát lên xe, Chu Triều Tiên có chút khẩn trương, "Kiến Quân, ngươi cũng không thể cùng ta tranh. Chuyện này ta muốn là làm được không xinh đẹp, nhưng lại tại Phong ca trong nội tâm giảm xuống điểm số." Chương 432, Trạm thảo trừ căn, 1, chương 432, Trạm thảo trừ căn, 1, chúng ta đại lão mạng lưới quan hệ quá sâu a quê nhà có người còn chưa tính, sao quân đồn chú lương giang cũng có người. Chu triều tiên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vương kiến quân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. hắn nhưng là hiểu rõ lao bản cùng quê nhà quan hệ sâu bao nhiêu, không nói những cái khác, thị trường chứng khoán đại chiến lúc tập đoàn sở bị Giờ đứng lúc đi ra, cũng không biết nhường bao nhiêu người giao động đối với quỹ bách thắng lòng tin. có thể quê nhà đứng sau khi đi ra, mẩy may lo lắng cũng không có. có như thế một đại quốc đứng ở sau lưng, ai quản ngươi tập đoàn sở bị Giờ a? xong thế là xong, thế là cứ như vậy, tập đoàn sở bị gắng gượng địa bị vỡ tung vậy không phải do bọn hắn không lùi lão bản mạng lưới quan hệ ở đâu là chúng ta có thể tìm hiểu bất quá ta nghe Phu ca nói lão bản toàn bộ thế giới cũng có quan hệ hai ngày trước ta còn gặp qua một A mỹ kim nào đấy chu triều tiên đối với lâm phong lòng tin càng đầy đủ một phần chỉ là trong lòng của hắn kỳ lạ lão bản rõ ràng dường như chưa từng ra nước ngoài từ đâu tới nhiều như vậy mạng. không thể tưởng tượng nổi a hai người rất nhanh liền đến căn cứ quân đồn trú bên ngoài có một cái tuổi trẻ bạch người đã và lấy bọn hắn hai vị là lâm sinh phái người tới đi ta là tá trị vương tiến quân kinh dị nhìn tá trị Lại là ngươi." Tá Trị hữu hảo hướng hắn tươi cười, "Ngươi tốt, Vương Sinh." Hai người là gặp mặt qua. Chu Triều Tiên hỏi, "Vị này là?" Vương Kiến Quân mặt không chút thay đổi nói, "Cục tình báo quân sự hạng lộ xạ sấn đặc công cao cấp, hắn ở đây hương giang còn có một cái thân phận, bộ chính trị đồn cảnh sát tổng cảnh tư." "T." Chu Triều Tiên âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, "Hảo gia hỏa, thật là hảo gia hỏa." Lâm Sinh lại cùng tên gia hỏa như vậy cũng có liên hệ. Tá Trị ép căn bản không hề hỏi Chu Triều Tiên tên, hắn đối với hai người nói, "Hai vị đi đâu đến, tướng quân củn nề nhàm đã rõ ràng." chúng ta bây giờ liền đi thấy đại phú hảo vương kiến quân nhạo đầu hỏi cùn đi nhảm cho phép chúng ta xử lý đại phú hảo tá trị thời mở cười nói trên thế giới này bất kỳ cái gì sự vật đều có giá trị khác nhau ở chỗ giá trị lớn nhỏ đối với tướng quân cùn đi nhảm mà nói rất hiển nhiên lâm sinh giá trị xa lớn xa hơn đại phú hảo ngoài ra vũ đô gia tộc cùn đi nhảm thế nhưng cùng đại phú hảo có thủ có người muốn xử lý đại phú hảo hàn cầu còn không được vương kiến quân cùng chu triều tiên nhìn nhau ngạc nhiên hai người bản năng cảm giác trong này có chuyện gì có thể đến cùng là cái gì sự việc, đây cũng không phải là hai người có thể đủ biết." Vương Kiến Quân cao mày nói, "Nơi này là căn cứ quân đồn trú, đại phú hào cứ thế mà chết đi, không sao hết sao?" Tá Trị nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, "Tập đoàn Đại Phú Hào đã biến thành tập đoàn Hưng Hưng. Các ngươi nếu tới muộn một chút, chính tướng quân Cổ Lệ nhảm rồi sẽ đem Đại Phú Hào giết chết. Ta mới vừa nói không là nói dối. Gia tộc Cung Lệ nhảm thật sự cùng Đại Phú Hào có thù." Chu Triều Tiên vội la lên, "Vấn đề này để ta làm, không cần làm phiền tướng quân Cổ Lệ Nhãm ra tay." Đại Phú Hào thế nhưng chính mình đầu danh trạng, chân chính đầu danh trạng Nếu là hắn chết rồi, chính mình hướng ở đâu giao đầu danh chẳng đi. Tá trị nhún núi bay, yên tâm đi, giữ lại cho ngươi đấy. Vương Kiến Quân khẽ giật mình, ý của ngươi là, lão bản của ta cho tướng quân cún lễ nhảm gọi điện thoại, trao đổi chuyện này. Tá trị lắc đầu, không phải cho tướng quân cún lễ nhảm gọi điện thoại, là gọi điện thoại cho ta. Vương Kiến Quân cùng Chu Triều Tiên cùng nhau nhìn Tá trị, cho ngươi. Tá trị có chút tủi thân, lẽ nào ta không đủ tư cách sao? Vương Kiến Quân buồn cười nói, ngươi so với Cổ Lệnh Nhảm đến, thôi kém một chút. Nếu phong chức kia, tự nhiên là không có loại tuyệt pháp này. Vất quá. Đặt ở hiện tại vậy thì có. Cái kia nói hay không, tập đoàn đại phú hào tăng thêm là kinh người, lại thêm lâm phong từ đó về sau không lan lộn giang hồ, địa vị tự nhiên không giống nhau. Tá trị suy nghĩ một lúc cũng là, nói đúng không có sai lầm. Ta xác thực đây tướng quân cùng đi nhảm kém một chút. Bất quá ta cũng có tướng quân cùng đi nhảm so ra kém sở trường. Hai người muôn phần khó hiểu. Tá trị rất là đắc ý, ta là lâm sinh người một nhà. À, vương kiến quân bối rối. Chu Triều Tiên vậy bối rối. Hai người không thể tưởng tượng nổi nhìn tá trị. Ngươi một đường đường cục tình báo quân sự đặc công cao cấp, bộ chính trị đồn cảnh sát tổng cảnh tư, ngươi mẹ nó nói với ta ngươi là lão bản người một nhà. Ai tin a? Tá trị nhún nhúm bay, ta là nói thật, ta là lão bản tín đồ, là của hắn dòng chính. Vương Kiến Quân hai người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Tá trị nặng nghề thở dài, các ngươi không tin. Vương Kiến Quân lườm một cái, ngươi nói cho ai ai có thể tin tưởng. Tá trị mỉm cười nói, Lâm Sinh tin là được. Vương Kiến Quân khó hiểu nói, điều này không thể tưởng tượng sự việc, phong ca vì sao lại đi tưởng. Tá trị cùng nhìn nói, Lâm Sinh không gì không biết, hắn hiểu rõ của ta thành kính. Chu Triều Tiên im lặng nói, "Ngươi này ngay cả bằng chứng cũng không bỏ ra nổi đến a?" Vương Kiến Quân lại nói, "Ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra tin." Chu Triều Tiên ngạc nhiên nhìn Vương Kiến Quân, "Này làm sao sẽ tin tưởng đầu. Hắn đây là lời nói của một bên." Vương Kiến Quân lắc đầu, "Không, lão bản thật là không gì không biết." Chu Triều Tiên dùng nhìn xem kẻ ngốc ánh mắt nhìn hắn. Vương Kiến Quân nghiêm mặt nói, "Triều Tiên, ngươi cùng lão bản thời gian ngắn. Chờ thời gian dài một ít, ngươi sẽ biết lão bản thật là không gì không biết." Chu Triều Tiên ngắm đạo ta tin người cái quỷ. Hai người này có bị bệnh không? Vương Kiến Quân cùng Tá Trị nhìn nhau cười một tiếng. "Xác định, người một nhà." Vương Kiến Quân hỏi, "Ngươi sao nói với Cổn Lê Nhãm, cho phép chúng ta đột thủ?" Tá Trị mỉm cười nói, "Cổn Lê Nhãm muốn bán lao bản một tất tình. "Hả?" Vương Kiến Quân cùng Chu Triều Tiên không thể tưởng tượng nổi nhìn Tá Trị, Cổn Lê Nhãm làm sao lại như vậy đồng ý định này? "Tá Trị không đồng ý, tại thế giới phương Tây, kẻ có tiền là nền tảng. Có tiền lại có thế lực người vậy thì không phải là nền tảng, mà là kinh thiên trụ." Vô cùng không trùng hợp, Lâm Sinh chính là hai đầu cũng chiếm. Ngoài ra, Lâm Sinh còn không gì không biết chuyện này đối với cung đình nhảm lực hấp dẫn cũng đủ lớn. chu triều tiên cao mày nói lý do này có chút miễn cưỡng a. cung đình nhảm thế nhưng quân đồn chú thủ lĩnh hắn về sau là muốn hồi ảng lộ xạ sấn phát triển. cho dù chúng ta lão bản có tiền có thế lại có thể thế nào. cung đình nhảm về phần kiên kỵ như vậy sao? tá trị mỉm cười nói triều tiên ngươi là thật không biết lão bản năng lực. chu triều tiên khẽ giật mình ngươi biết ta? tá trị hơi cười một chút ta đương nhiên hiểu rõ. không là để cho ngươi biết sao ta là lão bản tín đồ là của hắn dòng chính. chu triều tiên ngạc nhiên nói tín đồ tá trị trên mặt lại lộ ra cùng nhiệt nét mặt, lão bản không gì không biết. cho dù giữa chúng ta nói chuyện, cũng tại lão bản trong lòng bàn tay. hắn hiểu được lòng ta, tự nhiên xem ta là dòng chính. tên của ngươi chính là lão bản nói cho ta biết. chu triều tiên khó hiểu nói, ngươi vì sao lão là nói nửa câu? tá trị ngheo đầu hỏi, nửa câu? làm sao có khả năng là nửa câu? chu triều tiên giải thích nói, những lời này hợp lại không phải không gì không biết không gì làm không được sao? tá trị lắc đầu, lâm sinh chính là không gì không biết. hắn làm không được không gì làm không được. sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, hắn không đổi được. Chu Triều Tiên ngạc nhiên nói, ngươi còn vô cùng thanh tỉnh. Tá Trị im lặng nói, ngươi cho rằng ta choáng váng sao? Chu Triều Tiên liên tục xin lỗi. Tá Trị khoát khoát tay, ngươi đi theo Lâm Sinh thời gian ngắn, không rõ sự lợi hại của hắn, vấn đề này ta không trách ngươi. Chờ đến ngươi đi theo Lâm Sinh thời gian hơi thêm chút liền biết, Lâm Sinh rốt cục có bao nhiêu lợi hại. Chu Triều Tiên chỉnh trọng gật đầu, đa tạ báo cho biết. Tá Trị mang theo hai người thì như vậy nên ngang địa đi vào căn cứ quân đô chú, nói đến, gia tộc Cổn Nị nhàn cùng lão bản có một giao dịch. Tá Trị nhếch miệng cười, kia khoản giao dịch, ta là trung gian đường, kiếm lời 400 triệu. Chu Triệu Tiên giật mình, ngươi rốt cục làm sự tình gì, kiếm lời nhiều tiền như vậy? Lâm Sinh cho phép ngươi làm như thế." Tá trị nghiêm mặt nói, "Đương nhiên, nếu là không có lão bản cho phép, ta dám làm như thế sao?" Chu Triệu Tiên bất khả tư nghị nói, "Chuyện này là thật sự." Trả lời hắn là Vương Kiến Quân, thật sự. Chương 432, Trạng thảo trừ căn 2, chương 432, Trạng thảo trừ căn 2, Chu Triệu Tiên quay đầu nhìn lại, khó hiểu nói, "Đây chính là 400 triệu đô la Hồng Kông à. Vương Kiến Quân nhún nhụ mày, "Ngươi cùng lão bản thời gian mặc dù không giải, có thể hẳn là cũng hiểu rõ một việc." Lão bản chưa bao giờ là một người hẹn hỏi, lần này hạng mục lớn, ngươi không phải vậy có một phần sao? Chu Triều Tiên nghĩ cũng phải, không sai, lần này hạng mục lớn, hắn vậy có một phần. Tá trị thở dài nói, lão bản làm lúc bán cho Cổn nê nh một phần tình báo, giá giá một. Chu Triều Tiên không dám tin nhìn hắn, ngươi mở miệng thì tăng thêm 400 triệu. Tá trị gật đầu, đúng thế. Chu Triều Tiên càng bối rối, đối phương còn thái quá địa tiếp nhận rồi cái giá tiền này. Tá trị không đồng ý, phần tình báo này chân nặng cực kỳ, gia tộc Cổn Nệ nh nếu là không có phần tình báo này, bọn hắn hội chồng ngã nhau một cái. Nói nghiêm trọng điểm, liền cùng sinh tử tồn vòng không kém bao nhiêu đâu. 500 triệu, giá trị. Chu Triều Tiên giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại. Tá trị Dương Dương tự đắc đắc ý, không những như thế, sao, gia tộc Cổ nể Nhảm còn đưa ta 2000 vạn tiền tượng. Nói là mua tình báo ban thưởng. Chu Triều Tiên bó tay rồi, cái này lại là cái gì làm việc? Tá trị chân thành nói, ngươi đây liền không hiểu được a. Được rồi, nhân viên tình báo rất là thưa đất. Ta có thể đạt được như vậy một phần tình báo, lộ hiện năng lực của ta. Có đôi khi nhìn xem tình báo giá cả thì có thể biết giá trị của hắn. 500 triệu bị gia tộc cún đi nhảm cho rằng là giá cả thích hợp dạng này tình báo không dễ tìm mỗi một phần đều là đầy đủ chân quý mà có thể tìm thấy như vậy tình báo ta hắn chỉ chỉ chính mình mà có thể tìm thấy như vậy tình báo ta thế nhưng mười phần chân quý nhân tài gia tộc cún đi nhảm đương nhiên muốn thưởng ta chu triều tiên không khỏi nhìn về phía vương kiến quân người kia bận khí cất cho thật mẹ nó lợi hại vương kiến quân cười nói triều tiên ngươi không biết sao phong ca thích nhất làm cả hai cùng có lợi hoặc là nhiều tháng sự tình chu triều tiên tưởng tượng cũng đúng đến hương giang thời gian cũng dài nhưng hắn biết rõ nhà mình lão bản nhân duyên tốt bao nhiêu. Dù sao lão bản bằng Hữu trải rộng thiên hạ, chân chính đen trắng ăn sạch. Vừa nghĩ như thế, hắn đối với tá trị tình huống đổi cái nhìn. Có thể tá trị cũng không phải lão bản tiểu đệ, nhưng có thể là lão bản bằng Hữu. Chỉ chẳng qua nghĩ đến một việc, Chu Triều Tiên lại không hiểu, ngươi xác định là lão bản bằng Hữu. Tá trị nghiêm túc hồi đáp, ta là Lâm Sinh tín đồ, không dám xưng chi là bằng Hữu của hắn. Nếu như có thể cùng hắn biến thành bằng Hữu, đây là ta tam sinh hữu hạnh sự việc. Chu Triều Tiên thẳng tắp chằm chằm vào ánh mắt của hắn, ta không tin. Lão bản của chúng ta thống hận nhất môn độ. Ngươi một làm loạn nhà của Hương Giang băng, nhưng không có thiếu buôn buồn. Lão bản còn có thể tùy ngươi. Vương Kiến Quân cười như không cười nhìn Tá Trị. Tá Trị chân thành nói, các ngươi nói được ngược lại là không có sai lầm. Ta tới nơi này trước đó, đúng là dân vụ đô mệnh lệnh đến Hương Giang kiếm tiền. Lại tới đây sau đó, ta vậy xác thực buôn buồn. Chẳng qua vậy là không có gặp phải Lâm Sinh chuyện lúc trước, ta đã không làm. Chu Triều tiên tự thiếu phi tiểu nói, ngươi chứng minh như thế nào? Tá Trị mỉm cười nói, Lâm Sinh hiểu rõ. Chu Triều tiên im lặng nói, ngươi thật coi phong cả không gì không biết. Tá Trị chỉnh trọng nói, tin tưởng ta Phong ca thật sự không gì không biết. Chu Triều Tiên hỏi Vương Kiến Quân, ngươi nói thế nào? Vương Kiến Quân cười nói, ta tin hắn. Chu Triều Tiên há to miệng. Vương Kiến Quân im lặng nói, không cần xoắn xuýt cái này, đến cùng phải hay không, chỉ muốn trở về hỏi một chút phong ca không được sao? Làm gì xoắn xuýt cái này? Chu Triều Tiên ám đạo chính mình tròn bóng. Tá chỉ trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới một nơi, chỉ chỉ trong phòng nói, trong phòng chính là Đại Phú Hảo, hắn tùy cho các ngươi xử trí. Chu Triều Tiên ngạc nhiên nói, tướng quân cùn đi nhảm không ra sao? Ta chỉ lắc đầu, hắn ra tới làm gì? loại chuyện này chúng ta ba người hiểu rõ là được rồi, người biết tự nhiên là càng ít càng tốt. Chu Triều Tiên khẽ gật đầu, nói cũng phải. Hắn trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cố lĩnh nhạm không ra vừa vặn, nếu ra đây, lỡ như nhường hắn nhớ kỹ, có thể liền phiền phái. Chu Triều Tiên nhìn một chút tá trị, thầm nghĩ, tá trị hiểu rõ thân phận của ta, làm không tốt hắn thật đúng là là lao bà người. Hai người hướng phía tá trị có hơi ra hiệu, đẩy môn tiến bảo. Đại phú hảo giật mình. Đợi đến thấy rõ người tới, càng là hơn hoảng sợ, các ngươi là ai người? Luật chính ty hay là Liêm tự? Lẽ nào các ngươi muốn bắt đầu thẩm tra xử lý của ta vụ án? Ta nói cho các ngươi biết, không có luật sư ở đây ta sẽ không nói chuyện. Ta thế nhưng người có thân phận. Vương Kiến Quân cùng Chu Triều Tiên lướt nhau, lờ ngơ. Luật chính ti, Liêm tự. Sao hướng chỗ nào nghĩ? Ngươi cảm giác phải chúng ta cứ như vậy tượng luật chính ti hoặc là liêm tự. Vương Kiến Quân nhịn không được hỏi. Đại phu hào đầy kính mắt, đầy mắt đều là khư khéo, đừng nghĩ đến giấu giếm được ta. Nơi này là căn cứ quân nô chủ, bình thường người không đến được nơi này. Nhưng các ngươi là gia bảng, nghĩ đến thân phận không tầm thường. Đồn cảnh sát có thể không có tư cách Cùng Lệ Nhãm không đem bọn hắn đánh đi ra cũng không tệ rồi. Hoặc là luật chính ti hay là liêm tự, bằng không chính là chính vụ ti hoặc là tài chính ti, chỉ là ta không nghĩ tới. Những thứ này nha môn lại có như thế ngồi ở vị trí cao người. Vương Kiến Quân cẩn nói, thật đáng tiếc ngươi tính sai, chúng ta không phải trong miệng ngươi bất kỳ một thế lực nào người. Đại phú hào dùng sức lắc đầu, không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Tướng quân cùng Lệ Nhãm là một kiêu ngạo lại thuần túy người. Các ngươi nếu không phải cùng đốc gia phủ có quan hệ mật thiết, làm sao có khả năng đi bảo? Vương Kiến Quân cùng Chu Triều Tiên chỉ là cười lạnh không thôi. Đại phú Hảo Kiên Kỵ nhìn xem lấy bọn hắn, lẽ nào các ngươi là cục tình báo quân sự phát triển đặc công cao cấp? Thế. Chu Triều Tiên hung hăng hắn một cái tát, đại phú Hảo kính mắt đều bị phiến rơi mất. Khoe miệng của hắn càng là hơn thấm ra máu. Thật không dễ dàng đem kính mắt cho đội lên, hắn há miệng run rẩy chỉ vào hai người, kêu lên, các ngươi dám đánh ta? Ta thế nhưng đại phú Hảo. chờ ta ra ngoài, ta muốn hai người các ngươi để mắt. Chu Triều Tiên lắc đầu, không nói hai lời, tiến lên lại cho hắn mấy cái to mọm, đại phú Hào mặt lập tức liền xưng lên. Các ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? giờ này khắc này thân phận của hắn không dùng được nu nhược được liền cùng người bình thường không có gì khác biệt chu triều tiên từng thanh từng thanh hắn đạp ngã xuống đất lại tóm lấy tóc của hắn thẳng cắp mà đem hắn cho nhấc lên ngươi chính là đại phú hảo nhìn lên tới vậy không hề có sự khác biệt a bất quá ta muốn thật sự cảm tạ ngươi đại phú hảo mặt mũi tràn đầy sương sờ cảm tạ ta lại như thế đối đại ta sao vậy ta mẹ nó thật phải cảm ơn ngươi a chu triều tiên hai mắt bước lên lục quang chỉ muốn xử lý ngươi ta thì giao đủ rồi đầu danh trạng như thế lão bản rồi sẽ toàn tâm toàn ý mà tin tưởng ta cảm ơn ngươi đem mệnh cho ta mượn Đại Phú hào hoàng hốt, têu lớn, Hảo hào hốt, têo lớn, hào hán, chờ một chút. Hốt. Ta thế nhưng Đại Phú Hảo, ta có nhiều tiền giấy, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu ta cũng giao cho ngươi. Ban cầu ngươi không nên động thủ. Chu Triều Tiên cười ha ha, cười đến nước mắt đều muốn hiện ra. Đại Phú Hảo càng cảm thấy khó ổn. Xem ra, ngươi ở chỗ này căn bản thì không thu được ngoại giới thông tin a. Chu Triều Tiên lau lau lệ, nhìn về phía Đại Phú Hảo ánh mắt tràn đầy thương hại. Đại Phú Hảo cảm thấy khó ổn, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Chu Triều Tiên vừa muốn giải thích, sừng sốt bị Vương Kiến Quân ngắt lời, không muốn phí lời, chúng ta tới là tiện hắn lên đường. Còn không phải thế sao giải thích cho hắn 10 vạn câu hỏi vì sao? Làm nhanh lên hết sự tình, xong trở về phụ mệnh. Đại phú hào vậy không biết từ nơi nào tới khí lực, đột nhiên liền tóm lấy Chu Triều tiên tay, ban cầu ngươi, nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta có tiền, ta có rất rất nhiều tiền, ngươi nói số lượng, ta nhất định cho ngươi. Trước đây chắc tử cường công phu sư tử ngoạn cùng ta muốn 10 giờ bố lực, ta cũng cho hắn. Nhờ ngươi. Chu Triều tiên cười ha ha, đại phú hào chính cho là hắn cần hồi đáp, đội vàng rung lòng tay ra. Làm sao biết đối phương bắt lại cổ của hắn? Vương Kiến Quân thản nhiên nói. Phong ca nhường ta cho ngươi biết, Phương Tiến Tân Ân cần thăm hỏi ngươi. Đại phú hào mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, "Phương Tiến Tân, hắn không lại chết sao?" Chu Triều Tiên vừa dùng lực, giang rắc đại phú hào cổ đột mất. Hai người thẳng tắp nhìn đại phú hào bài tiết không kiềm chế, xác định triệt để hết rồi khí tức, này mới đi ra. Tá Trị mỉm cười nói, "Sự việc đã làm xong." Vương Kiến Quân khẽ gật đầu. Chu Triều Tiên hỏi, "Người chết ở chỗ này, không có vấn đề chứ?" Tá Trị nhún núi bay, "Hắn là hẳn phải chết. Liên xếp như Lâm Sinh không lấy mạng của hắn, vậy có người lấy mạng của hắn?" có thể ngày mai các ngươi có thể nhìn thấy ra hỏa này bệnh tim đột phát chết tại bệnh viện tin tức. Chương 433, mặt bài A mặt bài. 1. Chương 433, mặt bài A mặt bài. 1. Đại phú hào tại nơi đồn trú của quân đội tự sát. Vợ dân uống vào cà phê hơi sững sờ. Đồng Bí hí hừ nói, căn cứ TV đài truyền hình đưa tin, hắn hôm qua biết được cổ phần của mình bị chúng ta thế chấp cho Hưng Hưng, theo hương Giang thai to mặt lớn biến thành một người nghèo rất mồm mờ, như vậy tự sát. Vợ dân buồn cười nhìn hắn, ngươi tin? Đồng Bí bị chẹn họng gần chết. Loại chuyện này nói như thế nào đây? Hiểu được đều hiểu. Dù sao đoạn thời gian trước, cái đó bộ chính trị đồn cảnh sát Di chất thanh tra cao cấp, rõ ràng là phía sau chúng rồi bảy tám thương, chính trị bộ nghiệm chứng kết luận là tự sát. Đại phú hảo tự sát lại có cái gì hiếm lạ? Như là hắn hay là cái đó quyền nghiêng hương Giang đại phú hảo, mọi người khẳng định phải truy tra hắn đến cùng là thế nào chết. Hiện tại sao? Ai mẹ nó sẽ quản a? Bờ dân suy nghĩ một lúc, phân phó nói, ngươi trang một chút nhà của đại phú hảo mọi người. Đồng ý đồng tử co dù lại, nhìn không được hỏi, Vũ Đô bên ấy vậy kiểm tra sao? Bờ dân khẽ gật đầu, kiểm tra. Đồng ý ngay lập tức đi. Nửa giờ sau, Lão đảo địa chạy quay về. "Tư sĩ, thật làm cho ngươi đoán trước đúng rồi. Đại phú hào một nhà tất cả đều xảy ra ngoài ý muốn sự cố. Thương giang nhà của đại phú hào mọi người cháy chết rồi. Tiểu phú hào cũng là được cấp tính nổi máu cơ tim đi." Bờ dân đũa của nói, "Thẩm đại ban thật là hại người rất nặng a." Hắn phất phắt tay, "Chúng ta trước đó cùng vụ đôn áo loạn đến có chút không thoải mái, hiện tại phong ba lắng lại, sao cũng phải đền bù một chút. Nói cho bộ phận đi a, đem đại phú hào người nhà tử vong thông tin đệ xuống đi." Đồng Bí ngạc nhiên nói, "Không cần a." Bờ dân thản nhiên nói, "Trước đó vì thẩm đại ban sự việc Vũ Đô các lao ra nhìn xem chúng ta vô cùng không vừa mắt. Tiểu Phú Hào rõ ràng là Vũ Đô bên ấy việc làm. Đại Phú Hào bên này, ngươi cho rằng sẽ là ai? Đồng bí tự nhiên đáp, bất kể là ai, tất nhiên là đạt được tướng quân cún đi nhậm cho phép. Vợ dân buông tay, này vẫn chưa rõ sao. Hai bên cùng nhau phát lực, rõ ràng là tại trạm thảo trừ căn. Vũ Đô bên ấy không cần chúng ta giúp đỡ, Thương Giang bên này hay là sứ chuốt khí lực đi. Nhìn Đồng bí làm khó sát mặt, vợ dân cười, người cái kia sẽ không cho là chúng ta không xuất lực, người khác thì không làm được đến mức này à? Không nói trước tin tức này phát tán ra có thể hay không dẫn tới manh động. đồng ý lắc đầu, cho dù tin tức này phát tán ra ngoài cũng sẽ không đối với tướng quân cùn lì nhảm sinh ra ảnh hưởng gì. rốt cuộc đại phú hào chết là chính phủ định tính, cho dù muốn hoài nghi cũng là hoài nghi đốc gia phủ, hoài nghi không đến tướng quân cùn lì nhảm trên người. bọn hắn muốn chất vấn vậy cũng phải trước chất vấn đốc gia phủ. lại nói thương giang chuyện đã xảy ra quan quý tộc các lao ra quan hệ thế nào. Vợ dân cười ha ha, ngươi không phải hiểu chưa? để xuống tin tức này chỉ là cho thấy thái độ của chúng ta mà thôi. đồng ý bừng tỉnh đại nộ, tức sĩ cao kiến, ta cái này đi phân phó đợi đến đồng bí lần nữa quay về, vợ dân phân phó nói, giúp ta hẹn một chút tập đoàn hồng hưng lý càn khôn tiên sinh, ta muốn tiếp hắn. đồng bí cười khổ nói, cái này. Vợ dân nhìn hắn một cái, ngươi có cái gì muốn nói, nói thẳng đi. đồng bí cẩn thận nói, tước sĩ, chúng ta trước đó còn đang ở cùng lý sinh bọn hắn đại chiến, lúc này thì chủ động tới cửa, có phải hay không có chút? yếu thế. vợ dân lắc đầu, làm ăn nói chuyện làm ăn, lấy trước tiên là đối địch quan hệ, hiện tại là đối tác, chúng ta làm sao có khả năng một thẳng là quan hệ như vậy? đồng bí cười khổ nói, hai ngày trước còn đánh sinh tử, lúc này thì hòa hảo. Người khác hội dùng dạng gì ánh mắt nhìn xem chúng ta." Bờ dân thở dài nói, "Lời này của ngươi thật không là người làm ăn nên nói." Thương nhân trùng lợi. "Vì một mục tiêu có thể quyết đấu sinh tử, đồng dạng vì một mục tiêu có thể thân mận vô gian." Đồng bí thở dài, "Ta đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng vấn đề là, chúng ta như thế áp sát tới, đối phương sẽ đồng ý sao?" Bờ dân kỳ lạ địa nhìn hắn một cái, "Vì sao sẽ không đồng ý? Lúc trước chúng ta là đối địch hai bên, hiện tại, chúng ta hội đồng quản trị tăng thêm được một vị, vị tiêu hiệp đồng cùng Hồng Hưng quan hệ tương đối không tầm thường. Nay còn có nghi vấn gì không?" Phóng cà phê trong tay, Bờ Dân nghiêm túc nói: Vấn đề này vốn chính là Thẩm Đại Ban đưa tới mâu thuẫn. Thẩm Đại Ban hiện tại biến mất không thấy gì nữa, chính thật là mâu thuẫn hai bên tiêu điểm không có, lại có Diệp Đồng ở một bên, tự nhiên là không có một chút vấn đề. Ngoài ra, chúng ta lần này mặc dù gặp xung kích, có thể này cũng là chuyện tốt ta. HSBC thực lực chẳng những không có bị tổn thất, ngược lại tăng lên hai vị cường viện. giờ cùng quê nhà càng thêm tích cực đối với chúng ta tiến hành ủng hộ. Ta trước đây cho rằng năm nay tài báo hội không dễ nhìn, nhưng nhìn nhìn xem chúng ta HSBC giá cổ phiếu đã tăng lên một phần ba. Bờ dân hé môi mỉm cười. Ta tin tưởng, đến cuối năm sau đó, chúng ta giá cổ phiếu ít nhất có thể dâng lên gấp đôi. Chẳng những có thể khôi phục lại khủng hoảng chứng khoán trước tiêu chuẩn, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Đồng bí nhịn không được hỏi, Tước sĩ, ngài thật đối với Hồng Hưng Lâm Sinh không có nửa điểm ý kiến. Vị tia thế nhưng ở sau lưng bày ra làn sóng rút tiền người. Bờ dân ánh mắt trở nên sắc bén. Ai bảo ngươi hỏi loại này lời nói? Đồng bí vội vàng nói, không có có người khác, chính là ta đối với loại chuyện này phi thường tò mò. Bờ dân gừ lạnh nói, loại chuyện này không thể tò mò. Chẳng qua ngươi tất nhiên hỏi, vậy ta liền trả lời ngươi với tư, Lâm Sinh ra tay với chúng ta là vì thế nhạc phụ báo thủ, đây là một trọng tình trọng nghĩa người. Loại người này nhất là ân oán phân minh, nếu như là bằng hữu của hắn, hắn sẽ không hố ngươi. Nếu như hắn là địch nhân của ngươi, ngươi hội ăn ngủ không yên. Với công, đây là một chuyện rất bình thường thương nghiệp làm việc. Thương gia người đều biết, đại tiểu phú hào đứng sau lưng là thẩm đại ban. Lâm Sinh mục tiêu là tập đoàn đại phú hào, có thể không phải chúng ta ngân hàng HSBC. Hắn đánh chúng ta là muốn để cho chúng ta tứ thời, không đi quản chuyện như vậy. Mà sự thực cũng là như thế. Bằng không Sơ bì giờ 1 tỷ VNG đều phải toàn bộ nằm tại chỗ này. Nhớ ra ngày đó chuyện đã xảy ra, vợ dân còn lòng còn sợ hãi. Thị trường chứng khoán là nhìn không thấy khói lửa chiến trường. Làm sơ bì giờ 1 tỷ VNG làm nhiều lúc, vợ dân cùng HSBC cao tầm cùng với nhân viên tương quan cũng cho là bọn họ nắm đúng thắng lợi. Nhưng mà quê nhà đột nhiên ném ra một chục tỷ đô la Hồng Kông siêu cấp đại không đầu. Lại thêm quỹ bách thắng xoắn suýt bốn lưu động. Sơ bì giờ 1 tỷ VNG lại như thế nào? Tất cả đều chạy không được nếu không phải tập đoàn sở bị giờ thấy tình thế không ổn, thông qua quê nhà quan hệ cùng lâm phong Dựng bảo lời nói HSBC làm không tốt thì đổi họ. dù vậy, hội đồng quản trị đã gia tăng rồi một vị đến từ quê nhà họ diệp ủy viên quản trị. chuyện này mới thở bình thường. HSBC bên này thu xếp tốt sau đó, Quý bách thắng quay đầu thì cho tập đoàn đại phú hảo phụ lên chục tỷ đô la hồng công siêu cấp đại không đơn. tập đoàn đại phú hảo cổ phiếu hảo ra như xưa, mặc cho các cổ đông cố gắng như thế nào cứu vẫn đều không được. tập đoàn đại phú hảo giá cổ phiếu kem chút rất phá phá pháp. sau đó, quỹ bách thắng đến rồi một đại chết đáy cơ hội đem tại thị trường chứng khoán bên trong lưu thông cố một mẻ ngắn gọn lại liên không có dễ nói lâm phong đối với tập đoàn HFBCE dừng tay điều kiện một tròng chính là muốn vì giá thị trường ba thành giá cả thu mua tập đoàn đại phú hảo cổ phiếu như thế hồng hưng thoải mái hoàn thành lấy nhỏ thằng lớn tập đoàn đại phú hảo đổi tên tập đoàn hồng hưng sau đó ép buộc phong chảo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nhớ ra lâm phong bén nhọn thủ đoạn cho dù là bờ răng, vậy liễu lười không nói nên lợi không thôi loại thủ đoạn này căn bản không giống như là hai tuổi người trẻ tuổi đánh tới người bình thường chỉ cần vừa nghe thấy bọn hắn tập đoàn HSBC tên tuổi chân cũng mềm nhũn, hết lần này tới lần khác vị này cũng dám treo lên cứng rắn, thật là không tầm thường. Anh hùng xuất thiếu niên a. Bờ dân tình cảm chân thực cảm thấy, hắn thà rằng đối đầu những kia uy tín lâu năm thương nghiệp tinh anh, cũng không muốn ở chỗ Lâm Phong đối mặt. Thái mẹ nó kinh khủng. Dạng này trải nghiệm một lần là đủ rồi, một lần nữa, hắn là thực sự nhịn không nổi. Cùng Lý Căn Côn, chủ yếu là Lâm Phong, Hòa hảo, đã thành hắn công tác quan trọng nhất. Hoặc nói dù là không cùng đối phương Hòa Hạo chỉ cần lâm phong đường lại đem mục tiêu phóng trên người mình, kia là đủ rồi. đây là bờ dân tức sĩ trong lòng nói. đồng bí chân chu địa đi, nhưng mà không bao lâu liền trở lại. trên mặt còn mang theo nét mặt của gái. bờ dân vô cùng buồn bực. lý sinh nói thế nào? đồng bí cười khổ nói, tức sĩ, lý sinh bảo hôm nay không có thời gian. bờ dân khó hiểu nói, không còn thời gian không phải bình thường sao? chương 433 mặt bài a mặt bài 2. chương 433 mặt bài a mặt bài 2. người sao bộ dáng này? đồng bí thở dài, lý sinh muốn dự họp một hồi phim chiếu giảm lần đầu biết. Bờ dân ngạc nhiên, Lý Sinh thân phận xưa đâu bằng nay. Ai có lớn như vậy mặt mũi có thể khiến cho hắn dự họp. Tập đoàn Hồng Hưng chiếm đoạt tập đoàn Đại Phú hào sau đó, có thể nói là nhất phi trùng thiên, như trước kia hoàn toàn khác biệt. Lý Càn Khôn ở đâu xuất hiện cũng sẽ là công chúng tiêu điểm. Cho dù là đốc gia thấy hắn, đều phải bần an. Bờ dân vẫn đúng là không cảm thấy ai có thể làm phiền hắn dự họp một hồi phim chiếu dạp lần đầu biết. Đồng Bí cười khổ nói, "Hồng Hưng một đám ủy viên quản trị." "Hả?" Bờ dân mở to hai mắt nhìn, "Ngươi nói cái gì?" Đồng Bí giải thích nói, "Thật sự, ta ban đầu cho rằng Lý Sinh tại gia ta nghĩ lại lại không đúng, Lý Sinh thân phận như vậy không cần phải lừa gắt ta. Sau đó ta thì tra một chút gần đây muốn lên chiếu kia bộ phim. Hắc, thật đúng là tập đoàn Hồng hưng quay phim, diễn viên càng là hơn Vever, là bọn hắn hội đồng quản trị thành viên biểu diễn. Bờ dân ngạc nhiên, thật hay giả? Đồng bí núm núm bay, thật sự, chẳng qua Lâm Sinh không có tham gia diễn, Tưởng Thiên Dưỡng Tiên Sinh cũng không có tham gia diễn. Bờ dân lập tức hứng thú, cái gì loại hình phim chiếu rạp? Đồng bí khuôn mặt càng cổ gáy, cổ hoạ tử. Bờ dân há to miệng, a. Đồng bí lắc đầu khó hiểu nói. Ta cũng không biết bọn hắn vì sao lại quay phim như vậy một bộ phim. Bất quá, rất hiển nhiên đây là sự thực. Bờ dân suy nghĩ một lúc, vỗ tay nói, "Ngươi lập tức hỏi thăm một chút lễ ra mắt ở đầu tổ chức, vì công ty danh nghĩa đưa lên Lãng Hoa chúc mừng." Hắn sợ đồng bí không có đã hiểu, nhớ kỹ là Lãng Hoa, không phải Bàng Hoa. Đồng bí. Mà ở rạp chiếu phim lão lục cửa, TV đài truyền hình lão bản lục thúc cười mỉm cùng lượng không bắt chuyện. Trong đứng một đám ủy viên quản trị đều đã tới. Không mèn mẹn là như thế, Giang Hồ thập đại xã đoàn long đầu hoặc là tọa quán vậy tất cả đều đến thế nhưng bọn hắn cũng không có cùng lượng, khôn đứng chung một chỗ, tất cả đều tại dưới đài ngồi đàng hoàng tử tế. Hoa hương tịnh thần ra đối với Tân Liên Thắng Kim Gia nói ra, chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Ta biết Lý Sinh cùng Lâm Sinh không tầm thường, có thể biến hóa này vậy quá nhanh đi. Mấy ngày trước đó, ta gặp được hắn sương hô một tiếng a khôn, a phong đều là cho bọn hắn mặt mũi. Hiện tại, ngay cả tới gần cũng không dám, chỉ có thể sương hô bọn họ là Lý Sinh, Lâm Sinh. Sự thực ly kỳ a. Kim Gia mỉm cười nói, sống được lao cái quá gì thế đều có thể kiến thức đến, đây không phải rất tốt sao? chúng ta trong giang hồ lũy loa tử bậy ra hai cái long. thần gia chân thành nói, cái gì lũy loa tử, ngươi trông thấy có số lượng phòng ngừa bạo lực xe chuẩn bị tùy thời bảo vệ lũy loa tử. chúng ta cũng coi là dính hồng hương ánh sáng, thưởng thụ một chút đốc gia đánh ngộ. nay thiên lão lục ảnh cửa sân thật có mấy chiếc xe chống bạo động tùy thời chờ lệnh. sợ ảnh trong nội viện xuất hiện nguy hiểm. tổng tự tây cửu long hoàng bình diệu, lúc này mang cái kính dâm lớn cùng trần hân kiện ngồi ở dưới đài. trần hân kiện tràn đầy thổ thức, tổng giám đốc, ngươi có thể tưởng nghĩ tới hôm nay, chúng ta lại tượng bảo hộ chính khách một dạng, bảo hộ lượng côn. hoàng bình diệu trừng mắt liếc hắn một cái cái gì lựa côn, đó là lý sinh. trần hân kiện không đồng ý hoàng bình diệu trịnh trọng nói, lý sinh thân phận khác nhau, vị này đã không chỉ là hồng hương thai to mặt lớn, hắn hay là chúng ta hương giang thai to mặt lớn, cũng không thể giống như kiểu trước đây đối đãi hắn. rất nhanh, ngươi rồi sẽ tại đốc gia phủ tiệp tối thượng nhìn thấy bọn hắn. trần hân kiện chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, ta làm sao lại như vậy đi đốc gia tiệp tối? loại địa phương tiên là ta có thể đi sao? hoàng bình diệu buồn cười nói, vì sao không thể đi? ngươi không phải mặc quân trang đứng đắt sao? trần hân kiện vẫn đúng là mẹ nó đúng vậy à? mỗi lần đốc gia phủ tiệp tối bọn hắn những thứ này cảnh tư đều là thay phiên mặc quân trang tại cửa ra vào đứng gác đổi thành trước kia trần hân kiện cảm thấy không có gì dù sao có thể tham gia đốc gia phụ thiệp tối người thân phận không tầm thường hắn là không sẽ cùng người sinh ra gặp nhau nếu là có thể kết bạn một phen vậy dĩ nhiên đối với tiền đồ của mình là có chỗ cứ tốt nhưng mà hồng hưng mọi người nếu tham gia thì tối nhìn xem thấy mình tại đứng gác trần hân kiện quả thực không dám nghĩ tới trang diện kia quả thực có thể chết xã hội tổng giám đốc loại chuyện này chúng ta không phải tham gia sao hoa bình diệu nhàn nhạt nhìn hắn một cái ngươi cứ nói đi Trần Hân Kiện cười khổ lắc đầu, hắn là thực sự không muốn đi ai nhưng dường như tốt tượng loại nhiệm vụ này là thôi không phát được. Trần Cảnh Ti đứng ngồi không yên, hắn cảm giác cái mông dưới đáy tượng có con kiến. Hoang Bình Diệu buồn cười nói, như thế sự tình tốt. Trần Hân Kiện nổ nước bọt nói, đây là chuyện tốt lành gì? Ta cùng bọn hắn đối nghịch cả đời, từ trước đến giờ đều là ở trên cao nhìn xuống, bây giờ lại trái ngược. Hoang Bình Diệu núm nu bay, người đấy phải tin số mệnh. Người ta hiện tại nhất phi trùng thiên, cho dù cùng đốc gia đối thoại cũng là có tư cách, có thể nhìn xuống bọn hắn người từ hiện tại không tồn tại, tối thiểu tại Hương Giang không tồn tại. Bọn hắn đã là chân chính thượng lưu xã hội nhân vật, ngươi lại có cái gì không cam lòng? Chúng ta tổng tự Tây Cửu Long cùng Hồng Hưng Trung Đụng được cũng không tệ lắm. Nếu là bọn họ khẳng xuất lực, ngươi muốn tiến thêm một bước vẫn là có thể. Trần Hân kiện bỗng chốc rơi vào trầm tư. Hoàng Bình Diệu chờ hắn suy tính hồi lâu sau đó mới nói, Lý Sinh cùng Lâm Sinh, bọn hắn là giang hồ xuất thân. Cho dù là bọn họ hiện tại thành thượng lưu xã hội đầu bài nhân vật, vậy không cải biến được xuất thân của bọn họ. Mà bọn hắn rất hiển nhiên sẽ không phủ nhận điểm này. Bằng không, bộ phim này cũng sẽ không chiếu lên. Trần Hân kiện liên tục gật đầu, không sai. Hồng hoặc từ bộ phim này Hồng hưng các đại lão có thể toàn biên tham gia diễn, thậm chí ngay cả Đông Tinh vậy đều đi ra khách mời. Nếu lượng khuôn đám người thật sự kiên kỵ xuất thân, vì thân phận của bọn hắn không tầm thường thì không lên chiếu chứ sao? Nhưng mà bọn hắn vẫn là đem phim chiếu dạp chiếu lên. Ở trong đó Hưng thú không nói cũng hiểu. Hoàng Bình rượu mỉm cười nói, Hồng Hưng bọn hắn xính sôi, nhưng mà Hương Giang thập đại xã đoàn thai to mặt lớn tất cả đều chạy đến ủng hộ. Tiểu này giang hồ quan hệ, không phải nói đoạn có thể đoạn. Hồng Hưng để ý tới hay không hội bọn hắn là một chuyện, những thứ này xã đoàn đám người, khẳng định là hi vọng bắt lấy Hồng Hưng quan hệ. Ngươi nếu là cùng tập đoàn Hồng Hương tạo mối quan hệ, không nói những cái khác, tối thiểu xã đoàn cái này viên thì không cần lo lắng. Chúng ta đồn cảnh sát, phiền nhất chính là cùng xã đoàn liên hệ. Chỉ cần Lý Sinh cùng Lâm Sinh lên tiếng, lại có ai dám không cho mặt mũi của bọn hắn? Trần Hân Kiện nghe được liên tục gật đầu. Không có gì ngoài xã đoàn vụ án bên ngoài, chúng ta đồn cảnh sát phá được cái khác vụ án, lại có cái gì khó? Chỉ cần ngươi cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, tin tức gì đều là chuyện một câu nói thôi. Trần Hân Kiện ánh mắt càng ngày càng sáng. Thế nhưng Hoàng Bình Diệu vẫn chưa nói xong lời nói, hắn chỉ vào trên đài lắng hoa nói theo những thứ này lãng hoa ngươi là có thể trông thấy tập đoàn Hồng Hương hiện tại lực ảnh hưởng, không nói TV đài truyền hình lục thúc tự mình tiếp khách, mệt mệt nói những kia lãng hoa, thì đầy đủ người khác sinh mục kết thiện, sân đất trạch tơ rét, hàng cơ, tân hàng cơ, trí địa, tiểu long thương, nhưng phải là có thể tại Hương Giang kêu lên tên xí nghiệp lớn công ty lớn, cái nào không đưa tới lãng hoa chúc mừng. ngay cả trước đó cùng tập đoàn Hồng Hương chạy ra thị trường chứng khoán đại chiến đương sự phương, sở bị dỡ cùng HSC cũng đưa tới lãng hoa. điều này nói do cái gì? Trần Hân Kiện suy nghĩ một chút nói, Hồng Hương đem bọn hắn thu phục. Hoang Bình rượu níu miệng cười, có phải hay không thu phục ta cũng không biết. Thế nhưng ta biết, Cerbi dở cùng HSBC là đội vàng muốn chữa trị cùng Hồng Hưng quan hệ. Cái này có thể là thực sự. Ngay cả dạng này cự đầu, những thứ này thân mình cùng Hồng Hưng có cực lớn đơn đoán, đoán cự đầu cũng cúi đầu nghĩ phải cùng chữa trị quan hệ. Ngươi còn xoắn xít cái gì? Trần Hân kiện bừng tỉnh đại ngộ, Tổng giám đốc, hay là ngươi có kiến thức? Đúng thế, Cerbi dở cùng HSBC dạng này cự đầu là mình có thể so sánh sao? bọn hắn cũng không tiệp chờ đợi muốn cùng tập đoàn Hồng Hương chữa trị quan hệ chính mình vốn là cùng bọn hắn quan hệ không sai, hiện tại không thuận nhìn cột trèo lên trên, còn xoắn xuyệt cái gì đâu? Thái làm kiêu. Hoàng Bình Diệu vui mừng gật đầu, vừa định muốn nói chuyện, đột nhiên có người đi tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Lý Phú. Lý Sinh, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Bình Diệu hoảng đội vàng đứng lên. Lý Phú khẽ cười nói, hoàng lão tổng, xem phim sau đó mời lưu một chút. Phong Cang Nghi muốn gặp ngươi. Hoàng Bình Diệu thụ sủng nước kinh. chương 434 ngươi muốn tiến bộ sao? một 434 ngươi muốn tiến bộ sao? một phim chiếu giảm kết thúc. Hoang Bình Diệu cùng Trần Hân Kiện không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Này chuyện xưa, sao cùng chúng ta tưởng tượng được không giống nhau a? Này nói đúng mảnh bê sự được sao? Chuyện này không phải phì lão Lê cái đó tên khốn kiếp thông đồng lôi Diệu Dương làm sao? Sao đến trong phim ảnh lại biến thành Lượng Côn làm? Mà quái nhất là Lượng Côn lại đem chính mình làm chết rồi. Cái này, hôm nương rốt cục đang làm cái gì a? Hoang Bình Diệu cùng Trần Hân Kiện hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một đám khán giả cũng là không sai bị lắm. Thần gia buồn bủ nói, ta nhớ được chuyện này. Đông Tinh bởi vì chuyện này có thể ra đại máu. Tư Đồ hình như bởi vì chuyện này nổi danh. Kim gia im lặng mà nhìn xem đối phương, người lão già này có thể hay không miệng hạ chữa chút đức. Tư Đồ ngồi ở bên cạnh người đấy, Thần gia cười xấu hổ một chút, làm sao biết Tư Đồ một chút cũng không đệ bụng. Không sao không sao, đây chính là của ta phân bóng trải nghiệm. Thần gia cùng Kim gia tất cả đều là nhìn xem đồ thần kinh giống nhau nhìn Tư Đồ. Tư Đồ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta thế nhưng bị Lâm Sinh một trường vô bất tỉnh. Lâm Sinh danh xưng tất cả giang hồ chỉ có bằng hữu không có địch nhân. Ta bị hắn một chưởng sau đó, còn có thể sống được, còn không phải địch nhân của hắn ta thật sự phúc lớn mạng lớn. tất cả trên giang hồ, lại có ai cùng lâm sinh đối địch sau đó còn sống xuất đâu? tư đồ kiêu ngạo mà chỉ chỉ chính mình, chỉ có ta. thần gia cùng kim gia nhổ nước còn nói, nay có gì đáng tự hào? tư đồ ngẹo đầu cười ha hà hỏi, lẽ nào không nên vui vẻ sao? hai người lẫn nhau, không thể không đồng ý tư đồ nói đúng. gia hỏa này vẫn đúng là nên kiêu ngạo. lâm sinh thật là trên giang hồ không có bất kỳ cái gì địch nhân, tất cả đều là bằng hữu. làm địch nhân của hắn, toàn bộ đều chết hết. tư đồ người kia số phận vẫn đúng là tốt. kim gia chằm chằm vào tư đồ nhìn xem trong chốc lát trên mặt kinh ngạc, tư đồ trong lòng du lên, kim gia, trên giang hồ đều gọi hơ ngài là thần toán, ngài có phải hay không nhìn ra chút gì? kim gia gật đầu, có chút nghi ngờ nói, ngươi loại này tướng mạo, ta đã thấy mấy cái, vốn là chết tiểu chi tướng, tráng niên thời điểm, nhất định sớm một. tư đồ cười khăng nói, kim gia, ngài đừng dọa ta. kim gia khẽ lắc đầu, ta làm sao lại như vậy dọa ngươi? chẳng qua ngươi bị quý nhân lịch thiên cải mệnh, thay đổi kết cục, hiện ở trên mặt chết khí tiêu tán, chỉ cần sau đó không đi sai bước nhậm, sống qua sáu không là vấn đề. tư đồ ngạc nhiên, sáu là cái gì? Thần gia nổ nước bột nói: "Ngươi đến cùng phải hay không láo gia nhân?" Tuổi lục tuần chính là 60 tuổi. Tư độ vui vẻ nói: "Ta lại có thể sống qua 60, thực sự là không dám tin a. Nhân vật giang hồ có thể sống qua 60 rất ít, ai cũng không biết khi nào từ nơi nào xuất hiện một cái phủ đầu hoặc là một viên đạn muốn ngươi mệnh." Đầu thai suất quá cao. Tư độ thỉnh giáo: "Ngài mới vừa nói gương mặt ta người xem đến rất nhiều vị, điều đó không có khả năng a. Không phải nói nghịch thiên cải mệnh vô cùng khó khăn sao?" Kim gia nhún mũi, đối với người bình thường mà nói tự nhiên là vô cùng khó khăn cho dù ta muốn cho người ta ngự thiên cải mệnh cũng không dễ dàng. Nhưng là đối với những người khác mà nói, chỉ là hắn vui lòng hoặc là không muốn sự việc thôi. Tư đồ vẫn là chưa tin, dạng này người cũng có ai vậy? Kim gia nhún nhún bay, bên cạnh ta còn thực sự từng gặp vài vị. Tỷ như lâm sinh bên người vương kiến quân, lạc thiên hồng, phủ đầu tuấn, tỷ như bên cạnh ta A sương, tỷ như ngươi, tỷ như đại dê, còn có một vị hắn chưa nói. Không dám. Đó chính là lưỡng khôn. Kim gia luôn cảm thấy trong điện ảnh lượng khôn ngược lại là phù hợp bệnh số của hắn. Chỗ nào nhưng không có lâm phong từ đầu nghe xong lại có nhiều người như vậy, hắn lập tức thì tin tưởng. nhận ngài cắt luôn, nếu ta thật sự có thể sống qua 60 tuổi, ta nhất định cho ngài bao một đại hầm bao. kim gia không có hình tượng lửa một cái, một chút thành ý đều không có. hai người chúng ta kém 30 tuổi, ngươi có ý tốt nói lời này. từ đầu ngượng ngùng nói, ta mời ngài đi liễu cốt khí a. kim gia cười ha ha, được rồi, không đuổi ngươi. ta là cho lâm sinh cổ động, hiện tại kịch xem hết, vậy cần phải trở về. hay là uống trà xem kịch tương đối thích hợp ta. thần gia mỉm cười nói, kim gia không bằng cùng uống trà. a Tư Đổ đội vàng đứng dậy tiễn hai vị đại lao rời khỏi. Hôm nay phim chiếu giảm thấy vậy có thể quá đái khỉnh. Giang hồ chính là như vậy nha. Đáng tiếc nhân vật chính là hư hưng, hưng. Nhưng mà Tư Đổ rất là bực bực. Vì sao phim chiếu giảm nhân vật chính không phải Lâm Sinh đâu? Cho dù là Lý Sinh, Lý Canh Hôn, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác làm mảnh bê cái đó bất thành khí tế lao. Thật là quái quá thay. Chỉ bằng Trần Hạo nam tiên kia có thể làm ra chuyện như vậy. Tư Đổ càng xem càng là không tin. Hư hư này đang làm cái gì a? Này rõ ràng cùng thật sự chuyện đã xảy ra không phù hợp nha. liên hạo đông vậy là như thế hỏi liên hạo long đại ca vấn đề này trước đây náo loạn đến xôn sao sủng sủng chúng ta giang hồ nhân sĩ trên cơ bản rất rõ ràng Hồng hưng làm cái gì vậy a trước đây chuyện kia bọn hắn thế nhưng xuất tận danh tiếng đặng uy chủ trì giảng hòa đông tinh cùng Hồng hưng đàm phán bên trên lâm phong thế nhưng xuất tận danh tiếng chụp cái đó chuyện xưa vậy đây cố sự này tốt hơn nhiều a liên hạo long không biết tại sao có chút xuất thần nghe được đệ đệ sau đó mới hồi phục tinh thần lại bất luận làm sao phim chiếu giảm đập đến tương đối tả thực là chúng ta nhân vật giang hồ sinh hoạt. Điểm này, liên hạo đông căn bản cũng không cần phản đối. Tạ thực về tạ thực, còn không phải thế sao sự thực? Rõ ràng hai người bọn họ huynh đệ tại trong hiện thực đại sát tứ phương, sao đến trong phim ảnh toàn bộ cũng thay đổi đâu? Một căn bản không có xuất hiện, một cái khác càng là hơn tại phần cuối chốt treo. Ta muốn là bọn hắn, ta nhất định đem chính mình đập đến anh minh thần võ. Liên hạo đông lẩm bẩm nói. Liên hạo long khẽ lắc đầu, lượng khôn cũng tốt, lâm phong cũng tốt, ngươi cảm giác đến bọn hắn cần đánh ra cuộc sống thực tế đến gia tăng danh tiếng của mình sao? Đừng quên, người ta hiện tại đã truyền hình tập đoàn hồng hưng nhưng là chân chính đại tập đoàn người ta hiện tại thì là chân chính nhân thượng nhân hai vị tiên là có thể tham gia đúc ra tiệc tối đại nhân vật chúng ta bình thường nhìn thấy cấp cấp trên cấp trên cũng phải mặc quân trang cho bọn hắn đứng gác. bọn hắn cùng chúng ta về sau thực sự không phải một phương diện người liên hạo đông ha hốt mồm muốn nói điều gì khoác lác quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy trên sân khấu trưng bày lít nha lít nhít lăng hoa không khỏi tờ dài rõ ràng đoạn thời gian trước chúng ta còn cùng nhau làm được đâu sao đông chốc thì biến thành hai cái khác nhau thế giới người đâu thật là làm cho người cảm khái đồng nhân không đồng mệnh a Liên Hạo Long tức giận nhìn hắn một cái. Ngươi nếu từ bỏ chính mình một luôn, không chừng năng lực có cơ hội đi theo sau Lâm Phong. Nếu sửa không được cái đó thói quen xấu, ngươi lời này cũng đừng nghĩ. Liên Hạo Đông lập tức không vui. Chúng ta chung nghĩa tín không dựa vào người khác cũng có thể thành công. Liên Hạo Long vui vẻ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Mộng muốn ở buổi tối làm. Lâm Phong là thân phận gì? Ngươi là thân phận gì? Đối với xã đoàn đại thủy hậu, chúng ta cũng phải kính. Lâm Phong đâu? Người ta thế nhưng Hương Giang nhà giàu nhất. Hắn ngón tay lộ ra điểm, thì đây chúng ta xã đoàn tứ thúc phải hơn rất nhiều. Ngươi muốn thăng qua hắn? có thể sao? liên hạo đông suy nghĩ một lúc, vậy vì mình chân thật cảm thấy buồn cười. tại hương giang, cái gì đều có thể thiếu, thì là không thể thiếu tiền giấy. Vàng cương lượng khôn sẽ nói ra ra đây chỗ lẫn kiếm tiền là trên hết khẩu hiệu sao? hai minh đệ liếc nhau, cùng nhau lắc đầu, xem xét chung quanh, lượng khôn bên cạnh sớm đã bị người vây quanh. những người kia đều là kinh thường xuất hiện tại truyền thông đại nhân vật. xa xa không phải mình có thể đi đụng. hai tâm ý người tương thông, trực tiếp đi nha. trung nghĩa tín người người có thể nói bọn hắn là đồ thần kinh, nhưng không thể nói bọn hắn làm việc không quả quyết. hoang bình diệu cũng tại dưới đài không có đi. Lừa côn chung quanh vây quanh một vòng người, những người kia tất cả đều là đại lão, hắn không dám lên trước. Hoàng lão tổng có chút xuất thần, tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng có một ngày hắn sẽ tại cái góc độ này đối đãi lừa côn, khôn. không, Lý Cản côn Lý Sinh. Hoàng lão tổng đợi lâu đi. Một tiếng la lên đem Hoàng Bình Diệu bừng tỉnh, Không biết khi nào Lý Phú đã cười mỉm điệu đứng ở trước mặt hắn. Hoàng Bình Diệu chất lên tươi cười nói không có, vừa mới dư vị phim chiếu ra đấy. Lý Phú cười cười mời đi theo ta đi, phong ca đang chờ ngươi. Hoàng Bình Diệu theo Lý Phú chỉ dẫn đi lên phía trước, hắn thật bất ngờ, à. Lâm Sinh mới vừa rồi không có xem phim. Lý Phú nhún nhún vai, Phong Ca cũng không có ra đóng phim, lẽ nào ngươi không có phát hiện sao? Hôm nay trên đài đều là biểu diễn phim chiếu rạp người. Phong Ca cùng Tưởng Sinh vừa nãy cũng tại dưới đài đấy. Hoang Bình Diệu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hắn liền nói sao, tại sao không có nhìn thấy tân nhiệm gương giang nhà giàu nhất thân ảnh, nguyên lai like là không nghĩ phân tán tiêu điểm A chương 434, ngươi muốn tiến bộ sao? 2, chương 434, ngươi muốn tiến bộ sao? 2, Lâm Phong làm người quả nhiên không thể nói. Hai người rất ngoa ra dạ chiếu phim đi vào một chiếc xe hơi bên trên. Lý Phú cho Hoàng Bình Diệu kéo cửa xe ra, hắn thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói tạm. Ngồi trên xe chính là Lâm Phong. Hoàng Bình Diệu câu nệ bên cạnh ngồi ở Lâm Phong bên cạnh, cung kính vân an. Lâm Phong có chút im lặng, Hoàng Lão Tổng, ngươi đây là náo loại nào? Chúng ta tất cả mọi người là người quen, ngươi hơn nửa đem gọi điện thoại cho ta hỏi tin tức ta lúc, vậy không như vậy cẩn thận à? Hoàng Bình Diệu vẻ mặt đưa đam nói, ngươi bây giờ thế nhưng Hương Giang nhà giàu nhất, ta cũng nghĩ ở trước mặt ngươi không câu nệ à, nhưng mà, ta làm không được à? Lâm Phong gắt một cái. Ta chỉ là biến thành Hương Giang nhà giàu nhất, còn không phải thế sao đại biến người sống? Ngươi cẩn thận cái dám a? Hoang Bình Diệu cười hắc hắc nói, nói thì nói như thế không có sai. Có thể ngài cũng đã nói, ngài thế nhưng Hương Giang nhà giàu nhất. Ta nào dám tại Hương Giang nhà giàu nhất trước mặt làm càn? Lâm Phong im lặng nói, ngươi vậy thực sự là đủ rồi. Hoang Bình Diệu nặng nghề thở dài, hắn là thật không nghĩ. Vấn đề là, đây không phải hắn có muốn hay không thì có thể giải quyết. Giữa hai người địa vị trên lệch quá xa, Lam Tiên Tài đạt tới nhất định mức độ, nên cũng có thể đập chết người. Lại càng không cần phải nói, Lâm Phong hay là hương giang nhà giàu nhất. Đây là một tiền tài xã hội, có tiền chính là đại gia, có tiền cái gì cũng có, có tiền đốc gia cũng cho người cúi đầu. Hoàng Bình Diệu cũng không dám ỷ vào trước đó cùng Lâm Phong có chút ít giao tình thì khóc lóc om sòm, kia không là một người tinh năng lực làm ra sự việc. Lại nói, trước đó Lâm Phong còn đang ở xã đoàn trộn lẫn lúc thì không quan tâm hắn, lại càng không cần phải nói bây giờ người ta đã là hương giang nhà giàu nhất. Hai người căn bản không phải tại một cái cấp độ bên trên. Lâm Phong tử mạnh nhìn hắn một cái, Hoàng lão tổng, ngươi có thể thật là cái niên tình. Hoàng Bình Diệu cẩn thận cười làm lành, cảnh sát địa vị thấp, tại các ngươi những đại lão này trước mặt, một nói nhầm rồi sẽ không xong. Lâm Phong cũng không muốn hắn nói chút ít lung ta lung tung, muốn tiến bộ sao? A. Hoàng Bình Diệu bối rối. Lâm Phong lại nói một câu, "Trước ngươi đắc tội quỷ lão, lập tức liền muốn bị thượng giọng trụ sở đồn cảnh sát." Công khai nhìn lên tới ngươi là lên trước, trên thực tế là minh thăng ám hàng. Vấn đề này hình như đã là định xuống, ngươi muốn làm gì sửa đổi cũng rất khó khăn, cho nên ngươi mới sẽ như thế không gì kiêng kỵ. Hoàng Bình Diệu khẽ miệng cảm thấy chát. Không phải sao? Như không phải như vậy vì cách làm người của hắn nơi nào sẽ đuổi theo phương đối cứng, căn bản chuyện không thể nào. Lâm Phong lại hỏi muốn lên vào sao? Hoàng Bình Diệu cười khổ nói nghĩ a nằm nội cũng nhớ, chỉ là đây cũng không phải là ta một nho nhỏ cảnh sát có thể làm chủ. Lâm Phong cười lấy nhìn hắn một cái tổng tư kiệu Long tổng giám đốc còn không phải thế sao một tiểu cảnh sát? Hoàng Lao tổng ngươi quá kiêu ngạo, đồn cảnh sát tổng giám đốc bên trong có thể vào mắt của ta không có mấy cái. Hoàng Lao tổng ngươi tính một, ngươi nếu là có tâm ta cất nhắc ngươi. Hoàng Bình Diệu kích động đến không kiềm chế được chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Sinh, vì sao ngài muốn cất nhắc ta? Lâm Phong buồn cười nói, cất nhắc ngươi ngươi còn hỏi lung tung này kia? Hoàng Bình Diệu ngựa ngùng nói không ra lời. Lâm Phong nghiêm mặt nói, ngươi là quê nhà một phái, mà chúng ta căn vựa vận chính là tại gia tộc. Á Lô Sạ sẩn bị Lão Tông ta chi tâm một thằng không chết. Này sau này mấy năm, bọn hắn cũng sẽ không để cho chúng ta bình ổn địa vượt qua. Cho nên ấy, chúng ta muốn an an ổn ổn địa, nhất định phải nỗ lực điểm nỗ lực mới được. Hoàng Lão Tổng, có hứng thú hay không là hương Giang Thị Dân làm việc? Hoàng Bình Diệu không chút do dự hồi đáp, nguyện ý nghe bảng Lâm Sinh phân phó. Hoàng Lão Tông kích động làm hư. Nếu là có Lâm Phong ra tay giúp đỡ, nhất ca vị trí hắn cũng dám nghĩ a." Hắn âm thầm cảm thán, rốt cục là vị trí không đồng dạng, thương giang nhà giàu nhất giác nội chính là khác nhau. Nay chuột mũ chuột, thực sự là một bộ một bộ." Lâm Phong mỉm cười nói, "Nhất ca ngươi cũng đừng nghĩ." Hoàng Bình Diệu không có nửa điểm thất vọng, mọi thứ đều bằng Lâm Sinh làm chủ. Lâm Phong giải thích nói, tại Hương Giang trở về trước đó, đốc gia phủ Tam Ti thập tam cục chủ quan khẳng định là quỷ lão, không thể nào trao tặng chúng ta người hoa. Điểm ấy ngươi phải hiểu được. Bất quá, nhất ca mặc dù lấy không được, nhưng mà thực quyền phó xử trưởng là không có bất kỳ vấn đề gì. Hoàng Lão tổng ngươi công lao đầy đủ, chờ lấy thượng nhâm phó phòng đi. Hoàng Bình Diệu vừa mừng vừa sợ, đa tạ Lâm Sinh. Chỉ là thoáng có chút trằn trở, nhưng này khó thực hiện a? Quỷ Lão bên ấy sẽ thông qua sao? Lâm Phong mỉm cười nói, này có cái gì? Thôi dùng điểm cách là được rồi. Cái đó phó sử trưởng vị trí ta thế ngươi tuyển, trưởng quản hành động phó sử trưởng làm sao? Hoàng Bình Diệu liên tục gật đầu, phó sử trưởng bên trong chỉ có hành động cùng phải trái mới thật sự là địa nắm giữ đại quyền người. Trưởng quản hành động phó sử trưởng thật là rất tốt. Lâm Phong cười nói, vậy cứ như vậy. Quay lại ngươi chờ tiền nhiệm liền tốt. Hoang Bình Diệu do dự trong chốc lát, nhịn không được nói: "Lâm Sinh, đây chính là đồn cảnh sát bên trong, có nhiều thực quyền nhất vị trí một trong, ủy lão năng lực nhẹ nhàng như vậy điệu thông qua sao?" Lâm Phong gõ gõ ghế lái: "Tá trị, cho Hoàng lão tổng sắp đặt một trưởng quản hành động phó sử trưởng, không có vấn đề chứ?" Hoang Bình Diệu kinh hãi quay người, ngạc nhiên phát hiện, là Lâm Phong tài xế lái xe lại là tá trị. Tá trị mỉm cười nói: "Hoàng sơ lao khổ công cao, sắp đặt một khu phó sử trưởng, tự nhiên không có bất kỳ vấn đề gì." Hoang Bình Diệu thất thanh nói: "Lâm Sinh, cái này, cái này." Hắn cũng không nói ra miệng là ngươi sao đem hắn mời tới? Con nhưng hắn nghe được hai người chúng ta nói chuyện. Điều kỳ quái nhất là, gia hỏa này thế nhưng bộ chính trị đồn cảnh sát tổng cảnh tư. Thế nào lại là tài xế của ngươi? Lâm Phong nhún nhún vai, không cần thần trương. Hoàng Bình Diệu đã bó tay rồi, này mẹ nó còn không thần trương. Lâm Phong rất là bình thản nói, tá trị là người của ta. Hoàng Bình Diệu nẹn họng nhìn chắt chối, không kềm chế được. Tá trị hướng phía Hoàng Bình Diệu niết miệng cười, "Hoàng Sơ, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn." Hoàng Bình Diệu đã không biết nói cái gì cho phải, hơn nửa ngày hắn mới phản ứng được, vội vàng nói, "Lâm Sinh" "Tá trị là cục tình báo quân sự Hạng Lộ Sạ sân đặc công cao cấp." Lâm Phong Thản nhiên nói, "Ta biết." Hoang Bình Diệu suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, "Ngươi biết ngươi còn làm như vậy à. Lâm Phong chậm rãi nói ra, "Tá trị không phải là cục tình báo quân sự Hạng Lộ Sạ sân đặc công, hắn hay là gia tộc cùng lệnh nhà người, nhưng quan trọng nhất là hắn là người của ta." Tá trị ánh mắt của Nhật, nguyện ý vì Lâm Sinh quên mình phục vụ. Hoang Bình Diệu rung động đến tột đỉnh. "Cái này, này mẹ nó làm sao có khả năng?" Nhưng mà sự thực chính là như thế, vì Lâm Phong thân phận địa vị, tự nhiên là không có khả năng lừa hắn người ta hiện tại thế nhưng hương giang nhà giàu nhất. Lâm Phong nói với tá trị, chức vị của ngươi cũng nên núc núc một chút. Chính trị bộ tổng cảnh tư nghe tới thật lợi hại, thực chất không đáng mỉm cười một cái. Tá trị cung kính nói, Lâm sinh, ngài nói ta chuyển đến vị trí nào tương đối tốt? Lâm Phong hỏi, cục an ninh có thể lấy xuống sao? Tá trị suy nghĩ một chút nói, cục an ninh có chút khó khăn, cái này mặc cho cục an ninh hình như vừa mới nhậm chức không có hai năm. Lâm Phong phất phắt tay, nhường ra tập củn đệ nhã mận hành một chút, đem cục an ninh điều đi. Tá trị cau mày nói, kia chủ quản bộ chính trị vị trí đâu? Lâm Phong thuận miệng nói, ngươi không phải có một cái tiểu tình nhân gọi là Y Y Toa sao? Nàng cung thời gian của ngươi vậy không lâu. Tá trị cười khổ nói, Lâm Sinh, nàng mới cùng ta ba tháng. Lâm Phong khoát qua tay, trong mắt của ta, ba tháng đã rất dài ra. Y Y Toa đối với ngươi là thật tâm. Ngươi nhường nàng ngồi lên chủ quản bộ chính trị vị trí là được. Tá trị ngay lập tức gật đầu, là. Lâm Phong nhắc nhở, ác lộ xạ sần kia một bộ cũng đừng có dùng tại trên người Y Y Toa. Kia một bộ không dùng được. Muốn người đi theo ngươi, chỉ có đánh động nhân tâm mới được. Tá trị gật đầu thủ giáo. Lâm Phong mỉm cười nói. Hoàng Lao Tổng, cái này sắp đặt ngươi có ý kiến không có? Hoang Bình Diệu đã chấn kinh được chết lặng, nào dám có ý kiến? Nay hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình chỗ có thể nghĩ tới đại ngộ tốt nhất. Lâm Sinh nói đúng, hắn đã không làm được cái khác phản ứng. Chương 435, trước khác nay khác 1, Chương 435, trước khác nay khác 1, Lâm Phong bị Hoàng Bình Diệu làm đến im lặng, Tổng Tư Tây Cựu Long đồn cảnh sát tổng giám đốc vị trí, ngươi có hay không có hướng vào nhân tuyển? Hoàng Bình Diệu đột nhiên một cái giật mình, khôi phục lại, kích động hỏi Lâm Sinh, ta có thể quyết định Tổng Tư Tây Cựu Long người thừa kế sao? Lâm Phong nhìn hắn một cái, Hoàng Lão Tổng, thân phận của ngươi không đồng dạng. Đồn cảnh sát phó sử trưởng đã là đồn cảnh sát tuyệt đối cao tầng, ngươi phải dùng đánh cờ tư duy đến đối đại chuyện này. Ngươi đã không phải là mặc cho người định đoạt quân cờ, ngươi là kỳ thủ. Phó sử trưởng nghe lợi hại, trưởng quản hành động phó sử trưởng hình như càng trâu bò. Thế nhưng thủ hạ ngươi không ai, không có tác dụng gì. Hoàng Bình Diệu liên tục gật đầu. Lâm Phong thản nhiên nói, hiện tại là quỷ lão cầm quyền, cái kia nói hay không, quỷ lão thế lực hay là lớn. Bang không, chúng ta vậy sẽ không như thế âm thầm bổ cụm. Ngươi muốn trở thành danh sưng với thực phó sử trưởng dưới tay không ai sao được muốn thu thủ hạ không cho người ta tốt chút chỗ ai cùng ngươi làm việc Hoàng bình diệu khổ sở nói ta cũng không phải không biết đạo lý này vấn đề là ta không có năng lực thôi người thợ bị A. tá trị biết miệng người hoàng sơ ngươi là thông minh một thế hồ đồ nhất thời lâm sinh nói như vậy tự nhiên là muốn giúp ngươi thi ân ngươi không có năng lực không cần gấp lâm sinh có năng lực A. Hoàng bình diệu đặc biệt kinh hỉ thật sự không lâm sinh lâm phong ghét bỏ nhìn hắn ngươi cái tên mập mạp này bình thường nhìn lên tới chết tinh chết tinh lúc này sao biến ngu xuẩn hoang bình diệu cười khổ nói Ta không phải không biết ý của ngài, chỉ là ta không nghĩ tới, trên trời hội có dạng này, địa bánh lớn rơi tại trên người ta." Lâm Phong đùa cợt nói, "Trên trời làm sao có khả năng rơi địa bánh? Nếu không phải ngươi là quê nhà phái, ta sẽ không giúp cho ngươi." Hoàng Bình Diệu liên tục gật đầu. Lâm Phong hỏi, "Suy nghĩ minh bạch sao? Tổng tự Tây Cửu Long ngươi chuẩn bị nhường ai thượng vị?" Hoàng Bình Diệu lập tức nói, "Trần Hân Quyện." Hắn giải thích nói, "Trần Hân Quyện là đi theo ta lão nhân, hắn làm người chính trực, tâm hướng quê nhà, vô cùng có năng lực." Lâm Phong khẽ gật đầu, "Tốt, tiếp nhận Tổng tự Tây Cửu Long chính là vị này Trần Hân Quyện." Ngươi có thể đi trở về nói cho hắn biết, Hoàng Bình Diệu thiên ân và tạ. Lâm Phong khoát qua tay, chỉ cần ngươi làm tốt chính mình thuộc bốn phận sự việc là được rồi. Hoàng Bình Diệu quyết định chú ý, về sau được chỉ nghe lệnh Lâm Sinh. Thấy Lâm Phong không có gì muốn nói, lúc này mới cung kính cáo từ rời khỏi. Lâm Phong nói với Tá Trị, ngươi chuyện bên kia xử lý được ra sao? Tá Trị nhún nhún vai, không có bất kỳ vấn đề gì. Đại phú hào sự việc là Vũ Đô cùng đốc gia phủ hai bên nắm ý. Vũ Đô các đại quý tộc cướp gì đại tiểu phú hào xong đời. 50 ngàn đô la Hồng công đối với ở hiện tại chính phủ Áng Lộ xả sản mà nói là một bút con số không nhỏ. Áng Lộ xả sản quan phủ cũng suýt chút nữa thì phá sản, quả nhiên là chay màn không kỵ. Đại phú hào có thể tại Hương Giang tính cái nhân vật, nhưng mà tại Áng Lộ xả sản, ai có thể biết hắn đâu. Về phân đốc gia phủ bên này, tiểu phú hào trước đó nhường dưới tay công nhân ra đường gây chuyện. Đốc gia phủ không biết có nhiều hơn hắn. Lấy trước kia là hoàn toàn không có cách nào, ai để người ta là Hương Giang nhà giàu nhất chi tử tiểu phú hào đâu. Tập đoàn đại phú hào bị Hồng Hưng cũng mua sau đó. Đại phú hào người một nhà đã đánh mất đối địch với đốc gia phụ tư cách. Lúc này há có thể không bỏ đá xuống giếng. Ta chỉ thấy vậy tương đối đã hiểu. Tiền tài xã hội, có tiền không phải khả năng, không có tiền là tuyệt đối không thể. Có tiền có thể muốn làm gì thì làm, không có tiền chỉ có thể mặc cho người muốn làm gì thì làm. Lâm Phong khẽ gật đầu, người đối với cùn đi nhảm ra chủ ý rất tốt. Lần sau tiếp tục. Ta chỉ lại hỉ, quả nhiên cái gì cũng không gạt được Lâm Sinh. Nổ có không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi. Đại tiểu phú hào hết rồi. Như vậy, mọi người trong nhà của hắn hay là quải điều đối với chúng ta an toàn nhất. Lâm Phong khẽ gật đầu, không sai. Trên thế giới này bảo đảm có bằng hữu cách thì một, đem địch nhân từ bỏ là được rồi. Tá trị nét mặt cũng nhiệt, Lâm Sinh anh minh. Lâm Phong hỏi, ngươi thượng vị sự việc cần ta giúp đỡ sao? Tá trị suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu, hay là không cần. Gia tộc cún đi nhảm bối cảnh cùng cục tình báo quân sự quan hệ đã đủ rồi. Loại chuyện này theo vụ đô bên ấy làm tương đối tốt. Lâm Sinh, ta nghĩ hoàng bình dẹp sự việc vậy giao cho ta đến xử lý đi. Phương Giang còn chưa hề bay về quê nhà, ngài quan hệ thì triển không tiện. Ta tới tương đối phù hợp. Lâm Phong suy nghĩ một lúc vậy thì đáp ứng được, vậy liền để ngươi đến xử lý đi. tá trị lộ ra khuôn mặt tươi cười, cảm tạ lâm sinh tín nhiệm. lâm phong chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, thật tốt làm việc, đi theo ta chỗ lẫn, sẽ không bạc gái ngươi. tá trị cảm kích không hiểu. hắn nhìn xem lâm phong không nói lời gì, cũng là cung kính cúi đầu, cáo lui. lý phú thượng tới hỏi, phong ca, tá trị người kia thật sự đáng giá tín nhiệm sao? lâm phong khẽ gật đầu, có thể tín nhiệm. đương nhiên, đây là với ta mà nói. quê nhà tốt nhất đừng tín nhiệm hắn. lý phú nhíu mày khó hiểu, lẽ nào hắn không được tín nhiệm? lâm phong khẽ cười nói gia hỏa này là cục tình báo quân sự xuất thần, tự nhiên biết không người có thể khống chế thiên hạ bí mật. hết lần này tới lần khác, trong mắt hắn, ta không gì không biết. Lý Phú khó hiểu nói, phong ca, ngài vốn chính là không gì không biết đi. Lâm Phong cười lấy lắc đầu, sai lần rồi. Ta chẳng qua là đối với ta có quan hệ sự việc biết đại khái thôi. Tinh cờ, ta chỉ sự việc ta biết tất cả. lời này quay tới quay lui, nhường Lý Phú hồi lâu mới đã hiểu đến. Lý Phú gãi gãi đầu, nói như vậy cũng không sai đi. đối với ta trị mà nói, ngài đúng là không gì không biết. Lâm Phong cười, cho nên đấy hắn chỉ là tín đồ của ta, lý phú ngạc nhiên nói, tín đồ. lâm phong khẽ gật đầu, ta chỉ chỉ là tín đồ của ta, còn không phải thế sao quê nhà tín đồ. ta nói cái gì hắn sẽ nghe, nhưng mà hắn không phải là không có đầu óc, hắn cũng có tư tâm của mình, càng có chính mình làm việc phát tác. ta có thể mệnh lệnh hắn làm việc, lao ra sự tình tốt nhất đừng nói với hắn. không phải ta chuyện phân phó, hắn rất dễ dàng thông báo cho cục tình báo quân sự. lý phú lẩm bẩm nói, như vậy phải không? lâm phong nhún nhúi vai, chính là như vậy. lý phú nghiêng mặt nói, ta hiểu được. chẳng qua phong ca, người kia nếu buồn bực. Lâm Phong lạnh lùng nói, chết. Hắn giải thích nói, ta chỉ từ hôm nay trở đi tuyệt đối sẽ không buồn bực. Hắn là tín đồ của ta, tự nhiên sẽ học được của ta yêu thích. Ngươi không cần lo lắng. Ta cái này hệ, ai đụng phấn ai chết tiệt. Đây là thiết luật. Lý Phú lúc này mới yên tâm. Đúng lúc này, có một người cẩn thận đi tới. Lý Phú ngạc nhiên nói, A Tuấn, ngươi có chuyện gì sao? Ngươi đến là phủ đầu Tuấn. Hắn chuẩn chờ một chút, mới nói, Phong ca, tân ký lao lâm muốn bái tiến ngài. Cầu mong gì khác đến cửa của ta đường? Người xem. Lâm Phong buồn cười nói, ngươi là môn nhân của ta lại làm sao có thể không để mặt ngươi? Phủ Đầu Tuấn đại hỉ, đa tạ đại lão. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ta nghe nói Tân Ký đã xảy ra nội loạn, Lão Hướng cùng Lão Lâm hai người náo loạn đến bối bối. Ngươi đây là dự định đứng ở Lão Lâm bên này? Phủ Đầu Tuấn vội vàng lắc đầu, ta sinh là hồng hưng người, chết là hồng hưng quỷ. Tân Ký nội chiến liên quan gì đến ta? Chỉ bất quá, người tại Giang Hồ thân thể đã không thuộc về mình. Ta trước đó tại Tân Ký lúc rất được hai vị thoại sự nhân chiếu cố, Lão Hướng ta đã không nợ hắn. Lão Lâm cầu đến trên đầu ta, ta không thể không đáp ứng. Lâm Phong lông mày dương lên, ngươi đây là trả nhân tình, không phải nói đỡ cho hắn." Phủ Đầu Tuấn cười khổ nói, "Đại lão ngài vậy quá để tao ta, ta chỉ là của ngài tế lão, làm sao có thể cho đại lão làm chủ." Lần này tới đây, chẳng qua là muốn còn người của đối phương tình thôi. Lâm Phong vô vô tay, miễn phí đổ vật đều là quý nhất. Tình nghĩa vô giá, thiếu ân tình có thể sớm còn tốt nhất sớm còn. Bằng không, không chừng muốn ngươi mệnh." Chương 435, trước khác nay khác, 2, chương 435, trước khác nay khác, 2. Lời này đem phủ Đầu Tuấn giật mình tê lên. Lâm Phong lại nói, ngươi là tế lao của ta, vào cửa của ta mi sẽ không cần tự coi nhẹ mình. Muốn cho người ta bảo đảm, lại có thể thế nào? Chẳng qua chỉ là một tân ký thôi. A Tuấn, ngươi thân phận của ta không thể so với lúc trước. Ngươi là không có chuyển biến qua thân phận. Chỉ là ngươi thì có một ngàn chủng phương pháp nhường tân ký muốn sống không được muốn chết không xong. Phู่ Đầu Tuấn nghe được lòng dâm trảo, nghẹn học nhìn chơ chối, "Lại lao, ta có thể làm đến như vậy phải không?" Lâm Phong cười ha ha, "Làm sao không năng lực? Được rồi, vấn đề này các ngươi chậm rãi trải nghiệm là được. Được rồi, lão Lâm ở đâu? Mang ta đi xem xem." Phù Đầu Tuấn cả kinh nói, "Đại lão, ta đem lão Lâm gọi qua là được rồi, không đến mức nhường ngài tự mình đi gặp hắn a." Lâm Phong cười lấy lắc đầu, "Nói ngươi không hiểu thân phận bây giờ, ngươi còn hiểu. Nói ngươi hiểu thân phận bây giờ, ngươi lại không hiểu. Ngươi là ta tế lão, người của ngươi tỉnh ta phải cho đủ." Phù Đầu Tuấn chỉ cảm thấy một dòng nước cấm sẽ qua, trong lòng nóng một chút, "Đa tạ đại lão." Hắn chỉ vào xa xa nói, "Ngay tại nhà kia trong nhà ăn." Lâm Phong cười nói, "Đi thôi." Phù Đầu Tuấn phân chấn tinh thần, phía trước dẫn đường. Đại lão hiện tại là hương trang nhà giàu nhất còn có thể cho mình mặt mũi lớn như vậy, nói ra cũng có chỉ riêng a tân kĩ thực hành người nói hai lời chế độ, chia làm hắc bạch lưỡng đạo. Lão lâm là toà quán, quản lý hắc đạo lực lượng. Hướng viêm là long đầu, quản lý bạch đạo lực lượng, còn chiếm cứ xã đoàn đại nghĩa. Hai người này chung vào một chỗ là tân kĩ trí cao vũ lực. Hai người hợp tác mấy thập niên, không nghĩ tới sắp đến già rồi, lại bạo phát nội chiến. Lão lâm lẻ loi một mình ở ngoài cửa chờ, nhìn thấy ba người thân ảnh, vội vàng xoay người tiến lên. Lâm sinh, ngài năng lực đến, ta thật cao hứng. Này chỗ nào một xã đoàn bạo báng? giống như là không đưa vào hải để hoa danh sách làm đăng lùng không khác nhau chút nào. Lâm Phong cười lấy lắc đầu, Lão Lâm, ngươi cũng vậy Giang Hồ tiền bối, không cần đa lễ như vậy. Lão Lâm một gương mặt mao cười ra bông hoa. hắn nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đặc biệt kính trọng, quay đầu nhìn về phía phủ Đầu Tuấn ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích. đợi đến chủ khách ngồi xuống, Lâm Phong trắng ra nói, Lão Lâm, chúng ta trước đó tại Giang Hồ trên đại hội cũng đã gặp, a Tuấn cũng nhiều lần nói với ta về qua cách làm người của ngươi. khách sáo lễ tiết thì mới đi, có chuyện gì nói thẳng đi. Lão Lâm lập tức nói, Lâm Sinh, câu ngươi là ta làm chủ. Phủ đầu Tuấn lây người, trực tiếp như vậy sao? Lâm Phong vẫn đúng là thì dính chiêu này, thư đầu ban nào thư gì đó hắn không thích, hắn thì thích đi thẳng về thẳng. Lão Lâm, ngươi cùng Lão Hướng cũng là cộng tác nhiều năm, có chuyện gì liền nói đi ra đi. Lão Lâm cười khổ nói, vấn đề này ta còn thật phải mời ngài là ta làm chủ. Tân ký không như bình thường sát đoàn, thực hành là người nói hai lời chế độ. Hắn Lão Hướng tuy nói cũng là trên giang hồ nhân vật nổi danh, nhưng hắn đi không phải hắc đạo, mà là bạch đạo. Tất cả bẩn thỉu sự việc tất cả đều là chúng ta thế hắn làm. Gia hỏa này hai tay không thấy một chút máu cành tâm so với trên giang hồ đen nhất tâm giá hỏa còn đen hơn qua nhiều năm như vậy chúng ta cũng đều nhịn có thể năm nay sự việc ta nhịn không được một cái là a tuấn quang an nói đến đây lão lâm nội vàng tuyên bố a tuấn có thể đi theo ngài kia là phúc khí của hắn chúng ta luận sự tốt xấu a tuấn cũng là tân ký ngũ hổ một trong là tân ký thai to mặt lớn lao hướng đắc tội ngài hắn có một trăm loại phương pháp cầu được ngài tha thứ nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có tổ chức trung nghĩa đường hội nghị tình dưới nhường a tuấn quang an đây là đem tân ký mặt bài cho làm hết rồi a lâm phong cười cười từ chối cho ý kiến, lão lâm, vấn đề này ta là phải lấy người. a tuấn là tốt, hắn có thể vào môn hạ của ta, ta thật cao hứng. phủ đầu tuấn mặt cũng tái rồi, nhìn về phía lão lâm, ánh mắt mơ hồ có chút bất tiện. hảo gia hỏa, ta là lòng tốt mới đem ngươi dẫn tiến cho ta đại lão, kết quả ngươi cho ta làm có dễ. thực sự là lòng tốt không có hà báo. lão lâm chú ý tất cả đều tại trên người lâm phòng, ép căn bản không hề chú ý tới phủ đầu tuấn ánh mắt, nếu hắn chú ý tới, khẳng định sẽ hối hận chính mình lời nói ra. vâng vâng vâng, nhưng mà một chuyện khác, thì không chỉ là chúng ta nhà của tân ký chuyện. Lâm Phong nhướng nhướng lông mi, hứng thú. Đó là cái gì? Nói nghe một chút. Lao Lâm đội vàng nói, chạm nước sự việc. Lâm Sinh, ngài cùng Lý Sinh tập đoàn Hồng Hưng cho chúng ta đánh một cái dạng, để cho chúng ta đã hiểu, Lan lộn Giang Hồ chưa hẳn không thể leo lên cao vị. Ngài hiện tại thế nhưng Hương Giang nhà giàu nhất, là mấy chục vạn người cha mẹ cơ báo. Ngài nói câu nào, đốc gia cũng không dám không nghe. Ngài uy vọng như mặt trời ban trưa. Hồng Hưng đã sớm tại truyền hình, chúng ta cũng muốn truyền hình, thế nhưng không biết hướng ở đâu chuyện. Hồng Hương cho ta làm một cái tốt tấm gương. Thông qua Hồng Hương, chúng ta mới biết được. Nguyên lai chính quy kinh doanh không đáng chú ý buôn bán nhỏ, như vậy kiếm tiền, tiêm tạp hóa, chạm nước, đều là kiếm nhiều tiền làm ăn. Cái đó chạm nước, chính là ngài làm ra. Cái này vốn là tạo phúc giang hồ đồng đạo làm ăn, có thể không nghĩ tới, lao hướng người kia lòng tham không đáy, đóng chốt tất cả đều nuốt vào. Ta tìm hắn phân rõ phải trái, hắn lại nói chúng ta những thứ này xã hội đen lũ loa tử, chỉ cần nhìn xem hội nhìn xem chàng tử là đủ rồi. Lâm sinh, ngài phải vì ta làm chủ a. Lâm Phong móc ra hộp xì gà, Lý Phú vô cùng có nhã lực, trực tiếp tiếp nhận, cẩn thận tu bổ một phen đốt lên, lúc này mới đem sỉ gà giao cho lâm phong, phun ra một cái vòng khói thật to. lâm phong hướng hờ nói, lão lâm à, ngươi biết vì sao nhiều năm như vậy ngươi một thằng đấu không lại lao hướng sao? lão lâm lắc đầu, ta không phải hướng người nhà. lâm phong lắc đầu, sai lầm rồi. lão lâm buồn bực nói, đó là cái gì? lâm phong cười cười, ngươi bố cục chưa đủ. lão lâm buồn bực khó hiểu. lâm phong mỉm cười nói, thân phận của ta hiện tại cùng ngươi không đồng dạng. đừng nói là ngươi, thân phận của ta vượt xa đại đa số người. bình thường người không phải muốn gặp ta có thể nhìn thấy. lão lâm liên tục gật đầu, đây là lời nói thật băng không, hắn cũng sẽ không kính nhờ đã từng môn sinh phụ đầu tuấn hỗ trợ. lâm phong thản nhiên nói, đừng nói là giang hồ long đầu, chính là đồn cảnh sát tổng giám đốc chính trị bộ bị lão, nguyện muốn gặp ta, đều muốn dùng bái kiến hai chữ, còn phải đề xuất nhìn ta có đáp ứng hay không. ta vài phút chung mấy bạn nguyên trên dưới, thật không dễ dàng nhẫn chút thời gian đến nghe ngươi nói chuyện, kết quả là này. lão lâm thông suốt biến sắc, lâm phong tiêu ngạo cùng ngạo mạn tràn ngập cả phòng, tiểu này chó má suối vậy sự việc cần ta để ý tới sao? ta nói ngươi bố cục chưa đủ, ngươi sẽ không cần phủ nhận. hắn theo chỉ tay phủ đầu tuấn, ngươi nếu là bố cục đủ lớn không cần cầu ta, trực tiếp cầu ta môn sinh là được rồi. nho nhỏ một cái giang hồ sát đoàn, môn hạ của ta cái nào người môn sinh đều có thể dễ dàng nắm bóp. vì a tuấn cùng tình cảm của ngươi, ngươi cầu hắn không thể so với cầu ta dùng tốt. lão lâm sắc mặt thọt đỏ thọt trắng, tận đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng chính mình rốt cục sai tại ở đâu. lâm phong đứng lên nói, các ngươi tân ký chó má suối quậy sự việc ta mặc kệ, nhưng ta coi, các ngươi lập tức thì có một hồi sống mái với nhau. cho các ngươi một câu lời khuyên, tại các ngươi nội chiến bên trong, người nào thích quốc ai thì thắng, rõ chưa? Lão Lâm sắc mặt đặc biệt xấu hổ, mắt thấy Lâm Phong đứng dậy đi ra ngoài, Lão Lâm tâm hung ác, cắn răng một cái bịch, đống chốc quỳ xuống Lâm Phong trước mặt, Lâm Sinh, ta giả Lâm vui lòng chỉ nghe lệnh ngươi, cầu ngươi cho ta làm chủ. Lâm Phong xoay người lại, nhìn về phía Lão Lâm, ngược lại là có quyết đoán. Bất quá, ngươi sớm đi làm cái gì? Lão Lâm cười khổ nói, ta, ta bị ghen ghét làm tâm trí mê mụi. Lâm Phong cười lấy điểm một cái hắn, như thế tượng câu nói. Hắn quay đầu phân phó nói, A Tuấn. Phủ đầu Tuấn vội vàng ra khỏi hàng, đại lão. Lâm Phong thuận miệng nói, về sau tân ký về ngươi quản lão hướng quá mức dối trá, ta không thích. lão lâm không sai, liền để hắn thượng bị đi. phủ đầu tuấn vừa mừng vừa sợ. đại lão, ta, ta được không? lâm phong thở dài, ngươi cho ta vừa mới là nói dối. ngươi là thân phận gì? có thể tâm bình khí hòa nói chuyện cùng bọn họ, đều là cho mặt mũi của bọn hắn. chỉ là một tân ký thôi. ngươi nếu là không phải máy, liền để tân ký biến mất lại như thế nào? lão lâm hoảng hốt, đội vàng hướng phủ đầu tuấn cầu tình. a tuấn, văn cầu ngài giúp ta. phủ đầu tuấn nguyên bản đối với lão lâm là có ý kiến, chẳng qua gia hỏa này rốt cục là một trọng tình nghĩa người. Lão Lâm tiểu nói này, hắn thì do dự. Tôi cuối cùng vẫn gật đầu. Lão Lâm thật dài điệu nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phong thật sâu liếc nhìn Phủ Đầu Tuấn một cái, sự việc là ngươi đáp ứng, vậy ngươi thì không nên hối hận. Phủ Đầu Tuấn vội vàng nói, đại lão, ta biết phải làm sao. Lâm Phong lại đối lão Lâm nói, ta vẫn là câu nói kia, người nào thích quốc ai có thể thắng. Chương 436, nguyên lai, like, chúng ta thật cùng bọn hắn không đồng dạng. Một, chương 436, nguyên lai, like, chúng ta thật cùng bọn hắn không đồng dạng. Một, lão hướng làm người đừng người không biết, ngươi thế nhưng biết được hiểu rõ. Ngươi nhất định phải giúp ta Lão Lâm diễn nghiêm mặt nói chuyện, nét mặt phức tạp cực kỳ. Từng có lúc, mỗi lần nhìn thấy phụ đầu Tuấn lúc, cũng đối phương chủ động tới trước Vân an. Đây là giang hồ quy củ, mà bây giờ hoàn toàn điên đảo. Phụ đầu Tuấn vẫn là phụ đầu Tuấn, hắn không cần chủ động hướng mình thỉnh an. Người ta vị cách tăng lên, Hương Giang nhà giàu nhất môn sinh, vị cách tự nhiên cao một nhóm. Phụ đầu Tuấn hay là cái đó phụ đầu Tuấn, người ta thân phận không đồng dạng. Cho dù là Tân ký người nói hai lời bên trong Lão Lâm, cũng không khỏi hướng phụ đầu Tuấn lấy lòng. Phụ đầu Tuấn nhìn về phía Lão Lâm, ánh mắt có một tia căm hận. Chẳng qua hắn che giấu được vô cùng tốt. Lão già này lương tâm có thể làm hư. Rõ ràng là chính mình ra ngoài lòng tốt, mới đem hắn giới thiệu cho chính mình đại lão, tuyệt đối không ngờ rằng, người kia trong lòng còn đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Ra đây lăn lộn giang hồ, trừ ra số ít người, tâm nhãn cũng không lớn. Phủ đầu tuấn là trọng tình nghĩa người, tâm nhãn của hắn nhi càng nhỏ hơn. Có người kỳ thực thì hiểu lầm, trọng tình nghĩa cùng tâm nhãn lớn nhỏ căn bản thì không hã ngang bằng. Những tiên nở nụ cười quên hết thủ toán, căn bản thì không trọng tình nghĩa, người ngay cả cửu hận đều không để ý, lại như thế nào quan tâm người khác đối với trợ giúp của ngươi đâu? Phù Lâu Tuấn từ chối, Lâm Thúc, Đại Lao đem vấn đề này giao cho ta, ta khẳng định sẽ xử lý tốt. Vấn đề này ta cần một tay tài liệu, quay đầu ta để cho thủ hạ tiểu đệ đi dọn trang một chút, có kết quả lại đi mời ngươi. Lão Lâm cấp bách, A Tuấn, lẽ nào ngươi không tin ta? Phù Lâu Tuấn mỉm cười nói, Lâm Thúc, ta hiện tại thế nhưng đại biểu cho đại lao tới làm việc. Đại Lao mặt nhủi, còn không phải thế sao ta có thể ném đến lên? Lão Lâm nghẹn họng nhìn chân trối. Phù Lâu Tuấn không để ý tới hắn, xin lỗi một tiếng, phối hợp trở về. Chỉ để lại lão Lâm sau lưng hắn chăm mối vẫn không có cái giải. Phủ Đầu Tuấn buổi tối cố ý mời Lâm Phong thân tín nhóm cùng nhau ăn cơm. Trong bữa tiệc, đem vấn đề này nói cho bọn hắn nghe. Ta nhớ tại Tân ký Hương hỏa tình nghĩa, Hảo Tâm giúp hắn một chút, hắn ngược lại là tốt. Vậy mà như thế không có có nhã lực, thật chứ làm ta đau lòng. Vương Kiến Quân cười cười, người lao tinh quỷ lão linh, ngươi là trọng tình nghĩa người, người ta đem ngươi xem tấu tấu, tự nhiên là muốn nắm bắt ngươi. Phủ Đầu Tuấn sắc mặt đen. Lý Phú nói ra, a Tuấn là quan ngăn, nguyên bản đây là lão Lâm cơ hội, đáng tiếc hắn vẫn là dùng nhân vật Giang Hồ kia một bộ làm việc. Giang Hồ quan ngăn nhân vật. Trừ phi cùng nguyên bản xã đoàn triệt để trở mặt, bằng không, tổng hội tồn lấy một phen tình nghĩa huynh đệ. Thì như Hồng Hưng Tân Nhi, vốn là hòa hợp đồ đại tướng. Chẳng qua hòa hợp đồ là điển hình lão nhân xã đoàn, thế hệ trước sạn luân quyền lợi không chịu chuyển xuống, Tân Nhi trong cơn tức giận qua ngăn Hồng Hưng. Nhưng mà cho dù qua ngăn, Tân Nhi cùng Hòa tự đầu quan hệ vẫn là tương đối không tệ. Đại Dê qua ngăn Hồng Hưng sau đó, hắn cùng Tân Nhi quan hệ thực tế thân mật. Vì sao? Không riêng gì vì cùng Long là đại đệ kết bái huynh đệ, còn bởi vì bọn họ cùng xuất tử mà từ hòa tự đầu. Còn có Đại Dê, hắn cũng là theo cái khác xã đoàn qua ngăn đấy nhưng mà đại dê cùng hòa liên thắng chư vị thuốc phụ quan hệ đồng dạng không tệ đây là hương hỏa tình cảm nguyên bản phủ đầu tuấn cũng là như thế, rốt cuộc hắn xuất thân tân ký là tân ký ngũ hổ mặt bài nhân vật phủ đầu tuấn qua ngăn đó là hướng viêm sợ hắn cũng không thiếu tân ký ngược lại là tân ký thiếu hắn phủ đầu tuấn cùng tân ký tình cảm coi như không tệ sự tình hôm nay lại làm cho lão lâm biến thành rối loạn phủ đầu tuấn cùng tân ký hương hỏa tình cảm hoàn toàn khác nhau chu triều tiên nói khẽ phú ca nói đúng chúng ta đã không phải là cái gì giang hồ nhân lão lâm còn đang ở dùng cái kia một bộ làm việc Nói rõ tư duy cũng không có thay đổi tới. Nói cách khác, hắn là hậu. Dứt bỏ bọn hắn cũng là chuyện tốt. Chu Triều Tiên nhìn Phụ Đầu Tuấn, "A Tuấn, ngươi giống như cũng không có chuyển biến đến a. Sao? Còn cảm thấy ít một cái giang hồ huynh đệ cảm thấy đáng tiếc sao?" Phụ Đầu Tuấn lắc đầu, "Làm sao lại thế, chính là cảm giác không thoải mái." Chu Triều Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, "Không có cái đó thiết yếu, không có gì thật đáng tiếc." Chu Triều Tiên khẽ cười nói, "Cái kia đáng tiếc không phải chúng ta, mà là bọn hắn. Các người những người này đều là tập đoàn Hồng hương ủy viên quản trị, là có tư cách đi tham gia độc giả phụ tiệc tối người." Các ngươi là đại nhân vật, làm gì lý hội những lũ tiểu nhân kia vào đâu? Phù Đầu Tuấn trợn mắt há hốc muộn, chúng ta tham gia đốc gia phủ tối. Chu Triều Tiên cười ha hả hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy không được sao? Phù Đầu Tuấn ăn ngay nói thật, đại lao bọn hắn được, ta đúng là ta một lăn lộn giang hồ. Chu Triều Tiên cười, ngươi phải thay đổi mình tư tưởng a, ngươi phải nhanh một chút thích ứng thân phận của mình. Phù Đầu Tuấn nhịn không được nhìn về phía mọi người. Lạc Thiên Hồng không đồng ý, ta chỉ biết mình thì một cái thân phận, ta đại lão tế lão, bất kể thế nào biến, cái thân phận này chạy không được lạc tiên hùng đối với phủ đầu tuấn không dậy nổi mảy may tác dụng người nào không biết ra hỏa này chính là một võ si đâu võ si nói chuyện vẫn là thôi đi vương kiến quân cười nói a tuấn triều tiên thế nhưng tại di loan tranh cử qua nghị viên người hắn cùng chúng ta chắc chắn không giống nhau tại di loan triều tiên là nhân vật có mặt mũi hắn nhìn xem sự việc cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt phủ đầu tuấn buồn bực nói ta không có hoài nghi triều tiên ý nghĩa tùng trúc bang thế nhưng di loan đại gia đoàn hắn làm qua nhất bang chi chủ tranh cử qua nghị viên lẫn vào phương diện thì cao hơn ta đúng là ta một tầng dưới chót lùi loa tử Vậy không sợ các ngươi chê cười, tại tân ký những năm kia, ta còn thực sự không có để dành được bao nhiêu tiền. Tất cả đều mẹ nó tú sinh mộng từ đi, cũng là đi theo đại lão sau đó mới kiếm lời chút tiền. Ta cũng không có cảm thấy đây cái khác nhân vật giang hồ cao một cấp bậc a. Chu Triều Tiên núm nuy mai, người địa vị có thể không toàn bộ đều dựa vào bản lĩnh của ngươi có được. Có thể đánh nhiều người đi. Trung nghĩa tín Liên Hạo Long không thể đánh sao? Có thể đánh a. Nhưng mà 20 năm trước, ta có thể không nhớ rõ trên giang hồ có Liên Hạo Long này một hào nhân vật. Muốn ra mặt người phải xem mệnh a. Liên Hạo Long muốn không đơn độc ngăn cản được Hảo Mã Bang trăm người vây công, hắn sao nổi danh? Lại nói, nếu bàn về có thể đánh, chúng ta đại lao đây những người khác càng có thể đánh. Kết quả làm sao? Còn không phải được trầm giai nấu mới có thể ra đầu sao? Muốn ra mặt, phải xem mệnh, đây là thứ nhất. Mọi người cùng nhau gật đầu. Trừ ra anh em nhà họ Vương, Lạc Thiên Hồng bên ngoài, cho dù là Lý Phú, vậy là theo chân Lâm Phong đánh đi ra. Chu Triều Tiên trầm giai nói, nổi danh thượng vị còn không được, còn phải nhìn xem ngươi chỗ xã đoàn lớn nhỏ. Giang Hồ thập đại xã đoàn bình thường đường chủ đều so cái khác xã hội đương gia hổng côn phải có tên nhiều lắm. Vì sao? nền tảng đại a. Chúng ta hàng xóm láng giềng đi ra ngoài khoác lắm lúc, vẫn yêu cùng người tương đối. Gia đình, sự nghiệp còn có điều ở công ty. Nếu nhắc tới công ty lớn, vậy dĩ nhiên dẫn tới một fan hâm mộ. Người ta nghe so ngươi là đại người của công ty, đem công ty lớn vinh dự cũng phân đến trên người ngươi. Ngươi chỗ công ty càng lớn, ngươi tăng thêm vậy càng lớn. Không phải quan ngươi có đúng hay không có năng lực, ngươi có thể bị công ty cho chúng người bên ngoài một cách tự nhiên thì cho rằng ngươi có năng lực. Đây là thiết ác. Nói đến đây. Chu Triều Tiên cho bọn hắn tiêu hóa thời gian, lúc này mới nói: chúng ta hầm hưng hiện tại chính là một độc nhất vô nhị đại bình đại. Hôm nay của hoặc tử lễ ra mắt các ngươi cũng đi a. Nhìn thấy trên sân khấu kia lít nha lít nhít láng hoa sao? Thành thật giảng, nếu như chúng ta hay là cái đó lăn lộn giang hồ hầm hưng, bất kỳ cái gì một hoa đoàn đến, chúng ta đều có thể cao hứng nhảy dựng lên. Hiện tại thế nào? Thơ cười một chút, trong lòng không dậy nổi mảy may vân sóng. Phủ đầu Tuấn vội vàng nói: Triều Tiên, hay là ngươi lợi hại? Ta nhìn thấy những người kia tặng hoa rổ, nhưng làm ta cho kích động làm hư. Chu Tiều Tiên nhìn hắn bông nhiên nói. Đỉnh gia cũng tốt, Khôn ca cũng được, cũng sẽ không cố ý nhớ ký tặng lễ người. Phù Đầu Tuấn khẽ giật mình, hắn không thể tưởng tượng nổi nói, đến cho chúng ta Tân Mục đều là Hương Giang số một công ty lớn à? Chu Triều Tiên Khinh thường nói, thì tính sao? Thì coi như bọn họ là công ty lớn, ngươi thật sự cho rằng đỉnh gia cùng đại lão hội nhớ ký bọn hắn sao? Ai không có tới, mới sẽ bị hai vị này đại lão nhớ ký đâu. Phù Đầu Tuấn thất thanh nói, tại sao có thể như vậy? Chu Triều Tiên thở dài nói, ngươi vẫn là không có hiểu rõ. Hương Hương đã không phải là trước đó cái đó Hương Hương. Chúng ta bây giờ là Hương Giang đầu công ty. Ngươi nên nghĩ, vì sao những thứ này đỉnh cấp công ty cũng tốt, công ty đa quốc gia cũng được, đều sẽ tới cho đỉnh gia cổ động. Chẳng qua là một phim chiếu rạp lễ ra mắt mà thôi. Phóng tại tầm thường, bọn hắn sẽ đến cổ động sao? Phù Đầu Tuấn ngạc nhiên nói, lẽ nào chúng ta thật sự không đồng dạng? Chu Triều Tiên khẽ cười nói, đó là tất nhiên. Chúng ta tự nhiên cùng bọn hắn không giống nhau. Phù Đầu Tuấn rơi vào trầm tư. Lý Phú cười nói, hay là Triều Tiên thấy được rõ ràng. Hai ngày này ta đi theo Phong Ca, quả thực quen biết không ít người. Đúng rồi, Phong Ca còn nhận được người nào đó hiến hội mời. Phủ Đầu Tuấn khó hiểu nói, người nào đó. Lý Phú nhún nhúi vai. Chương 436, người lại, chúng ta thật cùng bọn hắn không đồng dạng. Hai, chương 436, người lại, chúng ta thật cùng bọn hắn không đồng dạng. Hai, đốc gia phủ người thôi. Cái gì đốc gia? Chính vụ ti, tài chính ti loại hình. Còn có quân đoàn chú Hương Giang chuẩn tướng Cùn linh nhảm, vậy phát tới yến hội mời. T. Phủ Đầu Tuấn hít vào một ngụm khí lạnh. Phong ca thật bận rộn a. Loại cấp bậc này nhân bận, bình thường làm sao lại như vậy mời xã đoàn đại lão? Phủ Đầu Tuấn cùng có bình Lý Phú mỉm cười nói. Nhà chúng ta đại lao tình huống thế nào, các người vậy đều tin tưởng. Những người này gửi tới trợ mời, đại bộ phận đều bị phong ca cự tuyệt. A? cự tuyệt? Phù Đầu Tuấn trợn mắt há hốc mồm, đại lao làm sao dám từ chối bọn hắn? Lý Phú đặc biệt bình thản, đối với phong ca mà nói, đây là một chuyện nhỏ a. Người tin hay không, liền xem như phong ca từ chối, những kia phát ra thiệp mời người vậy sẽ không tức giận. Phù Đầu Tuấn đã chết lặng. Tầm thường xã đoàn đại lao nếu là có cơ hội có thể nhận được tiểu này đẳng cấp thi mời, kia không được khoe khoang được tất cả giang hồ đều lạ. Nếu không phải Lý Phú nói lên, Phủ Đầu Tuấn đám người tuyệt đối không biết Lâm Phong lại làm chuyện như vậy. Bọn hắn những người thân tín này cũng không rõ ràng, kia tầm thường giang hồ nhân sĩ thì càng không rõ ràng. Phủ Đầu Tuấn thần sắc dị thường phức tạp. Chu Triều Tiên đột nhiên hỏi, "Phú ca, các ngươi không có nhận được thiệp mới sao?" Lý Phú nhún nhún vai, "Ta không có, thượng sinh cùng đại dê nhận được." Hắn liếc nhìn Mương Kiến Quân một cái, Kiến Quân vậy nhận được. Phủ Đầu Tuấn mắt mở to, "Cái gì?" Lý Phú cười nói, "A Tuấn, ta nhớ ngươi vậy nhanh nhận được đi." Phủ Đầu Tuấn trực tiếp lắc đầu, "Không thể nào." Lý Phú lườm một cái, "Vì sao không thể nào?" Ngươi là Thâm Thủy bộ đường chủ, là chúng ta Hồng Hưng một đám ủy viên quản trị một trong. Ngươi nhiều lắm tiểu nhìn xem thân phận của mình a. Chu Triệu Tiên nhìn chợn mắt ức mồn phủ Đầu Tuấn, bỉm cười nói, ngươi bây giờ không riêng gì Thâm Thủy bộ đường chủ, mấu chốt nhất là Hồng Hưng hội đồng quản trị thành viên. Hồng Hưng xã chẳng qua là hình thức, thân phận thật sự là công ty. Lời nói này nhường phủ Đầu Tuấn không nghĩ ra. Xã đoàn không phải liền là công ty sao? Thương Giang xã đoàn vì tránh né cảnh sát đu bắt, đối ngoại thì tuyên truyền là công ty. Là xã đoàn làm việc, thường thường đối ngoại tuyên bố là vì a công làm việc. Vì vậy phủ Đầu Tuấn mới không phân rõ. Chu Triều Tiên trắng ra nói, trước kia nói là công ty làm việc, đây là vì xã đoàn làm việc. Xã đoàn có thể cùng chân chính công ty không giống nhau. Hiện tại là công ty làm việc, đó chính là thật sự là công ty làm việc, hay là hương giang đầu công ty? Ngươi là một vị đại nhân vật. Phù Đầu Tuấn cảm giác không chân thực, ta như vậy liền thành trên giang hồ đại nhân vật. Chu Triều Tiên im lặng nói, ai nói với ngươi là trên giang hồ đại nhân vật. Phù Đầu Tuấn buồn bực nói, không phải trên giang hồ sao? Chu Triều Tiên thở dài, chẳng trách phong ca để ngươi cùng trời cầu vùng cùng nhau chơi đùa, hai người các ngươi vẫn đúng là tụi đầu. Lạc Thiên Hồng không muốn Hai người chúng ta làm sao vậy?" Chu Triều Tiên chân thành nói, "Hai người các ngươi đều là dám đánh dám giết, ý hợp tâm đầu." Lạc Tiên Hồng khó hiểu nói, "Này không rất tốt sao?" Chu Triều Tiên đem nửa câu sau nói xong, đáng tiếc chính là không thích động não. Lạc Tiên Hồng không đồng ý, "Động não việc các ngươi làm không được sao? Động thủ sự việc giao cho chúng ta làm là được, chỉ là phân công khác nhau thôi." Phù Đầu Tuấn lại là khẽ giật mình, còn giống như thật lạ như thế này. Chu Triều Tiên chỉ vào mọi người hỏi Phù Đầu Tuấn, "A Tuấn, ngươi không riêng gì mời chúng ta mấy cái à?" Phù Đầu Tuấn gật đầu, "Ta mời được Gác Kiệt." chẳng qua kiệt ca hầu ở đỉnh gia bên cạnh đi không được chu triều tiên hỏi lý phú phú ca lúc này ngươi bình thường đều tại phong ca bên cạnh sao hôm nay sớm như vậy liền trở lại lý phú không có dấu diếm đang ngồi đều là lâm phong dòng chính vậy không cần phải Dấu diếm phong ca cùng đỉnh gia cùng đi tham gia hiến mời đi nhìn một chút mọi người hắn lộ ra vẻ mỉm cười đốc gia phủ mở tiệp chiêu đãi phong ca nói đối phương lần đầu tiên mời không tiện tự tuyệt, thì cùng đỉnh gia tưởng sinh đại dê bọn hắn cùng đi a ánh mắt của mọi người cũng chừng lớn phù lâu tuấn hít vào một ngụ khí lạnh Phong ca cùng đỉnh ra lại thật được thỉnh mời đi tham gia tụ hội. Chu Triều Tiên buồn cười nói, nếu không đâu, ngươi cho rằng ta vừa rồi tại lừa ngươi sao? Đỉnh ra cũng tốt, phong ca cũng tốt, nếu cùng quỷ lão đốc ra gặp phải, ai hướng ai hành lễ còn hai chuyện đấy. Phủ Lâu tuấn con mắt trợn trừng lên, hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại. Cả ngươi cũng trở nên không đồng dạng. Nói như vậy, ta muốn là muốn giải quyết chuyện này kỳ thực không có ta tưởng tượng được khó như vậy. Chu Triều Tiên lườm một cái, vốn là không có có gì khó. Nguyên căn bản thì bọn hắn không phải người của một thế giới. Liên lấy sự tình hôm nay mà nói, biết đến là ngươi nhớ tình cũ. Ngươi không biết thì sẽ cho rằng ngươi tự cam đoan lạc, tình nguyện những thứ này lụi loa tử trộn lẫn cùng nhau. Phủ đầu tuấn con mắt trừng lớn, cái gì ta tự cam đoan lạc? Chu triều tiên lừa một cái, nếu không đâu? Ngươi nói ngươi rõ ràng là Hồng Hương Hội đồng quản trị một tầng, Thương Giang phải tính đến đại nhân vật, cần ngươi tự mình ra mà sao? Ngươi tùy tiện tìm tiểu đệ đến giải quyết chuyện này không được sao? Cái đó Lão Lâm còn dám đắc tội ngươi hay sao? Ngươi có thể suy nghĩ nhiều, vì thân phận của ngươi, Lão Lâm có thể leo lên trên ngươi, thì cảm ơn trời đất. Ngươi đánh hắn một quyền, hắn còn có thể hô to đánh thật hay? Phủ đầu tuấn rung động đến tận đỉnh hơn nửa ngày chưa tỉnh hồi lại đợi đến hắn lấy lại tinh thần sau đó cảm giác muốn hoài nghi nhân sinh thế giới hình như bỗng chốc trở nên hắn cũng không nhận ra là thế này phải không vương kiến quân chân thành nói triều tiên nói được kỳ thực rất đúng ngươi không thích hứng thân phận bây giờ vậy ta thì không cùng ngươi đàm chúng ta chỉ nói chúng ta hồng hưng thân phận ngươi là phong ca dòng chính đường chủ của hồng hưng cái kia suy tính bĩnh biễn là hồng hưng lợi ích ăn người đó cơm bị ai quản chúng ta ăn phong ca cơm đỉnh gia cơm hồng hưng cơm vậy liền bị phong ca quản nghe đỉnh gia lợi nói là hồng hưng làm việc Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cái khác xa đoản, yêu ai ai. Có ý kiến gì không? Phủ Đầu Tuấn lắc đầu, không có ý kiến. Vương Kiến Quân nhún nhún bay, này không phải sao? Phong Ca đem sự việc giao cho ngươi, ngươi liền hảo hảo làm là được, không cần để ý tới cái khác xa đoản. Phủ Đầu Tuấn trọng trọng gật đầu, đã hiểu. Hắn hỏi, ta nên làm như thế nào? Chu Triều Tiên buồn cười nói, lại có cái gì khó làm? Lão Lâm tìm Phong Ca kiệt cáo, công khai là vì chạm nước sự việc, nhưng đây chỉ là một thuật che mắt. Hắn nhưng thật ra là muốn cùng Hướng Biêm tranh quyền lão giả kia biết do ngươi trung nghĩa, hết lần này tới lần khác làm ngươi khó xử. này kêu cái gì? quân tử có thể lấn chi vì phương? đây là bắt nạt ngươi đây. mọi người tất cả đều gật đầu. phù đầu tuấn năng lực nhanh như vậy địa hỏa tan vào đến, thật sự chính là bởi vì hắn trung nghĩa. mọi người xem trọng cũng là trung nghĩa. phù đầu tuấn cổ sở nói, nói là nói như vậy, tốt xấu hắn cũng là ta đã từng đại lão. mặt mũi của hắn vẫn là phải cho. chu triều tiên ti không ngạc nhiên chút nào, không sai, phong ca cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn nể tình trên mặt của ngươi thấy vậy lão là một mặt. Hắn đồng dạng suy xét đến mặt mũi của ngươi, để ngươi đến phụ trách việc này. Phù Đầu Tuấn chợt tỉnh ngộ đến, ta đây là cho lão Lâm tiên đại mặt mũi a. Chu Triều Tiên lườm một cái, ngươi cho rằng đâu? Phù Đầu Tuấn có chút lo được lo mất, mặt mũi của ta vứt đi không cần gấp, cũng không thể đem phong cả mặt mũi vứt đi. Đây rốt cuộc làm thế nào mới tốt? Chu Triều Tiên suýt chút nữa thì chết người, này có cái gì khó? Ngươi chỉ cần hướng Giang Hồ bưng lời một tiếng, Giang Hồ không cho phép vì chạm nước sự việc tư đấu là rồi. Phù Đầu Tuấn có chút chần chừ, có thể làm sao? Chu Triều Tiên không thèm để ý hắn. Chương 437 Trong quan phủ khắp nơi đều là nhân tình, 1.437, trong quan phủ khắp nơi đều là nhân tình, 1, Trần Hân kiện thân mặc quân trang vai đeo túi mang, đứng thẳng tắp. Hắn hiện tại thi hành một đặc thù nhiệm vụ, là đốc gia phủ các lao gia đứng Gác. Đoàn cảnh sát mỗi cách một đoạn thời gian, cũng sẽ an bài công hân rất cao cảnh sát đi đốc gia phủ đứng Gác. Cũng đúng thế thật lộ mặt một loại phương thức, vạn một lao gia môn có ai chú ý tới những kia cảnh sát, bọn hắn sau này đường đều tốt hơn đi nhiều lắm. Trần Hân kiện thì được tuyển chọn, chỉ là ánh mắt của hắn rất là vi diệu. Hôm qua Hoàng Bình rượu tổng giám đốc vừa vừa mới nói, Lâm Phong cấp cho hắn tháng trước tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay vậy mà tại đốc gia phủ gặp được không sai hôm nay đốc gia phủ khách quý chính là tập đoàn hồng hương đám người có đồng nghiệp nhỏ giọng hỏi láo trần vừa mới ta nhìn thấy lâm sinh cùng ngươi chào hỏi trần hân kiện dùng dư quan quét một chút phát hiện trên mặt của đối phương tràn đầy cực kỳ hâm mộ trên quệ môi của hắn bể lên không nên suy nghĩ nhiều lâm sinh là vượng giác lập nghiệp dù là sau đó một mực đồng la loăn, cũng chưa từng quên đi chúng ta những thứ này lao bằng hưu đây chỉ là lễ phép bên trên chào hỏi kia đồng nghiệp cực kỳ hâm mộ nói đây chính là lâm sinh hiện tại hương giang nhà giàu nhất đốc gia thượng khách Ngươi không nhìn thấy trước đó cảnh tượng sao? Đốc gia Tam Ty cũng vây quanh bọn hắn. Người ta hiện tại là chân chính nhân thượng nhân. Và pháp nhãn của hắn, tùy tiện nói câu nào thì có thể để ngươi lên như diều gặp gió. Ngươi cần phải đi lại vận. Ai nha, ta muốn là trước kia tại tổng thự Tây Cửu Long liên tốt. Kết quả hết lần này tới lần khác tại Tân Giới, không công bỏ lỡ cùng Lâm Sinh kết giao cơ hội. Thật là siêu cấp hâm mọi người. Trần Hân Kiện cũng là mừng rỡ, không qua tất cả mọi người là xã hội đen, cái việc khiêm tốn lúc còn phải khiêm tốn, bằng không dễ bị cô lập. Ai có thể nghĩ tới Lâm Sinh tại trong thời gian thật ngắn thì xí sôi. Sớm biết có một ngày như vậy, ta khẳng định hội khúc ý cái dao. hiện tại, ta cùng với lâm sinh thật là bình thường bằng liu. đồng nghiệp tuyệt không tin lời hắn nói, ngươi đang nói đùa gì vậy? lâm sinh từ trước đến giờ cùng đồn cảnh sát gọi tốt. hắn ở đây hồng hương xã còn không có ra mặt lúc cũng đã là sở cảnh sát tiền từ thiện trước ba quên tặng người. các ngươi đồn cảnh sát cùng bọn hắn quan hệ không tốt, Lựa gạt vì đâu? Trần hân kiện giật mình nói, làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? đồng nghiệp thở dài, còn có thể thế nào? vị yế thế nhưng tân tấn nổi dậy hương giang nhà giàu nhất, tin tức liên quan tới hắn, ai không mong muốn biết được rõ ràng hơn một ít? Dù là không thể cùng hắn nhờ bà chút quan hệ, vậy không thể đắc tội hắn à. Đắc tội độc gia ngươi còn có đường sống, muốn là đắc tội phong ca, kia không phải mình muốn chết sao? Trần Hân kiện trầm mặt hồi lâu mới nói, có đạo lý. Cũ mẹ nó là nhân tình, không có một cái nào kẻ gốc. Vậy ngươi hỏi tham gia đến cái gì? Đồng nghiệp cười hắc hắc nói, ta đánh nghe được nhưng có chút nhiều. Lâm Sinh cùng rất nhiều đồn cảnh sát tổng giám đốc quan hệ cũng rất tốt. Rất nhiều đồn cảnh sát tiền từ thiện quyên tặng ba hạng đầu đều là Lâm Sinh. Quan trọng nhất là, Lâm Sinh hồ sơ một mảnh sạch sẽ, hay là lương gia ngẩn tặng phú hào một trong nếu đem ta đổi thành đồn cảnh sát các lão tổng, bọn hắn cũng sẽ dùng một thái độ khác đối đại lâm sinh. Trần Hân kiện khẽ gật đầu, đây là chuyện khẳng định. Đồng nghiệp đột nhiên thì thấp xuống âm thanh, lão Trần, cơ hội của ngươi, đến, phát đạt sau đó có thể không nên quên ta à? Trần Hân kiện trong lòng hơi động, ngoài miệng kiêm tu nói, ngươi đừng mang ta ra đùa dỡn. đúng là ta một nho nhỏ cảnh tư cao cấp, lại như thế nào có thể vào được lâm sinh pháp nhãn? Đồng nghiệp thở dài nói, tại bên trong đội cảnh sát, chúng ta những thứ này cảnh tư cao cấp, kỳ thực đã là đồn cảnh sát trung cao tầng. thế nhưng tại chính thức đại nhân vật trong mắt đừng nói ngươi là cảnh tư cao cấp, chính là tổng cảnh tư lại như thế nào? còn không phải như thế, chúng ta là thuộc về loại đó phẩm cấp rất nhỏ cảnh sát, người ta kết giao tất cả đều là trợ lý trưởng phòng trở lên nên bật. Trần Hân Kiện có hơi nhẹ nhàng thở ra, ngươi không phải cũng nói sao? Tổng cảnh tư cũng vào không được Lâm Sinh mắt, ta mới là cảnh tư cao cấp đấy. Đồng nghiệp lắc đầu, trước khác nay khác. Trần Hân Kiện khẽ giật mình, ngươi đây là ý gì? Đồng nghiệp cười hắt hắt nói, chúng ta vậy nói trắng ra, Lâm Sinh là người xưa nay khéo léo, trên giang hồ cũng tịch truyền, bằng liễu của hắn khắp thiên hạ, liền không có địch nhân. Trần Hân kiện thầm nghĩ, đây chính là làm Lâm Sinh địch nhân giá hỏa đều chết hết. Vậy dĩ nhiên là không có địch nhân rồi. Lâm Sinh EQ rất cao, nếu như không phải ưu ái người, lại tại sao lại ở đây dạng trường hợp dưới? Cô ý cùng ngươi chào hỏi. Ngươi cũng đã biết, làm lúc đi theo Lâm Sinh bên người đều là ai? Trần Hân kiện tự nhiên là biết đến. Đọc ra Tam Ti còn có một đám danh lưu. Lâm Sinh tại cất nhắc ngươi a? Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi đều sẽ trong lòng bọn họ rơi xuống một bút dấu bét. Lâm Sinh cũng chú ý người, bọn hắn há có thể không chú ý? Vị đồng nghiệp này thật là nhân tình, một ngụm khẳng định nói. Lão Trần, ngươi muốn thăng trước. Ta nghe nói các ngươi tổng tự Hoàng Lão Tổng muốn thăng trước. Ta coi nhìn 80-90%, Hoàng Lão Tổng chống ra vị trí, muốn ngươi ngồi. Ta sao gặp không thấy lâm sinh dạng này quý nhân? Trần Hân Kiện trong lòng hoảng hốt. Hoàng Bình Diệu vẫn đúng là đã nói với hắn chuyện như vậy. Chỉ là nói cho hắn biết, sự việc không có chứng thực hạ trước khi đến, tuyệt đối không thể hướng những người khác nói. Tuyệt đối không ngờ rằng, cùng mình cùng nhau đứng gác vị đồng nghiệp này, vẹn vẹn là thông qua lâm sinh một động tác, là có thể đem sự việc phân tích được 8-9 phần 10. Quả nhiên không thể xem thường người trong thiên hạ. Trần Hân Kiện đương nhiên hiểu rõ Lâm Phong vừa nãy cử động là có ý gì. Đó là thật tại cất nhắc hắn. Bằng không, tới tham gia diễn hội, ai biết chú ý người giữ cửa a? Cho dù nhận ra người quen, ai lại sẽ ở thời điểm này cố ý chào hỏi? Trên cơ bản không có. Trần Hân Kiện trong lòng lửa nóng. Lâm Sinh, quả nhiên là chú ý người. Đồng nghiệp chính ở chỗ này nói ra, lão Trần, trở về ngươi nhất định phải mời khách ta. Ngươi cao thăng có thể đừng quên chúng ta. Trần Hân Kiện không thể không trả lời, lão Lý, nói cẩn thận. Lâm Sinh có lẽ là vô thức một cái bắt chuyện. Chúng ta không thể quá đáng địa giải động đồng nghiệp cười lạnh nói, tiên tâm, chúng ta sẽ không quá phận giải động. mặc kệ lâm sinh có hay không có ý tứ này, ngươi đều phải thăng trước. trần hân kiện tao mày nói, nói thế nào? đồng nghiệp nhìn về phía hắn ánh mắt thật là ước ao ghê tỵ, cái này lại có cái gì không thể nói. đốc gia phủ bên trong từ trên xuống dưới ai không phải nhân tình? lâm sinh cử động có lẽ là vô ý, nhưng ngươi đoán, quay chúng quanh tại người đứng bên cạnh hắn sẽ tin tưởng hắn là vô tình sao? trần hân kiện nghiêm túc suy nghĩ một lúc, thà tin rằng là có còn hơn là không. đồng nghiệp hung hăng gật đầu, không sai. thà rằng tin là có, không thể tin là không đây chính là bọn họ tâm tư muốn định vợ lâm sinh đang lo không biết làm sao cắt bảo tình cỡ ngươi cho bọn hắn cơ hội Trần hân kiện buồn bực nói ta đồng nghiệp càng phát ra điệu hâm mộ đúng ngươi người ta tùy tiện vận hành một chút ngươi thăng trước, như vậy liền thành một kiện liên hệ lâm sinh sự tình chờ đến lần sau gặp được lâm sinh lúc là có thể đem chuyện này nói một câu mặc kệ lâm sinh là có hay không cố ý vận hành ngươi thăng trước, chính là rút ngắn cùng lâm sinh quan hệ cơ hội tốt rõ chưa Trần hân kiện cười khổ nói hợp lấy ta hoàn thành công cụ của bọn hắn đồng nghiệp nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thì vụng trộn vui vẻ đi. Ta muốn là ngươi, ta đã sớm nhiên rồi. cao hứng. thực sự là đồng nhân không đồng mệnh à? Ta làm sao lại không cùng lâm sinh có quan hệ như vậy? trần hân kiện chấn động trong lòng. đột nhiên hắn liền hiểu, lâm phong địa vị thật sự cùng lúc trước ngày đêm khác biệt. hắn muốn đề bạn chính mình, đây là hoàng bình diệu chính miệng nói cho trần hân kiện. trần hân kiện chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, cho dù lâm phong là hương giang thủ phụ, có thể lúc trước hắn là lan lộn giang hồ, lại như thế nào để bạn chính mình đâu? chỉ sợ rất khó a. hiện tại hắn đã hiểu, để bạn chính mình rất khó sao? không hẳn đi, cũng bất quá là thuận miệng chuyện một câu nói. chẳng trách hoàng lao tổng cao hứng như vậy, nguyên lai tổng giám đốc sớm liền hiểu đạo lý này. đúng, bên cạnh cùng mình đứng gác vị này, lý văn vân sợ cũng là sớm liền hiểu. vậy liền là chính mình còn ngu ngu ngốc đốc. lý văn vân đông nhiên nói, lao trần, đợi ngươi thăng chức sau đó, có thể hay không cầu ngươi làm một việc. trần hân kiện hỏi, sự tình gì? lý văn vân khẽ cắn môi, có thể hay không giới thiệu cho ta một chút lâm sinh. trần hân kiện cười khổ nói, ngươi cũng quá để mắt ta. lâm sinh ở đâu là ta có thể giới thiệu? Lý Văn Bân nghiêm mặt nói, tại dạng này trường hợp dưới Lâm Sinh còn có thể chủ động hướng ngươi chào hỏi, vậy liền là đối ngươi một loại tán thành. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ thăng chức, đến lúc đó bất luận làm sao ngươi cũng được tiến về Lâm phủ ngỏ ý cảm ơn. Trần Hân Kiện suy nghĩ một chút nói, chương 437 trong quan phủ khắp nơi đều là nhân tình. Hai chương 437 trong quan phủ khắp nơi đều là nhân tình. Hai ta có thể không dám hứa chắc. Nếu như ta thật sự thăng chức, ta đi Lâm phủ ngỏ ý cảm ơn là cần phải. Có thể Lâm Sinh không nhất định ngồi kia ta. Lý Văn Bân cười nói, đó là tự nhiên. Lâm sinh bận rộn như vậy, ngươi có thể hay không nhìn thấy hắn cũng không nhất định. Nếu là nhìn thấy hắn, có thể hay không để đầy miệng tên của ta. Trần Hân Kiện một lời đáp ứng, tự nhiên có thể. Lý Văn Bân lại hỉ, đa tạ Trần sơ. Trần Hân Kiện cười khổ nói, vẫn là chờ ta thăng chức về sau đi. Đừng đến lúc đó, chúng ta bạch cao hứng muộn một hồi. Chuyện của ta, ngươi cũng đừng truyền ra bên ngoài. Lý Văn Bân lườm một cái, ta cũng không phải ngốc. Loại chuyện này tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Ngươi có thể là người của ta mệnh. Trần Hân Kiện buồn cười nói, ta hiện tại vậy có tư cách bị người khác coi như mối quan hệ. Lý Văn Bân cười mắng: Chúng ta kiểu này nhất tuyến xuất thân cảnh tư cao cấp từ trước đến giờ cùng phía trên quan hệ không tốt lắm. Ngược lại là văn chức sớm thì tấn thăng. Trần Hân kiện chậm rãi gật đầu. Cảng tống bên trong, luôn có người sẽ nói người Hoa tại đồn cảnh sát chức vụ không cao. Kỳ thực là không đúng. Nói chính xác, nhất tuyến cảnh sát chức vị không cao. Sớm tại năm 60 nên lại, người Hoa cảnh sát đã đảm nhiệm qua phó sử trưởng. Chẳng qua nhất tuyến cảnh sát địa vị từ đầu đến cuối không có tăng lên. Sau đó thì lôi lạc, Long Thành bang đám người làm loạn. Sau đó đồn cảnh sát dần dần mở ra lên cao lối đi nhưng mà tam ti thập tam cục chủ quan từ trước đến giờ đều là bị lao. hai người cười cười nói nói cũng không cảm thấy phiền muộn. ba, bốn tiếng rất nhanh liền qua khứ, những khách nhân chậm rãi tản. đốc gia bắt đầu tiếp khách, hắn đem lược khôn, tưởng tiên dưỡng, lâm phong tự mình đưa đến ngoài cửa. lâm phong đối với trần hân kiện cười cười, trần sơ, vất vả, quay lại cùng uống một chén. trần hân kiện kích động đến không kềm chế được. lý văn bân hâm mộ nhanh muốn đê. đốc gia phủ chính khách cùng một đám xã hội danh lưu cùng nhau nhìn về phía trần hân kiện, u không biết đang suy nghĩ gì đồ vật. lâm phong đối với đốc gia nói, đốc gia mời trở về đi, chúng ta này liền trở về. nói tới nói lui, đốc gia vẫn kiên trì đem bọn hắn đưa ra đốc gia phủ. vương kiến quốc đã sớm nhìn xe bẹn như kéo dài đang chờ bọn hắn. mọi người lên xe sau đó, lượng khôn nổ nước bọn nói, ta còn tưởng rằng thượng lưu xã hội yến sẽ cỡ nào mới là đâu, kết quả là này. ăn cơm cũng ăn không ngon. chệt, về sau không tới. tưởng tiên dưỡng cười lấy lắc đầu, ngươi thế nhưng chúng ta tập đoàn Hồng hưng chủ tịch hội đồng quản trị, dạng này đến hội không thiếu được. đây đều là bên ngoài thứ gì đó, mọi người làm hết sức làm được nho nhã lễ độ. chân chính thanh sắc quyền mã là tại yến hội bên ngoài. Lượng Quân hừ hừ nói, thật rối trá. Tưởng thiên dưỡng nhún nhún vai, việc người có tiền càng là sĩ diện nhà. Mặc kệ phía sau đến cỡ nào nam đạo nữa rướng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem chân chính dáng vẻ đặt ở trước sân khấu. Như thế sẽ ảnh hưởng hình tượng của bọn hắn. Lượng Quân hỏi Lâm Phong, ta coi nhìn ngươi cùng Trần Hân Kiện đánh hai lần chào hỏi, ngươi nhưng cho tới bây giờ không làm chuyện không có ý nghĩa. Này là muốn làm gì? Lâm Phong thuận miệng nói, ta chỉ là muốn tôi đẩy Hoàng lão tổng cùng Trần Cảnh đi thôi. Lượng Quân lập tức hứng thú, thôi đẩy bọn hắn. Lâm Phong giải thích nói, chúng ta hiện tại trộn lẫn mật đạo, phải có minh hữu của mình cùng tuổi hạ đôn cảnh sát là coi như không tệ lực lượng hoang bình diệu cùng trần hân kiện là chúng ta có thể lợi dụng lực lượng lượng khôn kẽ gật đầu, cái chủ ý này cũng không tệ bất quá chúng ta trước đó đều là lăn lộn giang hồ ngươi sao thôi động đến bọn hắn thượng vị này chỉ sợ có chút khó a lâm phong cùng tưởng thiên dưỡng cười ha ha lượng khôn ngạc nhiên nói hai người các ngươi cười cái gì lâm phong liếc nhìn tưởng thiên dưỡng một cái tưởng sinh ngươi để giải thích một phen đi khôn ca hình như còn chưa rõ địa vị của mình rốt cục cao bao nhiêu tưởng thiên dưỡng cười nói tại thế giới phương tây tiền tài chính là tất cả đơn thuần tiền tài còn không được nhất định phải thủ hạ có người nói cách khác ngươi nhất định phải là một thành công sĩ nghiệp gia không phải nhưng có hàng loạt tiền tài còn nhất định phải có thể cung cấp số lượng khả quan công tác cương vị nói cách khác nhất định phải có đầy đủ nhiều người dựa vào ngươi ăn cơm đây là xã hội ổn định nền tảng chúng ta quê nhà có một câu gọi là cả đời dân kế giàu trưởng lương tâm ngươi còn là giống nhau người bọn hắn không hề có sự khác biệt chẳng qua có tiền không có tiền khác nhau rất lớn lâm phong cũng cười nói cái ông đã từng nói kho lương đầy mới biết lễ tiết áo cơm đủ mới biết mi lù ý nghĩa đều là giống nhau tưởng thiên dưỡng gật đầu không sai người nếu là không có ăn no mà cấm bọn hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết thì là sinh tồn có tiền sau đó mới biết theo đuổi trên tinh thần thỏa mãn như cái gì làm từ thiện loại hình lừa khôn cao mày nói các ngươi cho ta nói cái này làm gì tưởng thiên dưỡng cười nói khôn ca ngươi bây giờ thì có tư cách truy cầu kiểu này trên tinh thần thứ gì đó ngươi đang hương rằng đã là danh xứng với thực thượng lưu xã hội người lừa khôn khẽ giật mình thượng lưu xã hội nhân vật muốn đem lực ảnh hưởng biến hiện kỳ thực rất dễ dàng căn bản không cần ngươi tự mình ra tay chỉ cần ngươi toát ra một chút ý tứ thì có rất nhiều muốn rửa vào ngươi người giúp ngươi hoàn thành. A Phong mới vừa cùng Trần Hân Kiện Cảnh Tư nói hai câu nói, tham gia yến hội lúc nói một câu, rời khỏi yến hội lúc lại nói một câu. Ép căn bản không hề lộ ra muốn để bạn Trần Hân Kiện Cảnh Tư ý nghĩa. Thế nhưng ngươi có tin hay không? Những kia muốn định mở A Phong nhân tình, một cách tự nhiên rồi sẽ vì Trần Hân Kiện là chỗ việc, đến cùng A Phong bầu biểu quan hệ. Kia vấn đề đến, bọn hắn sao thông qua Trần Hân Kiện là chỗ biết đâu? Lựa Côn suy nghĩ một lúc, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, để bạn Trần Hân Kiện. Thượng Thiên Dưỡng vỗ tay nói, không sai, chính là để bạn Trần Hân Kiện. Bằng không, bọn hắn sao có thể cùng Á Phong nhờ vả chút quan hệ đâu. Lượng Côn hít vào một ngụm khí lạnh, "Hảo gia hỏa, chúng ta căn bản cũng không cần làm cái gì, thì có người giúp chúng ta đem sự việc làm thành." Tưởng Thiên dưỡng trịnh trọng vấn đầu, "Đó là tự nhiên." T. Lượng Côn hít vào một ngụm khí lạnh, "Chúng ta lực ảnh hưởng như thế lại sao?" Lâm Phong không đồng ý, "Khôn ca, ngươi phải biết có bao nhiêu người trồng cậy vào chúng ta ăn cơm." Đó là mấy chục bà người a. Đối với những thứ này người của quan phủ mà nói, đây chính là thật lớn dân ý. Một dân ý bao nhiêu tiền tài, đều lại ảnh hưởng đến bọn hắn có thể hay không liên nhiệm mấu chốt mà những thứ này dân ý, lại là nhận chúng ta không chế. Nói câu không khách khí, nếu là chúng ta tập đoàn Hồng Hưng có người muốn tranh cử nghị viên, hắn xác định vững chắc được tuyển, không có nửa điểm lo lắng, vì chúng ta nắm giữ lấy lớn nhất dân ý, tập đoàn chúng ta phát triển được càng tốt, cung cấp cương vị càng nhiều, càng là có tiền, chúng ta lực ảnh hưởng càng lớn. Người tùy tiện một câu, đều sẽ nhường Hương Giang chấn động. Lượng Côn lộ ra một tia cười tà, Tiêu Ta có hay không có thể nói, ta muốn là dầm dầm chân, Hương Giang đều muốn run ba run. Lâm Phong nhún nhúm bài, đương nhiên. Lượng Côn im lặng nói, đây là sự thật a. Tưởng Thiên Dưỡng cười nói, khôn Ca, ngươi phải mau chóng địa thích từng đến. Rốt cuộc ngươi là chúng ta tập đoàn Hồng Hương chủ tịch hội đồng quản trị. Lượng Kun thở dài, về sau ta liền không thể tùy tiện nói. Lâm Phong trắng ra nói, suy nghĩ kỹ trước khi làm. Đặc biệt về chuyện chính trị, còn ít nói hơn. Lượng Kun hừ lạnh nói, ta thế nhưng kiên định quê nhà phái. Lâm Phong cười nói, ta biết ngươi là kiên định quê nhà phái, nhưng vẫn là nói ít. Ngươi chỉ yên lặng địa làm sự tình không phải tốt, quê nhà sẽ thấy. Lượng Kun suy nghĩ một lúc cuối cùng gật đầu, được thôi, vậy cứ như thế. Đúng rồi, vừa rồi tại trên yến hội không có ăn no. Các ngươi có cần phải tới bổ sung một chút." Thường Tiên dưỡng cười nói, "Không bằng kêu lên A Tẩu đi nhà ta." Thường Tiên dưỡng chuyển về Long Giang, nhà của hắn tự nhiên cũng tại bản sơn. Lượng Quân cười nói, "Vậy khẳng định phải đi. A Phong, ngươi có đi hay không?" Lâm Phong thở giải, "Ta là vất vả bệnh, phải vì tập đoàn chúng ta bươn ba." Lượng Quân khôn không tin. Lâm Phong giải thích nói, "Báo ca đến, hôm nay ta phải đi gặp hắn một chút." Chương 438, quê nhà khẳng định, 1, chương 438, quê nhà khẳng định, 1, Lâm Sinh, chúc mừng ngươi biến thành hương giang nhà giàu nhất. Đại quyền báo chỉnh trọng nâng chén chúc mừng hắn hồi tưởng lại trước đó lần đầu tiên cùng lâm phong gặp nhau tình hình lúc ấy là trong xe hiện tại là tại lâm phong trong biệt thự đại quyền báo trước đó mỗi lần tới đến hương giang đều muốn tìm một chỗ dừng chân hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng tự nhiên có lâm phong một mình gánh chịu không có gì tốt chúc mừng tương đối người khác mừng rỡ lâm phong ngược lại là đặc biệt là nhạt đại quyền báo không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn lâm sinh đây chính là hương giang nhà giàu nhất lâm phong lắc đầu hương giang nhà giàu nhất vậy chính là cái này dáng vẻ của ta tài sản đại bộ phận đều là ở công ty cổ phiếu bên trên cũng không phải thuần dòng tiền mặt lại nói. Thương Giang nhà giàu nhất lại như thế nào? Cũng không phải Á Châu nhà giàu nhất. Lúc này Á Châu nhà giàu nhất tại ổ Kamoto, đồng thời hắn cũng là thế giới nhà giàu nhất. Ừ, bên ngoài thế giới nhà giàu nhất. Nếu ai thật chứ người đó là Ngũ Xuẩn. Đại Quyền Báo lắc đầu, Lâm Sinh ngươi thật đúng là rộng rãi. Lâm Phong khẽ cười nói, anh ngay nói thật thôi. Này cái gì nhà giàu nhất, cũng là tên tuổi em hai. Phong tại trên thế giới căn bản không tính là gì. Chờ đến ta thành là thế giới chân chính nhà giàu nhất, ngươi lại chúc mừng ta cũng không muộn. Lời nói này được rất lớn. Đại Quyền Báo lại có một loại cảm giác, không chừng cái mục tiêu này thật sự có thể thực hiện đấy. Lâm Phong cười nói, báo ca ngươi một ngày trăm công ngàn việc, còn tranh thủ đến, là có dặn dò gì sao? Đại Quyền Báo yên lặng, đúng là ta một cái bình thường công tác, làm sao dám xưng hô một ngày trăm công ngàn việc? Ta lần này đến, là ứng lãnh đạo yêu cầu. hắn nghiêm mặt nói, lãnh đạo để cho ta cảm ơn ngươi. Lâm Phong ngạc nhiên nói, cảm ơn ta. Đại Quyền Báo nghiêm mặt nói, đúng, cảm ơn ngươi. Đại tiểu phú hào sự việc đã kéo dài một đoạn thời gian rất dài, nếu lại tiếp tục kéo dài, thì sẽ ảnh hưởng hương giang thị dân sinh hoạt. tuy nói hương giang hiện tại trị quyền tại áng lộ sạ sẩn trong tay bị ảnh hưởng vẫn là chúng ta lão gia nhân. Này là chúng ta không muốn nhìn thấy." Lâm Phong khẽ gật đầu, nói cũng phải. "Đại quyền báo phân chấn tinh thần, ngươi một quyền này đánh thật hay a, đánh ra một khoảng trời." Như ngươi Áng lộ xạ Sẩn cũng biết, chúng ta hương Giang hay là có dân tộc của mình xí nghiệp. Lâm Phong lắc đầu, "Ta không có nghĩ nhiều như vậy. Hồng Hưng muốn truyền hình, cần một vật dẫn, tập đoàn Đại Phú Hào cũng không tệ. Cũng là sự việc đội kịp." Đại quyền báo vươn một ngón tay cái, "Cũng chỉ có ngươi dám nói như thế." Hồng Hưng lấy nhỏ thằng lớn sinh sinh địa đánh lùi tập đoàn HSBC cùng với sau lưng nó tập đoàn Sirius càng là hơn vì siêu cấp giá tiền thấp cũng mua sắm tập đoàn đại phú hảo cũng thành công thay vào đó làm cho biến thành hương giang chân chính đầu mặt xí nghiệp trong này ẩn chứa đấu tranh sớm đã bị người phản phục nghiên cứu quê nhà nghiên cứu được đặc biệt nóng bỏng càng là nghiên cứu càng là kinh ngạc bọn hắn thình lình phát hiện Lâm Phong không phải tại thị trường chứng khoán lúc bắt đầu để mắt tới tập đoàn đại phú hảo mà là tại đến tháng trước cũng đã bắt đầu trôn xuống của bút hắn là đã sớm để mắt tới tập đoàn đại phú hảo. Dường như nút trong bóng tối một cái thích khách, nghiêm túc chầm chậm vào tập đoàn Đại Phú Hào lộ ra ngoài sơ hở. Tập đoàn Đại Phú Hào không có có sai lầm lúc, không lúc đích. Chỉ cần tập đoàn Đại Phú Hào lộ ra một chút cái hở, tập đoàn Hồng hương thì động. Khẽ động chính là Lôi Đình Bá Quân. Lâm Phong chỉ ra tay với tập đoàn Đại Phú Hào một lần, mà lần này, sinh sinh địa thay đổi tập đoàn Đại Phú Hào quyền sở hữu. Lần này thượng chương, quả thực là kinh điển bên trong kinh điển. Nội địa rất nhiều đại học cũng đem lần này cũng mua chiến đề vào tài liệu giảng dạy bên trong, vì cung cấp các sinh viên đại học phản phục nghiên cứu học tập. Lãnh đạo để cho ta đa tạ ngài vậy vì cử động của ngươi để cho chúng ta tại HSBC trong hội đồng quản trị nhiều một hiểu chuyện Lâm Phong lắc đầu hội đồng quản trị họp là thiểu số phục tùng đa số tuyệt đối không nên nghĩ HSBC có thể trở thành quê nhà thương nghiệp tập đoàn Đại Quyền Báo khẽ cười nói chúng ta cũng không loại suy nghĩ này tại hội đồng quản trị xếp vào một ủy viên quản trị chỉ cần để cho chúng ta hiểu rõ bọn hắn kinh tế sách lược là đủ rồi quê nhà hiện tại cải cách mở ra đối với tiền bạc nhu cầu cực lớn HSBC sẽ là một rất tốt trợ lực Lâm Phong khẽ gật đầu Đại Quyền Báo chân thành nói ta lần này tới là muốn đề xuất Lâm Sinh giúp đỡ. Lâm Phong khẽ bu tay, thỉnh giảng. Đại quyền báo giải thích nói, thứ nhất là muốn mời Lâm Sinh giúp đỡ cho quê nhà kéo điểm đầu tư. Đầu tư là Vĩnh Viễn không chơi nhiều. Quê nhà hiện tại đồng bộ phát triển, chính là cần đầu tư lúc. Lâm Phong suy nghĩ một lúc khẽ gật đầu, ta có thể liên hệ một đợt, nhưng mà, ngươi biết tạng Lộ Xạ Sẩn đối với chúng ta phòng bị cực kỳ nghiêm, bức thượng không nên ôm có kỳ vọng quá lớn. Đại quyền báo cười nói, đầu tư sao? Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chúng ta sẽ không ghét bỏ nhiều, càng sẽ không ghét bỏ thiếu. Lâm Phong cười nói, không có vấn đề. Đại quyền báo lại nói, tiện sự tình thứ hai là về Sa Đoàn. Lâm Phong khoát qua tay, Hồng Hưng đã đánh một cái hình dáng, cái khác xã Đoàn tự nhiên biết nói sao đi. Vong lớn cười khổ nói, ta liền sợ những kia tiểu xã Đoàn. Hương Giang xã Đoàn rất nhiều, nhiều tới trình độ nào đâu. Một con phố khác có ba năm nhà xã Đoàn. Có người nói, sao nhiều như vậy xã Đoàn? Nguyên nhân là Hương Giang mật độ nhân khẩu là trên thế giới cao nhất địa khu một trong. Một con phố khác mấy cái xã Đoàn cũng có thể nuôi sống. Kỳ thực, Hương Giang xã Đoàn địa bàn trên cơ bản cũng không lớn, Thiên Loan thuần một sắc, loại thứ này tương đối hiếm thấy dường như thập tăng muội ngay từ đầu địa bàn chỉ có một cái phố bát lan mà này liền đã nhường cái khác xã đoàn ước cao gen tị lâm phong suy nghĩ một chút nói ta nghe nói xuyên thuộc bên ấy có một nhà tự liêu hán chuyên môn sản xuất heo đồ ăn đại quyền báo khẽ giật mình ngươi còn biết cái này lâm phong nhún núi bay tốt xấu ta vậy tại nội địa có đầu tư có nhiều thứ một cách tự nhiên hiểu được đại quyền báo gật đầu đúng là có một nhà nó sản phẩm là tháng tư mập lâm phong hơi nghiêng về phía trước nội địa hiện tại thịt heo cung ứng lên tới rồi sao đại quyền báo thở dài cuộc sống bây giờ khẳng định là đây trước kia tốt hơn quá nhiều chẳng qua muốn thực hiện thịt heo tự do, còn sớm cũng vô cùng đấy. Một khối một cân thịt heo, không phải tất cả mọi người năng lực đánh bạc. Lâm Phong thở dài, Thương Giang bên này thịt heo một cân giá cả đã tới thập nhị viên. Đại Quyền Báo ngạc nhiên, ý của ngươi là? Lâm Phong nghiêm mặt nói, ta muốn làm nguyên liệu nấu ăn chính là bún lẩu. Đại Quyền Báo trong mắt kém chút Trường Giang ngoài, không phải Lâm Sinh, ngươi một đường đường Hương Giang nhà giàu nhất, còn muốn làm nguyên liệu nấu ăn chính là bún lẩu. Lâm Phong chậm rãi nói, Hương Giang lớn trường bản tay một chỗ, năng lực sản xuất thứ gì đó có biết? Hiện tại Hương Giang người bình thường tiền lương cũng đã đến ba Được rồi, bạch lãnh lương cao tới 1 vạn, Kim lĩnh Bình quân tiền lương là 2 vạn, tiêu phí trình độ rất cao. Nếu như lũng đoạn nguyên liệu nấu ăn, đây chính là một cái bạo lợi. Mẻn mẻn thịt heo một hạng, hàng năm lợi nhuận thì cao tới 2 tỷ đô la hồng công. Đại quyền báo đồng tử co rụt lại, cao như vậy. Lâm Phong buông buông tay, nếu không đâu? Thịt heo là một hạng, cái khác hoa quả rau dưa đều là như thế. Nếu là chúng ta có thể khống chế, phản hồi nội địa đầu tư cũng càng nhiều. Đương nhiên, ta không phải là vì chúng ta tập đoàn Hồng Hưng làm chuyện như vậy. Đại quyền báo trong lòng hơi động, Lâm Sinh, ý của ngài là Lâm Phong mỉm cười nói: Ta muốn cho Giang Hồ làm mẫu. Những thứ này xã đoàn tại chính thức đại nhân vật nhìn tới, dường như là buồn cầu đồng dạng. Dùng được lúc dùng tới dùng một lát, không hợp dùng lúc, ném đi là được. Thương Giang xã đoàn nhiều như vậy, xét đến cùng là công tác cương vị chưa đủ. Cái gọi là cả đời giang kế, giàu trưởng lương tâm. Những kia trộn lẫn xã đoàn cổ hoặc tử không có công việc, hết lần này tới lần khác đi quấy dối có công việc người bình thường. Bọn hắn có phải không dám quấy rối phú nhân, chỉ có thể đi quấy rối người nghèo. Cục diện như vậy được sửa nếu là đem những này buôn lậu làm ăn giao cho tuyển định mấy nhà sát đoàn từ trên cao đi xuống địa sửa đổi ta nghĩ thương giang tình hình sẽ trở nên rất khác nhau đại quyền báo suýt chút nữa thì vô an tán dương lâm phong bình tĩnh nói ra đây lẫn vào cổ họa tử là không có cách nào mới đi lẫn vào. các đại lao sơn chân hải vị tầm dưới chót tiểu đệ ba ngày đói chín nữa nếu có một năng lực để bọn hắn an ổn công tác những người này không có mấy cái vui lòng trộn lẫn sát đoàn nếu như bọn hắn ngay cả cuộc sống cũng làm không được vì mấy bạn khối tiền liền dám bán mạng đại quyền báo trầm rãi gật đầu sinh tồn là vị thứ nhất, nếu ngay cả sinh tồn cũng không thể bảo đảm, liều mạng chính là chuyện tự nhiên. Ta muốn để bọn hắn dưỡng thành lao động thói quen, mặc kệ là làm nhân viên phục vụ hay là làm nhân viên bán hàng hay là làm những chuyện khác, chỉ cần bọn hắn có thể trở ổn địa công tác, một cách tự nhiên cũng không cần ra đây trộn lẫn xa đoản. Chương 438, quê nhà khẳng định 2, chương 438, quê nhà khẳng định 2, đại quyền báo suy nghĩ một lúc hỏi, những người xã hội đen kia đâu? Lâm Phong cười, chẳng qua nụ cười có chút lạnh. Chân chính hắc xã hội tự nhiên là muốn nghiêm khắc chính trị ta thành lập lôi đình một nguyên nhân chính là đả kích những thứ này hắc xã hội. Đại quyền báo vỗ tay nói, tốt, ta trở về thì báo cáo, nghĩ đến bên trên hẳn là sẽ đồng ý. bất quá, chúng ta không phải buôn lậu sao? Lâm Phong lườn một cái, tiền của ta đại bộ phận cũng ở công ty giá cổ phiếu bên trên. những thứ này nguyên liệu nấu ăn cộng lại là giá trên trời, không đi tư sao được? quê nhà muốn là ngoại hối, buôn lậu còn có tỷ suất hối đoái truy đổi, còn tiết kiệm xuống một số lớn đấy. chờ đến làm lớn, lại thông qua chính quy con đường vận chuyển làm sao? Đại quyền báo vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lâm Phong im lặng nói, ngươi cái này. Người của ta trực tiếp đối với người đó ngươi, người bên ấy đi là chính quy con đường không được sao? Nguyên liệu nấu ăn cái gì chính chúng ta trở về là được, bảo hiểm cái gì chính chúng ta gánh chịu. Đại Quyền Báo lúc này mới có hơi yên tâm. Được, vậy cứ như thế định. Hắn dừng một chút, nói, một chuyện cuối cùng, Thương Giang người đối với nội địa tán đồng làm sao? Lâm Phong ăn ngay nói thật, không thế nào. Đại Quyền Báo biến sắc. Lâm Phong trắng ra nói, Thương Giang vốn là một tòa di dân thành thị, những người ở nơi này đến từ ngũ hồ tứ hải, bọn hắn đời sau nguyên bản cũng phải nói có nữ, bằng không không biết làm sao câu thông thực chất người thế hệ trước quả thật là như thế làm, nhưng mà không biết khi nào, nơi này thì biến thành tiếng Quảng Đông tiên hạ. Càng đặc biệt là, cung biệt tỉnh tiếng Quảng Đông giọng nói còn là không giống nhau. Đại Quyền Báo ngạc nhiên nói, thì bởi vì cái này. Lâm Phong chân thành nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Luôn ngữ vốn chính là câu thông công cụ, giống nhau luôn ngữ tự nhiên sẽ để cho hai người sinh ra thân cận cảm giác. Luôn ngữ ngăn cách, rồi sẽ người vì mà đem người tách ra. Đại Quyền Báo sắc mặt đại biến, ngươi là nói, đây là cố ý ngăn cách? Lâm Phong buồn cười nói, nếu không đâu. Đại Quyền Báo lông mày cau chặt, đây là ai tổn hại triều? Lâm Phong lớn mũi, ra cái này tổn hại chiêu đương nhiên là người ác lộ xả sấn. Chấp hành cái này tổn hại chiêu là TV đài truyền hình lão lục. Hắn thông qua TV đài truyền hình tiến hành một loạt đóng gói, nói cho Hương Giang thị dân, tiếng Quảng Đông mới là tồn quý nhất, nói tiếng Quảng Đông mới là đáng giá tiêu ngạo. Thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, dùng thời gian 20 năm, xinh xinh mà đem quốc ngữ theo Hương Giang xóa đi. Đây chính là đại công lao, bởi vậy, lão lục bị phong tước. Lâm Phong khoe miệng tràn đầy giễu cợt. Đại quyền báo người đều chấn váng. Cái này, Lâm Phong đùa cợt nói về nhà từ xưa đến nay chiến tranh đều là diệt hán quốc không giết hán tự tốt làm cho đối phương có chuyển thừa. vị này tuy vi lão lục dựa vào sức một mình gắng gượng mà đem quốc ngự theo hương giang diệt tuyệt sinh sinh địa nhường hương giang cùng trong tiến hành ngăn cách phải biết hương giang cùng nội địa liên hệ đi lên muốn truy ngược về triều hán hiện tại sao sinh sinh thì tạo thành một đứt gãy hương giang là nổi danh văn hóa sa mạc có thể trong lịch sử không có có kiểu nói này hương giang cái gọi là bốn tài tử không có một cái nào là hương giang người cái này vốn là cái kia để bọn hắn tỉnh táo kết quả lão lục đến rồi như thế một tay. Đại quyền báo mặt đen thành đáy nổi, thật lâu hắn mới hỏi, vậy phải làm thế nào? Lâm Phong nhún nhúi vai, từ từ sẽ đến chứ sao? Kỳ thực vậy không chỉ là Hương Giang có cái hiện tượng này, tại gia tộc kinh tế phát đạt chỗ, tiếng địa phương lại bắt đầu hương thịnh, đây chính là đáng giá chú ý vấn đề. Nếu là đem quê nhà so sánh một cái thế giới, tiếng phổ thông chính là quốc tế ngữ, tiếng địa phương đảng tự nhiên là phân liệt thế lực. Muốn nhường quê nhà tiến hành dung hợp phát triển, tiếng địa phương đảng liền phải muốn đánh ép, tiếng địa phương đảng hương thịnh sẽ trở ngại dung hợp, đây là chuyện khẳng định. Cứ một cái ví dụ mà nói, quê nhà Giang Nam có chút chỗ căn bản chính là trăm dặm khác nhau tụ, mười dặm khác nhau âm. nếu tiếng địa phương đảng vương định, ngươi ngay cả một cái hương chấn cũng đi ra không được. muốn phát triển, tỉnh lại đi. cho nên tần hán 2 triệu giá trị tuyệt đối được đại tuổi là tuổi. đại quyền báo chỉ cảm giác được cái mông của mình cùng kim đâm một dạng, hắn nhảy dựng lên, cơ cũng không ăn, không được, ta được nhanh đi bể. lâm phong im lặng nói, đến mức đó sao? không kém một đêm này. đại quyền báo bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống, hảo hảo mà ăn cơm. chỉ là một đêm này, hắn là trằn trọc, khó mà ngủ. lâm phong giữa trưa ngày thứ hai tiếp theo ăn điểm tâm lúc đã nhìn thấy đại quyền báo có mắt đen thật to dữ, ngươi một đêm không ngủ, lâm phong đặc biệt ngạc nhiên, ngủ không được à? đại quyền báo thở dài, nghĩ tới lâm sinh nói qua sự việc, ta cũng cảm giác kinh hồn tăng đảm. thương giang đã rời nhà trăm năm, thật không dễ dàng về nhà, lại muốn sinh ra ngăn cách, ta thật sự là ngủ không yên. lâm phong nhìn hắn một cái, thở dài, cái này để ngươi không ngủ yên giấc. đại quyền báo đột nhiên cảm giác một hồi tim đập nhanh, chẳng lẽ còn có vấn đề khác? lâm phong nhún nhúi bài, có a? thương giang danh sưng gián điệp chi đô, nơi này gián điệp số lượng không biết có bao nhiêu. Những phía sau quốc gia là không hy vọng nhìn thấy hương giang trở về quê nhà, nhưng này là đại thế, bọn hắn không ngăn cản được. Như vậy, ngươi nói bọn hắn hội có dạng gì động tác? Đại quyền báo mặt đen đến đáng sợ. Lâm Phong thản nhiên nói, bọn hắn hội chốt lôi, điên cuồng địa chốt lôi. Cụ thể biểu hiện chính là bồi dưỡng các quốc gia người đại diện, tiềm phục tại hương giang mỗi cái cương vị, tùy thời tuyên truyền nước ngoài, phá vỡ hương giang tư tưởng của người ta. Đại quyền báo trầm mặt hồi lâu mới hỏi, Lâm sinh có đề nghị gì? Lâm Phong nhún nhúi chỉ cần quê nhà cường đại lên, yêu ma quỷ bái cũng là bốn cái tiểu quỷ mà thôi, phất tay có thể diện. Đại quyền báo cười khổ nói, ngươi ngược lại là nói được dễ. Quê nhà cải cách mở ra cũng không có mấy năm, cách thế giới quốc gia phát đạt xa đấy. Lâm Phong chân thành nói, chờ đến thế kỷ mới, quê nhà rồi sẽ vượt qua ổ Kamimoto. Lại có 30 năm, vượt qua A Mỹ vậy không thành vấn đề. Đại quyền báo kém chút bị lời nói của hắn cho nghẹn đến, "Lâm Sinh, ngươi là thực sự cảm tưởng?" Lâm Phong nhún nhẩy, "Vậy thì có cái gì không dám nghĩ? Ta đối với quê nhà tương lai tràn đầy lòng tin." Đại quyền báo lẩm bẩm nói, "Nếu ngươi đem ngươi kia phần tự tin phân cho ta một chút liên tốt." Lâm Phong tha có thú bị nói, "Ngươi muốn là không tin." kia hai người chúng ta đánh cực, đại quyền báo lắc đầu, được rồi, không cần đánh, ta tình nguyện vua. hắn nói, ngược lại là có một việc cần sự giúp đỡ của ngài. Lâm Phong hỏi, sự tình gì? Đại quyền báo trầm mặt nói, hải quan gần đây xảy ra chút việc, chúng ta có một vị tập độ cảnh, không giải thích được qua đời. pháp y giám định, nàng là tự sát. nhưng là chúng ta đồng nghiệp lại là nhận định, vị đồng nghiệp này căn bản không thể nào tự sát. Lâm Phong hỏi ngược lại, vì sao? Đại quyền báo giải thích nói, nàng đối công tác tràn ngập nhiệt tình, nàng vừa mới sinh ra tiểu bà bảo, vợ chồng càng là hơn đân ái điều kỳ quái nhất là nếu như muốn tự sát, đại khái có thể lựa chọn dùng những phương pháp khác đến từ tận, nhưng nàng lại dùng cực kỳ đặc thù một loại phương pháp. điều này khiến cho lâm phong tò mò phương pháp gì? đại quyền báo gần tường chữ một tiêm vào thuốc ngủ. lâm phong trong lòng hơi động vị yêu chết đi tập độc cảnh tèo cái gì? đại quyền báo nói ra trung tố quên. lâm phong ngạc nhiên chưởng phu của nàng gọi là lý kiến trung. đại quyền báo con mắt trừng lớn ngươi biết hắn? lâm phong cao mày nói lý kiến trung người đâu? đại quyền báo thở dài nói lý kiến trung giống như trung tố quân cũng là tập độc cảnh. Hắn tuyệt đối không tin mình lão bà hội tự sát, bởi vậy, vừa mới thoát ly đội cảnh sát, một mình điều tra đi. Chương 439, Lâm Phong quy hoạch, 1, chương 439, Lâm Phong quy hoạch, 1, làm sao ngươi biết? Dù là đại quyền báo xưa nay hiểu rõ Lâm Phong xưa nay tin tức nhanh nhẹ, vậy sợ mê người. Loại chuyện này vốn là không phải là hắn nên biết. Lâm Phong im lặng nói, vậy ngươi tại sao muốn hỏi ta đâu? Đại quyền báo không chút nghĩ ngợi nói, Lâm Sinh tin tức nhanh nhẹ a. Lâm Phong niết miệng cười, hiện tại ta cho ngươi biết tin tức, ngươi lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Báo ca, ngươi là nam nhân a. Không thể như vậy giỏi thay đổi. Đại quyền báo yên lặng. Thật sự chính là như vậy a Kỳ thực hắn đem vấn đề này thỉnh giáo Lâm Phong, vốn là tồn lấy lỡ như ý nghĩ, cùng Lâm Phong hợp tác từ trước đến giờ là thuận lợi. Lâm Phong ai quốc lập trường là một mặt, mặt khác chính là hắn kia tài năng như thần thông tin. Đại quyền báo hỏi vấn đề này, chẳng qua là còn nước còn tát. Sự việc là phát sinh ở quê nhà. Lâm Phong thông tin lại linh thông, hắn năng lực ngay cả quê nhà thông tin đều biết. Hiện tại xem ra, vẫn đúng là mẹ nó nhiều rõ. Đại quyền báo liền vội vàng hỏi, trung tố quên là tự sát sao? Lâm Phong lắc đầu, không phải ngươi đều nói, nàng có một cái mỹ mãn gia đình, có một cái chân ái trợ phu của nàng, còn có vừa mới trăng tròn nhi tử. Trợ phu của nàng vì cho nàng báo thủ, xin xinh mà đem hải tử cho lưu tại trong nhà. Nàng làm lại là một hạng đặc biệt cao thượng sự nghiệp. Gia đình mỹ mãn hài hòa, sự nghiệp cao thượng vô cùng, vật chất tinh thần cũng viên mãn. Dạng này người có lý do gì tự sát? Nàng, bị giết. Nói chính xác, phải gọi làm hy sinh vì nhiệm vụ. Đại quyền báo thần sắc có một ít đau thương, đây là vì chiến lưu chết đi cảm thấy bi thống. Hung thủ là ai? Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng, Lý Phú đi tới, phong ca. Lâm Phong phân phó nói, ngươi đi tân giới một nơi nào đó, tìm thấy một cái gọi làm triệu gia lương người. Hắn là Lao gia nhân, ngươi đem hắn mời đi theo. Hắn tên là Lý Kiến Trung, cùng ngươi là bạn gia, xuất thân là quê nhà tập độc cảnh, hiện tại còn cùng biệt tỉnh Hải quan liên hệ. Ngươi một nhà. Lý Phú đã hiểu, ta lập tức đi ngay. Lâm Phong đối với đại quyền bảo nói, chờ đến triệu gia lương, sẽ cùng nhau nói đi. Lý Phú hỏi, phong ca, còn có cái gì phân phó sao? Lâm Phong phân phó nói, Nhương Tân Liên thắng Lạc Chí Minh động thủ, đem tập đoàn Hạ Vũ Lưu Hạ Vũ cho ta mời tới nơi này. Lưu Hạ Vũ là chủ buôn thuốc hiện. Lý Phú đề nghị, Phong ca, không nếu như để cho Thiên Hồng bọn hắn đi. Lâm Phong lắc đầu, không. Thiên Hồng sự tình rất nhiều, chỉ là tập đoàn bảo vệ đủ hắn bận điểu sống nửa năm. Chúng ta đã lên mở, không trộn lẫn xa đoàn, không quay về. Nhương Lạc Chí Minh làm việc là được, hắn hiểu được. Lý Phú khẽ gật đầu hướng Đại Quyền Báo ra hiệu, quay người rời đi. Đại Quyền Báo ngạc nhiên nói, vận dụng Tân Liên thắng người, thích hợp sao? Lâm Phong giải thích nói chúng ta hồng hưng thân phận khác nhau, tự nhiên không thích hợp làm loại chuyện này. kỳ thực nếu không phải vị này lý kiến trung là lao gia nhân, tiểu phú cũng sẽ không xảy ra đi làm loại chuyện như vậy. hồng hưng đã tẩy trắng, sau này lẫn vào là bại đạo. chúng ta hồng hưng, hiện tại không biết bao nhiêu người chậm chạp vào đấy. đại quyền báo cái hiểu cái không. lâm phong tiếp tục nói, giống chúng ta như vậy xã đoàn tẩy trắng công ty, kỳ thực rất là nhường những người khác phạm sợ. lương của chúng ta cảnh là hát. muốn triệt để tẩy trắng, muốn nhiều hơn 10 năm, thì giống như láo tứ gia. đại quyền báo cao mày nói, muốn lâu như vậy sao? Lâm Phong cấp ra một khẳng định đáp án, "Muốn lão tứ ra lịch sử làm giàu, ngươi cũng biết, bọn hắn là thông qua buôn bán phúc thọ cao mới gom góp đủ rồi đầy đủ tài chính." Phúc thọ cao là cái gì? Số danh triêu nhìn thuốc hiện. "Ngươi làm lão tứ ra người không biết sao? Bọn hắn hiểu rõ, làm giàu sau đó, loại đồ vật này đương nhiên không được bảo, vậy không cho phép người trong nhà đụng. Bọn hắn biết không thể phô trương quá mức, bằng không chắc chắn sẽ có người lật bọn hắn nợ cũ." Thế là, bọn hắn đại ẩn tại dị, để cho mình cùng Hương Giang Triệt để trói buộc chung một chỗ. Đại quyền báo trầm ngâm lắng nghe, Lâm Phong đạm mặt nói, Lão tứ gia vô cùng thông minh, tiền tài đại bộ phận cũng thu mua hiên nhà đơn vị. Hương Giang hoang vắng, Phong ước từ trước đến giờ là bảo đảm giá trị tiền gửi tăng giá trị, không nói cái khác, chỉ nói thu tô, thì so ra mà vượt cỡ lớn tập đoàn thuần lợi nhuận, đó là chân chính phú khả địa quốc. Ngoài ra, bọn hắn đem ra tộc sắp đặt ở quan trường, nghị hội, trường học, tòa án, âm thầm khống chế Hương Giang mấu chốt mệnh mệnh, thay đổi một cách vô chi vô dắt tiến hành tẩy trắng. Tân tứ gia ra mắt lúc, Lão tứ gia đặc biệt ăn ý không tranh không đoạn, những kia dư danh đối với bọn hắn không chỗ hữu dụng phản mà tất cả đều là vương liễu. lại thêm trước đây ít năm đồn cảnh sát buộc phát vụ án lớn, càng là hơn thế bọn hắn tiến hành che lấp. dù là đủ loại có lợi điều kiện, bọn hắn còn như thường tốn mấy chục năm mới nhường tự mình tiến hành ngất thân. hồng hưng nội tình ở đâu năng lực cùng bọn hắn so sánh? đại quyền báo kinh ngạc nhìn lâm phong, trong lòng đối hắn đánh giá lại là khác nhau. kia hồng hưng điện ảnh cũng là tẩy trắng một bộ phận. lâm phong lắc đầu, kia là không thể làm gì cách làm, chẳng qua là quấy đục thủy một bộ phận. đại quyền báo thở dài, ta thế nhưng nghe nói, lễ ra mắt tuần thứ nhất của hoạ tử phòng bán vé thì cao tới mười triệu đô la hồng công. Quá lợi hại. Quê nhà đều muốn đưa vào bộ phim này. Lâm Phong trực tiếp lắc đầu, không thể đưa vào, sẽ dạy hỏng trẻ con. Đại Quyền báo con mắt kém chút trường ra ngoài, cái gì? Lâm Phong bất đắc dĩ nói, bộ phim này đặt ở Hương Giang sẽ khiến người khác cấm mình, bởi vì là cái này Hương Giang người sinh hoạt. Hương Giang người 10 cái có 8 cái cũng có xã đoàn bối cảnh, trừ gia thượng lưu xã hội nhân hòa vì lão, cái nào đều cần xã đoàn bối cảnh làm khảo sơn. Vì vậy, này phim chiếu giảm chiếu lên, không có những vấn đề khác. Một cái nữa, bọn hắn đều là người bản địa, khoảng cũng biết hổng hương tình uống. Tưởng trong phim ảnh nhân vật chính. Trần Hạo Nam bọn hắn, tất cả đều tại trong hiện thực chết hết sạch. Mà thật sự tại trong hiện thực còn sống cốt ca, tại trong phim ảnh cũng là chết. Ngươi đã hiểu ý tứ này a? Này phim chiếu giảm tất cả đều là hoang đường, là sóc. Thương Giang người ai vậy sẽ không coi là thật? Có thể cái đồ chơi này lập ý không tốt, nếu phóng tại trên nội địa chiếu, thật sự sẽ dạy hỏng tiểu bằng hữu. Thương Giang cái gì môi trường? Nội địa cái gì môi trường? Tại Hương Giang, có thể loại cuộc sống này là có ít người cả đời. Có thể tại nội địa, quốc gia thật không dễ dàng nhường bọn nhỏ có một cái ổn định sinh hoạt, lẽ nào tiếp xuống để bọn hắn ăn củ là sao? Đại Quyền Báo không biết nên khóc hay cười, ta còn muốn nhìn muốn giúp Hồng Hưng làm tuyên truyền đấy. Lâm Phong đội vàng lắc đầu, tạm biệt. Làm tuyên truyền có nhiều những phương pháp khác, cũng không nên dùng loại phương pháp này. Cổ hoặc tử hàng loạt, không thể đưa vào hồi nội địa. Nếu như không nên đưa vào, nhất định phải cảnh cáo người trẻ tuổi không muốn học. Đại Quyền Báo liên tục gật đầu, ta hiểu được. Vấn đề này ta sẽ trở về hồi báo. Lâm Phong có chút giật mình, cái này ngươi vậy báo cáo? Đại Quyền Báo nhún nhún vai, cái đồ chơi này cũng không phải về ta quản. Lại nói, hai người chúng ta tiếp xúc sau đó liền xem như một cú điện thoại ta đều muốn hướng lên hồi báo. Ngươi cũng không biết tại quê nhà ngươi cấp cao bao nhiêu." Lâm Phong im lặng nói, "Không cần a." Đại quyền Báo thấp giọng nói, "Nơi này là Lâm Phong biệt thự, dù vậy, hắn lúc nói lời này cũng là cố ý thấp giọng. Nếu là ngươi hồi đến quê nhà, Hải Đường Tiểu Viện cửa lớn là hướng ngươi rộng mở." Đại quyền Báo đặc biệt cực kỳ hâm mộ. "Đây chính là Hải Đường Tiểu Viện a." Lâm Phong giật mình kinh ngạc, "Đế đô Hải Đường Tiểu Viện?" Đại Quuyền Báo trọng trọng gật đầu. Lâm Phong đột nhiên cảm giác tương đối đặc ý, nguyên lai, like, gia đã trộn lẫn đến mức này trong lúc nhất thời lại có chút ít đắc chí vừa lòng, đại quyền báo cười hỏi, cảm giác làm sao? lâm phong nghiêm túc đáp, cho tới bây giờ ta mới cảm giác chính mình trộn lẫn xẻ ra chút nhân dạng. đại quyền báo đặc biệt im lặng, đốc gia cũng mời ngươi tham gia dạ tiệc, ngươi đương nhiên sớm thì kiếm ra nhân dạng A. lâm phong kinh thường nói, đốc gia tính là cái gì chứ? quỷ lao thôi, quê nhà mới là của ta căn. người già khẳng định, là đối ta lớn nhất tán thành. đại quyền báo nổi lòng tôn kính. chương 439, lâm phong quy hoạch 2, chương 439, lâm phong quy hoạch 2, 439, lâm, phong quy hoạch, 2. lâm phong hỏi. Lần trước nói cái đó quỹ từ thiện sự việc, phía trên trả lời như thế nào? Đại quyền báo đáp, không có vấn đề. Bối cảnh của ngươi đủ cứng, tự nhiên không có vấn đề. Lâm Phong gật đầu, "Khôn ca, tưởng sinh còn có ta, ba người chúng ta thì cung cấp chủ yếu tài chính. Cái này từ thiện hạng mục là phải năm này tháng nọ điệu làm tiếp. Tập đoàn Hồng Hưng hàng năm một lợi nhuận đều sẽ vùi đầu vào cái này quỹ ngân sách." Đại quyền báo giật mình kinh ngạc, "Cần nhiều như vậy sao?" Lâm Phong im lặng nói, "Làm từ thiện, ở đâu đều muốn dùng tiền. Không kéo dài đầu nhập sao đủ." Đại quyền báo cau mày nói, Các người không có ý định tiếp thu xã hội viện rút." Lâm Phong lắc đầu, "Này là mấy người chúng ta từ thiện hạng mục, chúng ta muốn làm được đơn thuần một ít. Trong vòng 10 năm sẽ không tiếp nhận xã hội quy tiền. 10 năm sau đó, chúng ta sẽ có hạn địa tiếp nhận xã hội quy tiền." Đại quyền báo không rõ, "Tại sao muốn 10 năm sau đó lại mở phóng?" Lâm Phong cười nói, "10 năm sau đó, nhóm đầu tiên tiếp nhận chúng ta giúp đỡ hải tử đã đi lên công tác cơ vị, và tiêm một nhóm kia, nên có thừa lực giúp đỡ người khác." Đại quyền báo con mắt cũng chừng lớn, nói cách khác, "Các ngươi chỉ tiếp thụ đã từng giúp đỡ bọn nhỏ cái tiền." Lâm Phong nhún nhún vai, "Đúng a." muốn làm được đơn tuần điểm a nay còn cần hỗ trợ của ngươi đại quyền báo liền đội vàng hỏi cần ta làm sao hỗ trợ lâm phong giải thích nói ta cần muốn các ngươi có thể giúp ta không định giờ địa tra rõ quý từ thiện hạng mục cái đó quỹ từ thiện ta là dựa theo công ty hình thức đến kinh doanh tất cả nhân viên đều sẽ có tiền lương cũng đều sẽ có tiền thưởng chỉ có bọn hắn áo cơm không lo mới biết một cách toàn tâm toàn ý tiến hành từ thiện hạng mục đã như vậy ta muốn ngăn chặn trong đó mục nát của ta từ thiện hạng mục tính tiền mắt hiểu rõ phân đoạn trong suốt đại quyền báo hít vào một bụi khí lạnh ngươi cái này Ngươi hội đáp tội một nhóm người lớn, Lâm Phong lừa một cái, ta quan tâm sao? Đại Quyền Báo giơ ngón tay cái lên, xác thực, ngươi vẫn đúng là không cần quan tâm. Cho đến ngày nay, vì Lâm Phong bối cảnh cùng thực lực, căn bản cũng không cần quan tâm những người khác có thể hay không bị đắc tội. Đại Quyền Báo hiếu kỳ nói, bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Lâm Phong nhún nhúi vai, Tập đoàn Hồng Hưng cũng mua sắm Tập đoàn Đại Phú Hạo, nhìn lên tới chúng ta đã trở thành đầu sĩ nghiệp, có thể thành thật giảng, địa vị của chúng ta có chút hư, ta phải chậm rãi đem cái này thanh danh ngồi vững. Giai đoạn tiếp theo mục tiêu là khắp thế giới địa tìm kiếm chất lượng tốt cảng tài nguyên ngoài ra cửa nhà con đường cũng phải quét sạch một chút đại quyền báo khẽ giật mình quét sạch cửa nhà lâm phong nhẹ nhàng gật đầu hiện tại a mỹ cùng chúng ta là tại hưởng tuần trăng mật bên trong dù vậy bọn hắn cũng không có nghĩ buông tha chúng ta đại quyền báo sắc mặt đại biến hẳn là ngươi lại nhận được tin tức gì lâm phong lườm một cái này mẹ nó còn muốn nhận được tin tức năm trước sự việc ngươi có phải hay không quên đi ngươi cho rằng những kia sinh viên vì sao lại bị mê hoặc ngươi đưa ánh mắt theo quốc gia chúng ta nhảy ra xem xét cùng một thời kỳ trước sau hồng sắc ma hùng gia nhập liên minh quốc gia hàng loạt sự kiện liên hiệu định nhân vong ta chi tầm chưa bao giờ chết." T. Đại quyền báo hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu Lâm Phong không nhắc nhở, hắn còn có rất nhiều chuyện không nghĩ lên. Có Lâm Phong nhắc nhở, rất nhiều chuyện cũng liên thành một đường. Á Mỹ thủ đoạn đối phó với chúng ta cùng thủ đoạn đối phó với Hồng Sắc Ma Hùng là không giống nhau. Hồng Sắc Ma Hùng dòng lũ sắt thép tịch quyền thiên hạ. Á Mỹ là bất đắc dĩ mới lôi kéo chúng ta. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần chúng ta có thể tiến hành mở ra, một cách tự nhiên liền sẽ bị phá vỡ. Chờ đến Vương Bắc Hồng Sắc Ma Hùng khai đạo, không cần một binh một tốt có thể phá vỡ quê nhà. Thật sự là chê cười. Đại quyền báo khỏe miệng có hơi có rúng. Có đôi khi, hắn thật sự không làm rõ được, Lâm Phong rõ ràng là tại Hương Giang Trường Thành, đang trưởng thành thời khắc bỗ chốt, phần lớn thời gian đều là trên giang hồ chỗ lẫn. Nhưng vì cái gì, hắn đối với quê nhà tín nhiệm so với chính mình cũng phải có lòng tin. Ngươi thì dám xác định A mỹ âm nhu sẽ không được như ý? Lâm Sinh, ngươi rốt cục là từ đâu tới lòng tin? Loại chuyện này muốn hỏi rõ ràng. Không chừng, còn có thể cho lão gia nhận có chút đồng chí kiên định một ít lòng tin. Lâm Phong cười, "Báo ca, ngươi biết ta trưởng thành bối cảnh, ta là lăn lộn giang hồ. Thế giới này chính là một lớn giang hồ. Trên biên tinh cầu này có hơn 100 quốc gia, dường như hơn 100 sát đoàn, có thể nói chuyện lớn tiếng, cũng là năm cái đại thiện nhân. Đại quyền báo từng đợt im lặng, ngũ thượng là ngũ đại thiện nhân sao? Chúng ta quê nhà tình cờ chính là năm thiện nhân một trong. Chúng ta quê nhà biến thành năm thiện nhân có thể cùng những người khác không giống nhau. Đó là đem nguyên là năm thiện nhân tất cả đều đánh một lần, mới lên bị. Đại quyền báo trịnh trọng gật đầu. Không sai, ngươi có thể nói quê nhà hiện tại thực lực kinh tế yếu, nhưng ngươi không thể nói quê nhà thực lực quân sự không mạnh. Lập quốc đến nay, tất cả đối ngoại chiến tranh quê nhà toàn thắng, liên minh quốc tế ngũ thường tất cả đều lần lượt bị quê nhà đánh một lần, thậm chí còn đem liên minh quốc tế đại quân cũng đánh một lần, Trung quanh hai cái địa phương tiểu cường vậy lần lượt đánh một lần, có thể sưng võ được rồi rào. Ta tôn trọng cường giả, ta có thể không tin trên chiến trường không chiếm được đồ vật, bọn hắn có thể dưới chiến trường đạt được. Đại quyền báo nhắc nhở, muốn là đối phương sử dụng âm mưu quỷ kế đâu. Lâm Phong muốn cười chết rồi, toàn thế giới gần 200 quốc gia, lại có quốc gia nào lịch sử đầy chúng ta trưởng cửu, bọn hắn chơi đến trò xếp tự cho là rất cao minh thực chất tất cả đều là tại chúng ta sách lịch sử bên trong ta còn thực sự không tin đám người kia tại mưu kế phương diện năng lực đủ thắng qua chúng ta đại quyền báo ngạc nhiên không nói hắn luôn cảm thấy lý do này có chút gượng ép lâm phong bình tĩnh nói yên tâm đi quê nhà các lao nhân tâm tính có thể so với người bình thường thấy vậy lâu dài bang không thương giang sớm sẽ thu hồi đi đại quyền báo khẽ giật mình ta từ trước đến giờ chưa từng hoài nghi quê nhà mọi người chấp chính năng lực chẳng qua có một số việc bọn hắn không tiện làm quê nhà hiện tại là giấu tại trong túi đầu phát tài mới là vương đạo chẳng qua ta bây giờ tại hư giang liền phải đứng trước các loại yêu ma quỷ quái, đây là rất chán ghét sự việc, cho nên ta theo quê nhà lây đến rồi lôi đỉnh. Đại quyền báo trong lòng hơi động, ngươi muốn làm gì? Lâm phong tự nhiên nói, tập đoàn phải hướng bên ngoài phát triển, tự nhiên sẽ cùng hắn thế lực của hắn liên hệ. chúng ta cái này giới hàng xóm có thể không có mấy cái người tốt, ta đương nhiên muốn làm một ít đề phòng. Đại quyền báo cười khổ nói, Lâm sinh, ngài nói được đề phòng, không là hòa bình thủ đoạn a? Lâm phong chân thành nói, báo ca, ngươi biết, ta là một thương nhân, tối vui lòng giảng đạo lý. Người khác tuân giữ quy củ, ta tự nhiên là hội giữ quy củ. Có thể là người khác ngay cả quy củ cũng không nói, ngươi cũng không thể trông cậy vào ta giữ quy củ à. Không có lý do gì người khác đánh ta, không cho ta hoàn thủ đúng không? Đại quyền báo thẳng lắc đầu, vì thân phận của ngươi, còn có người dám không tuân theo quy củ. Lâm Phong rất là nghiêm túc, ta là lão gia nhân, ngươi nói bọn hắn có thể hay không dám quy củ. Đại quyền báo bỗng chốc thì trầm mặc. Quê nhà hải quân rất mạnh, một thằng không ra được bản địa, lực uy hiệp thì không đủ. Quốc gia phương Tây kỳ thị luôn luôn rất rõ ràng. Trên giang hồ, ai có tiền người đó là lão đại. Trên thế giới này cũng là như thế, quốc gia nào có tiện, quốc gia nào nói chuyện thì lớn tiếng. Đại quyền báo rất rõ ràng điều này, hắn sẽ không che giấu lương tâm phủ nhận. Lâm Sinh, ngươi nghĩ muốn làm thế nào? Lâm Phong nhìn Đại quyền báo thận trọng dáng vẻ rất là ý lặng, ngươi nhìn ta là bạo lực như vậy người. Đại quyền báo cười khổ nói, này cũng không cần nói đi, chính ngươi người nào còn không có đến sao? Trải qua tay ngươi trực tiếp bị diệt đại xã đoàn có mấy cái. 3 năm trước đây, ngươi cũng có một biệt hiệu gọi là vượng dắt chi hổ. Đó cũng đều là lấy mạng người chứng nhận qua. Loại chuyện này còn thật không cần nhiều lời. Lâm Phong lừa một cái, ta làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm. Đại quyền báo cười khổ nói, Lâm Sinh, ngươi cấp độ quá cao, ta không nắm chắc được. Những chuyện ngươi làm, tất cả đều là ta nghĩ đều không có nghĩ qua. Ta này trái tim có chút nhịn không nổi. Lâm Phong vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người đi đến. Lạc Chí Minh đem một tên mập hung hăng té nã trên đất, Phong Ca, cái này nhà của vườn bụt băng, ta mang cho ngươi đến, đến rồi. Chương 440 Lâm Phong xác định giang hồ danh giới cuối cùng, mục 3440, Lâm Phong xác định giang hồ danh giới cuối cùng, mục Lý Phú tìm thấy Triệu Gia Lương không nên quá dễ. Tây Cửu Long vốn chính là Hồng Hưng địa bàn, dù là hiện tại Hồng Hưng đã thành hương giang đầu mặt công ty, truyền hình tẩy trắng, nhưng trên giang hồ các phương cũng bán mặt mũi của bọn hắn. Lôi Đình cùng nguyên bản Hồng Hưng các cái thế lực bảo vệ hợp đồng vậy vẫn còn tiếp tục. Nói cách khác, mặc kệ Hồng Hưng giành dỗi địa bàn có ai kế thừa, chỉ cần Lôi Đình bảo vệ hợp đồng tại, dám thu thương gia phí bảo kê người thử một chút. Triệu Gia Lương nhìn thấy Lý Phú lúc rất là đề phòng nhưng mà Lý Phú dùng ngắn ngủi mấy câu liền để Triệu Gia Lương buông xuống đề phòng. Ta là Hồng Hưng Lý Phú, hắn là Dùng Quốc ngữ nói. Ngươi là Triệu Gia Lương đi, tên thật Lý Kiến Trung, là Hải Quan tập Độ Cảnh. Ta dâng Đại Lão chi mệnh mời ngươi đi qua. Đại Lão nhận lấy ngươi cấp trên ủy thác, để cho ta đem ngươi mang về. Triệu Gia Lương ngạc nhiên nhìn Lý Phú, ta cấp trên. Lý Phú rất là bình thản nói cho hắn biết, nói chính xác, là ngươi cấp trên cấp trên, sợ cảnh bị tỉnh viện thạch đội. Triệu Gia Lương ngay lập tức tin vậy không có cách nào không tin a chính mình cũng đã sửa họ thay tên đều có thể bị tìm ra nếu không phải mình cấp trên thông báo hoàng hưng đại lao hội chú ý mình dạng này còn tôm nhỏ sao chỉ là triệu gia lương không nghĩ tới cho dù chuyện này là thạch đội nói cho lâm Phong, nhưng hắn lại là làm sao biết chính mình ở đâu triệu gia lương lập tức nói thạch đội có phải hay không có nhiệm vụ cho ta lý phú cười cười xem ra ngươi chỉ là bề ngoài thoát ly tập độc cánh thân phận triệu gia lương vậy không dòm giếm, chúng ta ở chỗ này không có quyền chấp pháp nếu còn mang quê nhà tập độc cánh thân phận sẽ khiến phiền phức thực chất cho dù là tại gia tộc khác nhau thành thị cảnh sát đến những thành thị khác cũng là không có quyền chấp pháp. nhất định phải có đơn vị ra mặt đi câu thông lấy được đối phương đồng ý sau đó mới có thể chấp pháp. ngươi cũng vậy nhận đặc thù sứ mệnh sao Lý Phú lắc đầu nhiệm vụ của ta cùng ngươi không giống nhau ta là phong ca bên người người Triệu gia lương ngạc nhiên phong ca Lâm Sinh ngươi là phú ca Lý Phú cười lấy gật đầu đi Triệu gia lương hỏi chúng ta đi nơi nào Lý Phú hồi đáp đi Tân Liên Thắng tìm lạc chí Minh Triệu gia lương pin ngạc nói lạc chí Minh đây không phải là Tân Liên Thắng tọa quán sao Chúng ta đi tìm hắn." Lý Phú đối với Triệu Gia Lương rất có hảo cảm, Phong Ca muốn một người, Cẩn Tân Liên thắng ra tay. Triệu Gia Lương khó hiểu nói, Hồng Hưng muốn là xã đoàn hương giang đứng đầu, lẽ nào không thể phái người sao? Lý Phú lắc đầu, Hồng Hưng đã tẩy trắng, chuyện trên giang hồ không có thể động dụng Hồng Hưng nhân mã. Bất quá, cũng không cần vận dụng Hồng Hưng người. Chúng ta cùng trên giang hồ cái khác xã đoàn quan hệ cũng không tệ. Phong Ca phân phó, chuyện này muốn Lạc Chí Minh xử lý. Triệu Gia Lương khó hiểu nói, chúng ta muốn tìm ai? Lý Phú thuận miệng nói, Lưu Hạ Vũ, một thương nhân. Triệu Gia Lương lắc đầu tìm một thương nhân vận dụng giang hồ xa đoạn hùng hưng tắc phong sao để người nhìn không tấu đâu bất quá này không nên là hắn quản sự việc biết được lý phú đến lạc trí minh sớm thì ở ngoài cửa nên đón phú ca lâm sinh có dặn dò gì lý phú nhìn đối phương một chút lạc trí minh là một người tới sao chỉ một mình ngươi lạc trí minh đùn nuôi bay chúng ta thân phận bây giờ hoàn toàn khác biệt ta một người tốt đi một chút lý phú cười mắng hết lần này tới lần khác tâm tư ngươi nghĩ nhiều phong ca sẽ không để ý tiểu này đu danh ngươi là tân liên thắng tòa án dù thế nào vậy muốn chú ý an toàn của mình Lạc Chí Minh cười nói: Ta biết rồi. Phong Ca có dặn dò gì? Lý Phú nói ra: Tìm ngươi thân tín người, đi tìm một người. Lạc Chí Minh hỏi: Người kia đắc tội Phong Ca? Lý Phú lạnh mặt nói: tên kia là một chủ buôn thuốc viện. Lạc Chí Minh biến sắc: Phong Ca muốn chết vẫn là phải sống. Lý Phú thản nhiên nói: Sống. Người kia gọi là Lưu Hạ Vũ, mặt ngoài thân phận là một thương nhân. Tìm ngươi thân tín nhất thủ hạ đem hắn đem lại, chúng ta cùng nhau hồi lấp vũ. Lạc Chí Minh lập tức liền muốn quay đầu làm việc. Lý Phú nhắc nhở: Gia hỏa này là chân chính hắc xã hội, bọn hắn có súng. Lạc Chí Minh nét miệng cười, yên tâm đi, ta tự mình ra tay. Lý Phú nhắc lại nói, nếu như gia hỏa này dám phản kháng, nhìn giữ tự thân an toàn vị thứ nhất, đánh chết hắn vậy không tính là gì. Phong Ca tuy nói muốn sống, có thể ngươi hẳn phải biết Phong Ca tác phong. Hắn đem các minh đệ tính mệnh nhìn xem đến rất nặng. Một trăm lưu hạ vũ, cũng không kịp nổi các minh đệ một sợi tóc. Lạc Chí Minh trọng trọng gật đầu, chờ ta nửa giờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Triệu Gia Lương nói ra, Phu Ca, nếu không ta cũng đi. Lý Phú lắc đầu, không cần ngươi. Triệu Gia Lương nội la lên, ta có thể giúp một tay. Lý Phú giải thích nói. Ta biết thân thủ của ngươi. Bất quá, vấn đề này không được. A Lạc đoàn đội phối hợp thành thạo, lẫn nhau hợp tác kham khí. Thân thủ của ngươi lại cao hơn, đối với bọn hắn mà nói cũng là một người xa lạ. Ngươi gia nhập đoàn đội của bọn họ sẽ ảnh hưởng bọn hắn phản ứng hóa học. Lạc Chí Minh vô vô triệu ra lương, huynh đệ, hảo ý tâm lĩnh. Ngươi ở chỗ này uống trà, chờ lấy chúng ta làm việc là được. Lạc Chí Minh trước khi đi gọi tới Lâm Diệu Sương. Lý Phù im lặng nói, "A Lạc, ngươi sao đem Sương ca mời tới?" Lâm Diệu Sương cười nói, "Ta trong nhà cũng không có chuyện gì, có cơ hội cùng Vũ ca cùng uống trà." này là vinh hạnh của ta, Lý Phú đội bằng nói, xương ca, ngươi cũng không thể nói loạn lời nói, này nếu để cho phong ca hiểu rõ, được chừng phạt ta. Lâm Diệu Sương thở dài, Lâm Sinh thân phận xưa đâu bằng này, chúng ta có thể cùng phú ca cùng uống trà, chính là vinh hạnh a. Lý Phú lắc đầu, đại lao tâm tư ta thế nhưng biết được hiểu rõ, nếu ta vừa đáp ứng, hắn không chừng được sao phạt ta đây. Lâm Diệu Sương nét miệng cười to, Lâm Sinh chính là Lâm Sinh, như vậy Lý Sinh, mời trà. Lâm Diệu Sương rốt cục có phải không dám giống như kiểu trước đây đối đại Lý Phú, dứt khoát liền trực tiếp đổi tên tiên sinh. Lý Phú tương đối bất đắc dĩ, Sương Ca, thật không cần khách khí như thế. Lâm Diệu Sương nét miệng cười nói, lễ không thể bỏ. Lâm Sinh năng lực như thế đối đãi với chúng ta Tân Liên Thắng, thật là để cho ta vui vẻ. Lý Phú nói thẳng, kỳ thực, lần này trước đây chúng ta có thể trực tiếp làm việc, chỉ là Phong Ca nói, Hồng Hưng đã truyền hình, trạm trạm vào quá nhiều người, chúng ta có chút tay chân bị gò bó. Lâm Diệu Sương liên tục gật đầu, Hồng Hưng là Hương Giang đầu mặt tập đoàn, càng là hơn Giang Hổ xuất thân, hiện tại truyền hình thành công, thật là quá nhiều người nhìn trạm trạm. Những thương nhân kia đức hạnh chúng ta đều tin tưởng bọn hắn nhảy vào nhiều tiền muốn làm gì thì làm Hồng hương hương vốn chính là hương giang đầu mặt xí nghiệp nếu lại có ngang ngược vũ lực những người này chỉ sợ là sợ tới mức không ngủ yên giấc lý phú do dự trong chốc lát lâm diệu xương trong lòng hơi động lý sinh có phải hay không ta đã đoán sai lý phú đem ý nghĩ của mình nói ra phong ca có thể sẽ không để ý người khác sao đánh giá hắn hắn vậy sẽ không để ý xuất thân của mình là cái gì nếu thật là quan tâm hiện tại tập đoàn tên rồi sẽ vẫn như cũ gọi là hương lâm diệu xương có chút đồng ý kỳ thực trong lâm thẩm lâm diệu xương cũng cùng kim gia tán đấu qua Hồng Hưng đã chuyển hình thành công, làm gì còn muốn giữ lại thì ra là tên đâu. Trực tiếp đổi một cái tên không tốt sao? Nhưng hết lần này tới lần khác lượng không cầm đầu Hồng Hưng cao tầng sửng sốt không có thay đổi tên ý nghĩ. Điều này nói rõ bọn hắn căn bản không quan tâm bối cảnh của chính mình bị người ta biết. Thậm chí Hồng Hưng cao tầng còn đi chụp một bộ cổ họa tử. Như thế làm việc để người miên man bất định. Phong Ca đem chuyện này giao cho Tân Liên Thắng làm, xác suất lớn là muốn cho Tân Liên Thắng cơ hội. Lâm Diệu Sương vội vàng đặt chén trà xuống, Lý Sinh, ý của ngươi là? Lý Phú núm nuôi Hai nhà chúng ta quan hệ từ trước đến giờ rất tốt, cùng nhà khác quan hệ khác nhau. Như thế thật sự. Tưởng tiên sinh thời đại bắt đầu, Hồng Hưng cùng Tân Liên thắng quan hệ thì không tầm thường, thuộc về tuyệt đối đồng minh. Vàng không, làm lúc Lâm Diệu Sương cũng sẽ không mời Lâm Phong qua đi làm việc. Kiểm tra nội gián dùng hay là cái khác xã đoàn người, đây cũng không phải bình thường xã đoàn quan hệ có thể làm ra sự việc. Quê nhà có một câu tác phẩm xuất sắc chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.